Dù thị bưng đồ ăn vào nhà, lại đây khi liền nghe thấy trong phòng động tĩnh, vào phòng lại không thấy người, thuận miệng liền hỏi thanh. Cha ngươi đâu? Đi bên cạnh giếng lạp. Tiểu khuê nữ này vô cùng vui mừng tiểu giọng nói, dù thị nghe liền nhịn không được muốn cười. Như vậy cao hứng. Đều trong thanh âm đều thấu nồng đậm ý cười. Lại đây uống chen canh. Nương, ta còn không có rửa tay đâu. Bưng trậu rửa mặt thi phong niên đi đến. Ta đánh thủy tới, tẩy cái tay, chúng ta liền ăn cơm. Nói nhìn mắt tức phụ mặt mày mang theo điểm nhàn nhạt ngượng ngùng tức phụ ta hái được điểm quả hạnh trở về thức ngọt ngươi nếm thử vị mới vừa giặt sạch hắn từ chậu rửa mặt đem quả hạnh một đám vớt lên gác vào bát trà nhanh nhẹn tẩy xong tay thi nho nhỏ đặc biệt chân chó đem bát trà nhận được trong tay lon ton tiến đến mâu thân trước mặt còn hình thù kỳ quái ngồi sổn cái lễ phu nhân thỉnh nếm quả hạnh lão gia đặc biệt vì ngươi mang về tới Này lại là từ nào học được dù thị cười đến khỏe mắt đều đôi nếp nhăn trên mặt khi cười xấu hổ tức giận giận mắt trượng phu tiếp nhận bắt trà cầm lấy ngọt hạnh án khẩu mặt mày nhiễm tầng nhàn nhạt đỏ ửng sắc thật ngọt thấy trượng phu còn ngây ngốc đứng hướng về phía nàng cười ngây ngô theo bản năng nhìn mắt khuê nữ thấy khuê nữ chính vùi đầu nghiêm túc uống canh nàng nhẹ nhàng thở ra lặng lẽ duỗi tay kéo kéo trượng phu ống tay áo Ngôi a mệt mỏi một buổi sáng còn chưa đủ đêm này chén canh uống lên chúng ta liền ăn cơm hào hào uống canh a đương bối cảnh thi nho nhỏ phùng uống trông không chén vẻ mặt thỏa mãn soát tồn tại cảm nương người chủ nghệ thật tốt ta thật hạnh phúc du thị tự vào phòng trên mặt cười liền không đình quá miệng lươi trơn tru tỉnh nói bậy cha người nói đi thi nho nhỏ thanh thúy hỏi phụ thân thi phong niên vui tươi hớn hở gật đầu ánh mắt nhi dừng ở tức phụ trên người đều luyến tiếc chớp ngay cả khát canh khi cũng là giống nhau tức phụ chủ nghệ hảo ta thật hạnh phúc chạy nhanh ăn cơm đi đồ ăn đều phải lạnh dù thị trong lòng vừa vui sướng lại cao hứng nhưng nàng ngược lại là càng rụt rè chút thi nho nhỏ đang ăn cơm miệng cũng không đỉnh cha ta nương thật là cao hứng đâu ân ngươi nương cười thời điểm rất đẹp tức phụ cao hứng thi phong niên cũng cảm thấy thật cao hứng ta cảm thấy cũng là rốt cuộc ta đẹp như vậy thi nho nhỏ gióng giạc nói tiếp thi phong niên vẻ mặt ngốc cha dạng nho nhỏ là nhất đẹp dù thị nghe này cha con hai đối thoại thật là không biết nói cái gì hảo trượng phu trước kia cũng không phải là như vậy từ khi trong nhà có nho nhỏ sau thật là đại biến bộ dáng thì phong niên toàn gia tốt tốt đẹp đẹp mãn nhà ở đều là hạnh phúc hương vị cách vách trong phòng không khí lại rất không tốt thừa dịp văn cơm tiểu lữ thị đem đi theo vương thái ra đọc sách sự nói nói nào tưởng nàng vừa mới khai đầu nghe được đọc sách hai cái tự lập an lập bình hai anh em liền lập tức gào lên một cái so một cái thanh âm đại ta không cần đi đọc sách Đọc sách có ý tứ gì? Nương, ta không đi. Ta mới không cần đi theo Vương Thái gia đọc sách, người trong thôn đều nói, Vương Thái gia Vương Thái bà không phải cái tốt, cùng bọn họ dính lên sẽ không toàn mạng, dù sao ta không đi. Tiểu Lữ Thị là nghĩ tới, dựa vào hai anh em mê chơi tính tình, muốn cho bọn họ đi đọc sách, khẳng định sẽ có điểm gian nan, nhưng không có việc gì, nàng tự tin có thể xử lý tốt việc này, Trăm triệu không nghĩ tới, hai anh em sẽ là này phản ứng. Này nói được gọi là gì lời nói? nếu như bị bà bà nghe thấy còn không biết muốn như thế nào gian dạy tiểu lữ thị nóng nảy người này nột tới cảm xúc khó tránh khỏi liền có chút mất khống chế nói chuyện cũng sẽ rối loạn đúng mực ai dạy các ngươi nói được lời này một ngày không đánh các ngươi liền ra ngứa không phải lại đây cho ta dựa tường không nghĩ đi đọc sách kia cũng đừng ăn cơm vì các ngươi đọc sách sự ta chạy ra chạy vào thật vất vả có tin tức các ngươi chính là này thái độ thi đại trí ngươi nhìn xem ngươi này sinh đến là cái gì nhi tử Không ăn không ăn. Thi lập an ném xuống chén đũa, bay nhanh chạy ra phòng. Dù sao chúng ta đã ăn no. Thi lập bình tiếp câu, cũng ném chén đũa, nhanh chóng đuổi kịp ca ca. Khó thở công tâm tiểu lữ thị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình đều có chút đánh lung lay. Tức phụ ngươi làm sao vậy? Thi đại trí chạy nhanh đỡ lấy người. Nhưng tiến, mau đi cho ngươi nương đoan chén nước tới. Hoang khẩu khí tiểu lữ thị, chợt đến liền khóc lên, tiếng khóc thực áp lực, mang theo không bị lý giải bị khuất. Liên sợ bà bà không muốn làm này hai anh em đọc sách, nàng một viên bất ổn đứng ngồi không yên. Nào biết, này hai anh em lại không đem đọc sách đương hồi sự, thật là tạo người ta. Chí lớn trong phòng giống như có việc. Dương thị nhỏ giọng nói thầm câu. Thi mạnh mẽ nhìn mắt tức phụ. Nếu không, qua đi nhìn xem. Hắn cũng nghe thấy động tĩnh, không biết kia hai anh em lại chọc chuyện gì. Cha mẹ, không cần phải qua đi. Đại nhi tử thi đội quân thép trầm giọng nói câu. Hắn từ trước đến nay lời nói thiếu vừa mới bắt đầu ăn cơm nương liền bợ lạ bợ lạ nói lên buổi sáng phát sinh sở hữu sự lại nhắc tới nhị thẩm muốn nàng cùng đi tìm mãi mãi nói lập an hai anh em đọc sách sự hắn ở bên cạnh nghe vẫn luôn không nói chuyện lúc này lại là đã mở miệng mãi mãi đã có chú ý chạm vào tình huống như vậy có thể không trộn lẫn liền tận lực đừng trộn lẫn hảo từ cách vách truyền ra động tĩnh tới xem lập an hai anh em căn bản liền không nghĩ đọc sách nhiều rõ ràng sự thiên hắn cha mẹ nhìn không ra tới dương thị cùng thi mạnh mẽ nhìn mắt ăn cơm đại nhi tử Đồng thời ác thanh, liền không hề hướng để tài này thượng nói. 12 tuổi thi sương lại nói câu. Ta tưởng thức chút tự, đến trong trấn tìm xuống làm. A Dương Thị giật mình nhìn tiểu nhi tử. Ngươi đều này số tuổi, còn tưởng đọc sách ra. Quá không được 2 năm nên cưới vợ. Ngươi nương nói đúng, nói cái gì đọc sách nhất có tiền đồ, tỉnh là chút hư ba ngoạn ý nhi, xem có mấy cái là có tiền đồ, còn không bằng chồng chọn thật sự. Ở thi mạnh mẽ xem ở, đọc sách biết chữ, cũng thật không phải cái hảo ngoạn ý quá đau đầu. Ta là tưởng thức chút tự, không có nói đọc sách. Thi sương gác xuống chén đũa, nghiêm túc nói chuyện, nhìn về phía đối diện thi đội quân thép. Đại ca thi đội quân thép nghi nghĩ, bình tĩnh nói muốn học liền chính mình bài trừ thời gian tới, có thể đi theo thiện ca nhi nhận biết chữ, trong đất sống không thể ném, nhà chúng ta lao động liền nhiều như vậy. Hành ta nghe đại ca. Thi sương cao hứng đáp lời, cầm lấy chén đũa tiếp tục ăn cơm. Dương thị thấy tiểu nhi tử cao hứng, có chút mềm lòng quay đầu lại ta đi theo các ngươi nãi nãi nói tiếng, không có việc gì, tưởng biết chữ liền biết chữ đi, hai cha hắn, lần tới tiến chấn liền mua điểm bút giấy trở về. Chút tiền ấy, trong nhà cũng còn ra nổi. Trưng 15, thi đại trí là lão nhị, trụ nhà ở vừa lúc kẹp ở chính giữa nhất. Cách vách thi mạnh mẽ toàn ra nghe được trong phòng động tĩnh, thì phong niên bên này tự nhiên cũng xuống dốc nhiều ít, nghe xong cái thất thất bát bát, hắn thấy tức phụ không có gì phản ứng, liền vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Thi nho nhỏ lại tinh quái thực, đôi mắt lục cục chuyển a chuyển, nhanh nhẹn đem chén đua gác xuống, nhảy xuống ghế dựa, tung ta tung tăng tiến đến cửa, đôi tay bái khung cửa, với tới đầu hướng nhị bá trong phòng nhìn a nhìn. Nơi Ha ngạch cửa quá cao, nàng quá lùn, khó khăn lắm chỉ có thể nhìn thấy cái trước mặt, lại xa chút là nhìn không tới. Nhưng nàng không hề có nhụt chí, như cũ hứng thú bừng bừng ngồi canh, ánh mắt nhi sáng lấp lánh, không biết đầu nhỏ tưởng chính là cái gì. Du thị nhìn mắt giao giác lấm la lấm lét tiểu khuyết nữ. Mày đẹp hơi trò, dục muốn mở miệng nói chuyện khi, bên cạnh thi phong niên nhỏ giọng nói câu. Nho nhỏ còn không có ngạch cửa cao đâu, không nhìn kỹ, chú ý không đến nàng. Tiểu khuê nữ đang ở cao hướng đâu, thi phong niên không nghĩ nàng bị tức phụ tới nước lạnh, ở hắn xem ra, này cũng không tính chuyện gì, tiểu hai từ sao, lòng hiếu kỳ trọng chút, cũng là có, từ điểm cũng không gì nhi. Ngốc cha nói rõ ràng là không thể tin tưởng, nông ra ngạch cửa lại cao, cũng không có khả năng so một đứa bé 5 tuổi cao. Dù thị sâu kín nhìn trượt phu, tuy không nói gì, thì phong niên lại có điểm khiêng không được, hắn rôi tay cào cào cái óc, khờ ha hả cười ác cười, một lát sau, thấy tức phụ vẫn ánh mắt sâu kín nhìn hắn, liền lộ ra cái lấy lòng cười, mềm thanh nhịt tê. ơ. Tức phụ xem ta làm gì đâu. Cha mẹ, ta thấy lập an lập bình hai anh em chạy ra sân. Xem xong náo nhiệt, thi nho nhỏ lại tung ta tung tăng quay trở về bàn ăn, nhanh nhẹn ngồi vào trên ghế, đệ nặng tiếng nói, cười cười hì hì nói. Nhị bá nương còn nói nay cái buổi chiều muốn hai anh em đi theo Vương Thái ra đọc sách đâu, như thế rất tốt lạc, người đều chạy không có, đại ta cùng tiểu thúc đi Vương ra khi, không ai nhưng làm sao bây giờ nha. Vẻ mặt xem náo nhiệt không chê chuyện này đại biểu tình. Cha, ta muốn ăn xương sườn, giúp ta thịnh điểm nhi, thiếu múc điểm canh, muốn hai cái táo đỏ. Thi nho nhỏ với không tới canh, đôi tay phủng chén đưa tới cha trước mặt, ngọt tư tư kê ơ. Tiểu khuê nữ một tiếng cha, mềm mại giọng hát thi phong niên nghe có thể trực tiếp ngọt đến tâm khảm vui tươi hớn hở tiếp nhận chén nghiêm túc cấp tiểu khuê nữ múc canh thịnh sương sườn trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem tức phụ cấp gác sau đầu du thị khinh phiêu phiêu hỏi nho nhỏ có phải hay không thực vui vẻ đúng vậy đúng vậy thi nho nhỏ gà con mổ thóc giường như gật đầu vừa lúc làm nhị bá nương thấy rõ ràng kia hai anh em là cái gì tính tình nhưng đừng lộng tới vương thái gia trước mặt đi vương thái gia tuổi lớn đâu quản không được bọn họ Nếu như bị khí ra cái tốt xấu tới, nhưng làm sao bây giờ? Nang Liên cảm thấy, nhị bá nương việc này làm có điểm không quá phức hậu, cũng không biết mãi mãi nghĩ như thế nào, ngày thường rất chu toàn, lúc này như thế nào liền theo nhị bá nương hồ nháo, có thể là không quá hiểu biết xong bảo thai tính tình đi. Dù thị hoàn toàn không nghĩ tới, khuê nữ lại là như vậy ý tưởng, tới rồi bên miệng nói, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nuốt trở về trong bụng, hóa thành thanh thở dài, bất đắc dĩ nói. "Nho nhỏ, nhỏ ngươi thích xem náo nhiệt, này không có gì." Tự mình có điểm đúng mực là được, nhưng là ở trong nhà, là không thể như vậy, như vậy thói quen không tốt. Trong nhà đó là có náo nhiệt nhưng nhìn, ngươi cũng không thể sinh loại tâm tính này, ngươi là trong nhà một phần tử, biết đi. Cái này ra có bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, cùng ngươi đều là có quan hệ, không thể nói, sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền có thể đứng ngoài cuộc, đây là không đúng, ngươi là thi gia cô nương, thi gia chính là người thân nhân. Tới, nho nhỏ ăn xương sườn ăn canh, này táo đỏ như ngọn Ngươi nương à, biết ngươi thích ăn xương sườn, liền cố ý làm lao lý thúc ở xương sườn thượng để lại điểm thịt, gặm lên hương hương, có tư có vị. Thi Phong Niên đem tràn đầy một chén xương sườn canh gắt qua tiểu khuê nữ trước mặt, nhìn nàng xinh đẹp mặt mày, cực kỳ giống tức phụ, không nhịn xuống, nếp miệng nở nụ cười, chỉ cảm thấy trong lòng nóng hầm hầm. Nho nhỏ, ngươi nương lời này nói đúng đâu? Thi nho nhỏ xê dịch tiểu thân thể, thẳng thắn sống lưng, đứng đứng đắn đắn ngồi. Nương, ta biết rồi, về sau sẽ chú ý. Không bao giờ sẽ phạm như vậy sai lầm, ta bảo đảm. Nói, nàng đôi mắt hướng trên bàn cơm ngắm ngắm, banh trương khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc thêm câu. Tái phạm đồng dạng sai lầm, ta liền, ta liền 10 ngày không xương sườn ăn. Ngươi nương nơi nào bỏ được 10 ngày không cho ngươi ăn xương sườn, đó là ta bỏ được, nàng đều không bỏ được. Nhanh ăn đi. Thi phong niên cười tiếp câu. Thi nho nhỏ liệt miệng hướng về phía cha cười, mang theo một cổ tử giảo hoạt, cười đến nhưng sán lạ. Phần 15 Dù thị nhìn ngây ngô cười cha con hai, mặc danh có điểm an vị, dẫn mắt trợ phu. Lời hay toàn làm cha ngươi nói, nhưng thật ra làm ta thành cái người xấu. Nào có. Ta nương khả hảo lạc. Khắp thiên hạ tốt nhất tốt nhất mẫu thân, chính là ta mẫu thân, ta là nhất hạnh phúc hải tử. Thi nho nhỏ phi thường buồn nôn khen song, liền gắp khối xương sần phóng trong miệng gặm, mồm miệng không rõ ồn ào. Hảo hảo ăn a, Miệng lưỡi chân chu. Dù thị trong lòng là hoan. Hỉ ngay cả lời nói đều lộ ra ý cười thi phong niên càng làm mừng rỡ đôi mắt đều mị thành điều phùng nhìn nhà mình tiểu khuê nữ thật là như thế nào nhìn như thế nào hảo liền chắc nịch tiểu thân thể nhi ở hắn trong mắt cũng là cực hảo giờ mùi sơ ngủ sẽ ngủ chưa dưỡng đủ tinh thần nên xuống đất xuống đất nên bận việc bận việc nên đọc sách tự nhiên cũng muốn chuẩn bị ra cửa tiểu lữ thị ở trong phòng lo lắng giữa trưa nàng không ngủ thi đại trí thi nhưng tiến hai cha con cũng không có ngủ ba người ở trong thôn tìm cái biến Lăng là không có tìm thi lập an thi lập bình hai anh em, cũng không biết này hai ngãi danh tàng đi đâu vậy, cuối cùng không đúng phương pháp tử, ba người mới héo rũ trở về nhà. Chí lớn, muốn như thế nào cùng nương nói chuyện này. Vì có thể làm lập an lập bình đi vương ra đọc sách, là ta thiển mặt cầu nương. Ngắm lại bà bà tính tình, tiểu lữ thị có chút hoảng, hai anh em nói chạy liền chạy, liền nhân ảnh đều tìm không, bà bà biết sau, đọc sách việc này tám phần đến thất bại. Chính là nàng không cam lòng. Đại nhi tử không điểm linh tính, chỉ có thể thủ đồng ruộng xuống qua, con thứ hai con thứ ba đánh tiểu liền rất cơ linh, rõ ràng là cái người có thiên phú học tập, như thế nào liền không muốn. Nàng không nghĩ ra, thật là không nghĩ ra, thật là lại khổ sở lại vì khuất, càng nhiều lại là phân đoán. Thi đại trí có thể có cái gì biện pháp, trong nhà sự từ trước đến nay là tức phụ làm chủ. Lời nói thật cùng nương nói đi, này hai tiểu tử căn bản liền không nghĩ đọc sách, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cũng đã tắt tâm tư đi, còn bất việc chút đưa hai nhi tử đi vương ra đọc sách sự tức phụ cũng chưa trước tiên cùng hắn thông cái khí hắn cũng là giữa chưa ăn cơm khi mới biết được trong lòng vốn là có điểm không quá nguyện ý đọc sách chính là cái thiêu tiền hố bò lớn bạc ném trong nước còn có thể có cái tiếng vang ném tới đọc sách hố liền cái vang đều không có miễn bản vẫn là đưa hai nhi tử hắn nhưng không này bản lĩnh cái gì kêu còn bất việc chút thi đại trí ngươi tự mình không tiền đồ còn nóng trông nhi tử không tiền đồ đúng không liền đều cùng ngươi dường như Suốt ngày mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời, thủ trong nhà kia điểm đồng ruộng sống qua, ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại là không phân ra, chúng ta có ăn có uống, đại phân ra, liền trong nhà về điểm này điển, như thế nào đủ phân. Đến lúc đó, ngươi chính là tưởng trong đất bảo thực, cũng đến có mà cho ngươi bảo. Tiểu lữ thị tức giận đến không được, nàng tự nhận thông minh lanh lợi, nào biết, gả cho cái không tiền đồ trợ phu, một chút tính toán cùng thấy xa đều không có. Thi đại trí cũng có chút bực bội, bất quá hắn nhiều ít có điểm bận tâm đệ nặng giọng nói gầm nhẹ câu vậy ngươi muốn thế nào thực rõ ràng trung khí không đủ lên tiếng đến có điểm hư ta muốn thế nào ta có thể thế nào ta chính là nghĩ đưa hai anh em đi vương ra đọc sách có thể thi đậu công danh là chuyện may mắn liền tính thi không đậu sẽ biết chữ dựa vào bọn họ thông minh cơ linh kính nhi đến trong trấn tìm cái thoải mái sự cũng rất dễ dàng tổng so hoa ở trong nhà cùng ngươi xuống đất hảo mệt chết mệnh sống quanh năm suốt tháng có thể tồn mấy cái tiền Tiểu Lữ Thị càng nói càng cảm thấy bị khuất, nước mắt xoát xoát đi xuống lạc. Thi đại trí trong bụng về điểm này nhi hỏa khí, bị này nước mắt diệt cái sạch sẽ, hắn chân tay luống cuống đi qua, đem tức phụ hướng trong lòng ngực dựa, vụng về vỗ nàng gối. Việc này, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, đến xem bọn họ hai anh em có nghĩ đọc sách, đọc sách không thể so bên sự, chúng ta người ngoài miễn cưỡng không tới, toàn dựa bọn họ chính mình. Đây là làm sao vậy? Lữ Thị đợi một lát không chờ nhị con râu lánh hai cái tôn tử lại đây nghĩ nghĩ liền đứng dậy hướng bên này trong phòng đến xem cảm xúc mất khống chế tiểu lữ thị nghe thấy bà bà thanh âm nháy mắt liền thanh tỉnh đẩy hai thanh trợ phu lung tung xoa nước mắt nương ngươi như thế nào lại đây hỏi đến có chút thấp thỏm không phải nói tốt giờ mùi sơ đem hải tử mang lại đây một đạo hướng vương ra đi sao không chờ các ngươi ta liền tới đây nhìn xem nói lữ thị quét mắt nhà ở lập than lập bình đâu bọn họ Bọn họ bọn họ có việc đi ra ngoài. Tiểu Lữ Thị ẩm ử, khô cằn cười. Nương, này một chốc một lát, cũng không biết bọn họ khi nào trở về, nhưng đừng trì hoãn thiện ca nhi học tập, nếu không, ngày mai ta lại lánh bọn họ đi vưng ra. Lữ Thị nhìn nhị con dâu, thấy nàng rũ mắt, né tránh chính mình ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, suy tư hạ, rốt cuộc vẫn là để lại đường sống. Kêu hành, làm cho bọn họ ngày mai qua đi cũng có thể. Dừng một chút, lại thêm câu ngày mai buổi sáng nhưng đừng lại có chuyện gì đi ra ngoài khẳng định nương ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ coi chừng bọn họ cho dù có thiên đại sự tình cũng sẽ không làm cho bọn họ ra cửa này nguy cơ xem như giải quyết tiểu lữ thị nhẹ nhàng thở ra khôi phục ngày xưa thong dong chấn định cười ngâm ngâm đưa bà bà ra cửa Thi nho nhỏ thấy mãi nãi một người trở về trong lòng rất rõ ràng đâu ngoài miệng lại vẫn là tò mò hỏi nãi mãi nãi, lập an ca lập bình ca đâu bọn họ nha có việc đi ra ngoài Đến ngày mai buổi sáng mới có thể cùng nho nhỏ thiện ca nhi một đạo đọc sách đâu, chúng ta đi trước vương gia đi. Lữ thị nghĩ, vương thái gia bên kia, mặc kệ thế nào, nàng đều đến đi đâu hạ đế, này xong bảo thai sợ là sẽ không đi vương gia đọc sách. Trưng 16. Tới rồi vương gia phòng trước, còn chưa vào nhà, thì nho nhỏ liền dương tiểu giọng nói, ngọt ngọt kê ơ. Vương thái gia vương thái bà. Bước tay nhỏ chân nhỏ, lọc cọc hướng trong phòng thoán. Nho nhỏ tới. Vương thái gia vui tươi hớn hở cười đứng ở cửa dỗi tay thoáng đỡ đem vượt ngạch cửa thi kỳ vương thái ra thi thiện thông hô thành, hướng trong phòng đi đi đến trước bàn nhìn chính híp mắt trọn đậu xanh vương thái bà vương thái bà vương thái bà mặt mày hiền tư đáp lời ánh mắt mềm mại nhìn ngồi ở bên cạnh bàn giúp nàng chọn đậu xanh hai cái hài tử khoe mắt đuôi lông mày chất đầy ấm áp tới uống chén trà lạnh vương thái ra hướng trong phòng bếp bưng trà lạnh lại đây lữ thị cùng dụ thị vội vàng đứng dậy đôi tay khách khí tiếp nhận trà lạnh Hai tiểu hài tử trà lệnh, vương thái ra thế bọn họ phóng tới trên bàn. Vương thúc, lập an lập bình hai anh em, nay cái buổi chiều có việc, không biết khi nào có thể trở về, ta khiến cho nho nhỏ hiền lành ca nhi trước lại đây. Lữ thị khinh thanh tế ngữ nói chuyện, ngữ khí thông thả ôn hòa. Buổi sáng nói tốt, buổi chiều đưa hai người bọn họ lại đây đọc sách, theo lý mà nói, không quan tâm có chuyện gì, đều là đến trước tăng cường đọc sách việc này tới. Đáng tiếc, kia hai anh em chạy trốn quá nhanh, lời nói đều không kịp nói người cũng đã không có ảnh. Bất quá, Vương thúc ngươi yên tâm, ngày mai buổi sáng ta chắc chắn làm trí lớn tức phụ mang theo Lập An Lập Bình lại đây. Du thị nghe bà bà giọng nói này, có điểm kinh ngạc, không giấu vết liếc mắt trên mặt nàng thần thái, trong lòng hiểu rõ. Bà bà tám phần là từ bỏ cặp song sinh này, bằng không, cũng sẽ không làm cho Vương thái ra mặt như vậy nói chuyện. Ngẫm lại khuê nữ giữa chưa nói được lời nói, Lập An Lập Bình hai anh em bất quá tới Vương gia đọc sách, với bọn họ mà nói, đảo cũng là chuyện tốt nhưng đối nhị tẩu tới nói, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thể tiếp thu. Đọc sách không thể so chuyện khác, đoan xem cá nhân duyên pháp. Đối xong bào thai tính tình, Vương Thái Gia trong lòng cùng cái gương sáng dường như, căn bản liền không như thế nào để ở trong lòng, trước mắt, nghe lữ thị lời này, càng là liền lông mày đều chưa từng động mày may. Canh giờ không sai biệt lắm, đến bắt đầu cấp 2 cái hải tử đi học, hai người các ngươi nếu có việc, tự đi vội vàng. Vương Thái Gia lánh hai cái hải tử vào phòng sách sau. Lữ thị cùng dụ thị cũng không có đi vội vã, giúp vương thái bà đem đậu xanh trọn xong mới đứng dậy rời đi. Dụ thị trở lại trong phòng, còn không có tới cập uống một ngụm trà, liền thấy đại tẩu hướng về phía nàng cười, biên cười biên hướng trong phòng đi. Năm được mùa tức phụ, dương thị cân nhắc, A Sương muốn đi theo thiện ca nhi biết chữ chuyện này, còn phải trước cùng tàm chị em dâu nói tiếng. Sau đó, lại đi bà bà trước mặt, bà bà nếu là đồng ý, mãi mãi bên kia, bà bà tự nhiên sẽ đi ứng phó, cũng liền không nàng chuyện gì dù thị nhìn đại tẩu sán lạn gương mặt tươi cười có chút không hiểu ra sao đại tẩu chính là khó được hướng bên này trong phòng tới đại tẩu chính là có gì hỷ sự này nàng thử thăm dò hỏi câu trong lòng âm thầm suy nghĩ đều đại tẩu nhà mẹ đẻ bên kia hỷ sự cẩn thận phiên hạ ký ức muốn nói hỷ sự đại tẩu nhà mẹ đẻ xác thật có cọc hiện tại mới tháng sáu chẳng lẽ hải tử sinh non cũng không phải năm được mùa tức phụ ngươi cũng biết ta là cái thằng tính trong lòng tưởng gì liền nói gì không mang theo quà vào, nay cái lại đây đâu, chính là có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ vớt xuống suy nghĩ. Dương thị không có tiểu lữ thị ý tưởng, nàng không nghĩ làm tam chị em dâu cùng nàng một đạo đi bà bà trước mặt, nàng cảm thấy như vậy không tốt, nếu là bà bà không đồng ý, không được hai cái đều ai hấn, nhà mình sự liền nhà mình tới, không đăng kéo lên chị em dâu, không quá thỏa đáng. Sự tình là cái dạng này, A Sương tưởng biết mấy chữ, cũng không phải nghĩ đi vương ra đọc sách, hán tuổi tác bãi đâu, trong đất việc nhà nông một đống. Cũng không có thời gian đi theo đọc sách, hắn ý tưởng là, hắn vội xong tự mình trong tay chuyện này, chạm vạng, có chút thời gian, kia sẽ thiện ca nhi vừa lúc cũng ở nhà, tưởng đi theo một đạo biết mấy chữ. Ta ăn nói vụ về, không quá có thể nói, năm được mùa tức phụ ngươi nói, ta muốn như thế nào cùng nương nói mới thích hợp. Dương thị là lại đây thảo biện pháp, một sự kiện có rất nhiều loại cách nói, nói được thỏa đáng nói rất đúng, liền dễ dàng được đến đồng ý, này đạo lý nàng cũng hiểu. Dù thị hoàn toàn không nghĩ tới đại tẩu lại đây tìm nàng là vì chuyện này thấy đại tẩu vẻ mặt rối rắm biểu tình rất là vì việc này khó giải quyết bộ dáng nàng đảo cũng có chút không đành lòng việc này không khó đại tẩu ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế nào lại thích hợp thêm nói mấy câu thiện ca nhi hiện tại cũng mới bắt đầu biết chữ a sương đi theo thiện ca nhi biết chữ thiện ca nhi giáo a sương thời điểm vừa lúc có thể tăng mạnh thiện ca nhi đối này đó tự ấn tượng tả hữu thiện ca nhi trạng vạng cũng là muốn ôn tập ban ngày học tri thức lại vô dụng còn có nho nhỏ đâu nha đầu này không đuổi kịp thiện ca nhi thông minh lại cũng là học điểm giáo giáo a sương cũng là có thể chỉ cần a sương nguyện ý học dương thị yên lặng đem tam chị em dâu nói nhớ kỹ qua lại nhớ ba lần cảm giác nhớ kỹ liền rất là kích động nói năm được mùa tức phụ vẫn là ngươi có thể nói lời này nói được so với ta tưởng chu đáo nhiều sợ tự mình không ở thiền mặt vui tươi hớn hở cười a cười Nam được mùa tức phụ ta đối với ngươi nói một lần ngươi giúp ta nhìn xem Có phải hay không như vậy cái bộ dáng? Có thể. Du thị cười gật đầu. Cảm thấy đại tẩu thật là khờ đến đáng yêu. Dương thị ở tam trị em dâu bên này mà kỷ non nửa cái canh giờ, đem lời nói loát đến thuận lợi, không sai biệt lắm đều có thể đọc lầu lầu khi, nàng mới tự tin tràn đầy rời đi, vẻ mặt sán lạn hướng bà. Ba trong phòng đi. Tiểu lữ thị đỉnh đại thái dương, ở trong thôn lại phiên cái biến, thôn quanh thân cũng tìm vòng, vẫn là không tìm thấy hai cái nhi tử, ngược lại là nàng tự mình bị nhiệt đến mắt say xe, đi đường đều có chút lảo đảo, giọng nói khắt đến ứa ra yên. Thở hồn hển bước vào trong viện, xa xa mà liền thấy đại tẩu từ tam chị em dâu trong phòng ra tới, nàng không chút suy nghĩ liền Dương xuống tay, ách giọng nói tê, ơ. Đại tẩu, mau tới đỡ ta đem. Người làm sao vậy? Dương thị thấy nàng ra mặt tử trắng bệnh trắng bệnh, có điểm hoảng, ba bước cũng hai bước chạy qua đi, đỡ nàng hướng tam chị em dâu trong phòng đi. Nàng còn phải đi bà bà trước mặt nói chuyện đâu nhưng không rảnh chiếu cố nhị chị em dâu thật vất vả mới nhớ kỹ quay đầu lại đã quên nhưng làm sao còn không phải là vì tìm kia hai nhãi danh cũng không biết trốn đi đâu vậy tiểu lữ thị một bụng hỏa khí chờ nàng tìm được rồi này hai nhãi danh thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một đốn không thể dương thị thấy nàng đầy mặt lửa giận cũng không muốn tìm suối quẻ không có tiếp nàng lời nói đỡ nàng hự hự hướng tam chị em dâu trong phòng đi mau vào phòng khi liền kêu năm được mùa tức phụ mau tới hỗ trợ đỡ đỡ trí lớn tức phụ. Dù thị gác trong tay việc may vá, trước hướng trên bàn khen ngược ly trà lệnh, mới đi phụ một chút giúp đỡ quá muôn hạng. Nào tưởng nàng vừa mới phụ một chút, Dương thị liền buông lòng tay, có điểm hơi xấu hổ nhìn nàng nói. Nam được mùa tức phụ ngươi xem điểm nàng, ta đến bà bà trước mặt đi tranh, bằng không theo ta này đối vóc, vừa vặn tốt không dễ dàng nhớ kỹ nói, chỉ hoán một hồi, chuẩn đến đã quên cái sạch sẽ. Ta thực mau trở về tới. Ngươi đi đi. Dư thị nhếch miệng hòa khí cười. Phần 16. Tiểu lữ thị uống lên khẩu trà lạnh, cuối cùng là hoan lại đây, cũng có tâm tư chú ý cái khác. Nho nhỏ nương, đại tẩu tìm nương có chuyện gì nhi? Nàng cũng chính là thuận miệng hỏi, cảm thấy việc này rất hiếm lạ, bởi vì miệng buồn sẽ không nói. Đại tẩu từ trước đến nay có điểm sợ bà bà, có thể không đến bà bà trước mặt đi, nàng liền tuyệt không sẽ đi phía trước thấu, sợ nói sai rồi lời nói, lại đến bị giao hấn. Du thị cũng không phải là dương thị, trong lòng rõ rành rành đâu. Nếu là Nhị tẩu biết Đại tẩu đi tìm bà bà là vì A Sương biết chuyện này, Cố Tình song bảo thai lại không bằng lòng đi đọc sách, dựa vào Nhị tẩu tính tình, trong lòng chắc chắn có ý tưởng. Du thị trầm mặc không có ứng lời nói, lại là duôi tay đem Nhị tẩu uống xong trà lạnh cái ly cầm qua đi, lại đổ ly trà lạnh đưa qua đi. Tiểu Lữ thị khát đến muốn mệnh, thấy nàng đệ ly trà lạnh lại đây, theo bản năng liên tiếp, bưng lên lộc cục lộc cục uống. Nhị tẩu chậm một chút, nghe nói càng là khác, càng phải chậm rãi uống, mới sẽ không càng uống càng khác hồ còn có không ít trà lạnh đâu dù thị chậm gì gì nói chuyện thấy cái ly lại không tiếp tục cấp tục ly nhị tẩu lớn như vậy thái dương đó là có lại sự tình khẩn yếu cũng muốn chậm rãi mới là đãi ngày ngả về tây chút ra cửa càng tốt chút đệ tam ly trà lạnh cũng không biết là nghe dụ thị nói vẫn là không như vậy khác tiểu lưu thị cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống ta chính là muốn nhìn một chút kia hai thỏ con nhãi con đi đâu đem trong thôn phiên cải biến lăng là không có tìm nho nhỏ nương Ngươi nói bọn họ có thể trốn đi đâu. Ta liền tưởng không rõ. Chuyện này, có thể hỏi một chút trong thôn bọn nhỏ, những cái đó ngày thường tiểu bạn chơi cùng, hẳn là sẽ tương đối rõ ràng. Ta đều hỏi cái biến, đều nói không biết. Tiểu lữ thị khí tàn nhẫn, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, nàng làm như mới biết được, nhà mình hai cái nhi tử thế nhưng như vậy nghiệp trướng. Này rõ ràng chính là ở trốn tránh nàng cái này đương đương. Rõ ràng chính là không nghĩ bị trảo trở về đưa đến vương ra đi đọc sách. Nghĩ đến đây, nàng liền giận sôi máu nếu là hai hải tử liền ở nàng trước mặt chắc chắn khống chế không được chính mình tưởng đánh người xúc động dù thị trực tiếp đem ấm trà nhắc tới nhị tẩu trước mặt cầm việc may vá ngồi xuống bên cạnh bàn túi đầu biên chậm rãi thêu thùa may vá sống biên chậm rãi nói chuyện đại trạng vạng ăn cơm khi lập an lập bình liền sẽ trở lại nhị tẩu trước không vội sinh khí ta xem nột lập an lập bình tính tình tùy ngươi đến theo điểm tới bằng không đại buổi tối bọn họ chạy ra đi bên ngoài nhưng không an toàn đâu năm được mùa tức phụ nương đáp ứng rồi dương thị cao hứng phấn chấn hướng trong phòng vào tới kia sợi cao hứng thoải mái nha mặt mày hớn hở nương đáp ứng rồi ta phải đem việc này nói cho a sương đi a sương chắc chắn cao hứng nàng này đương nương cuối cùng không đem nhi tử sự làm tạp tiểu lữ thị nhìn đại tẩu kích động bộ dáng liền có chút hụt hấp nhi nàng chính trong lòng phạm đổ đâu đại tẩu đây là gặp cái gì hỉ sự đó là không để ở trong lòng lúc này cũng phóng tới trong lòng đại tẩu ngươi đợi chút đây là gặp cái gì hì sự nói ra Làm ta cũng cao hứng cao hứng bái, ta ngày này tịnh ăn hận rồi, cũng cho ta hảo hảo thư giãn thư giãn. A Sương nói muốn đi theo thiện ca nhi biết chữ, không phải đi vương ra đọc sách, chính là chạm vạng có chút thời gian, đi theo thiện ca nhi biết mấy chữ, nếu là chạm vào trong chân có nhẹ nhàng điểm việc, cũng hảo có cái ý nghĩ, ta liền đi theo nương nói chuyện này, nương đồng ý. Dương Thị không nghĩ tới, bà bà sẽ như vậy dễ dàng liền đồng ý. Du Thị một khuôn mặt, nhìn hương phấn đại tẩu nàng đều không cần nghiêng đầu xem nhị tẩu biểu tình là có thể biết nhị tẩu hiện tại trong lòng tưởng chính là gì đại tẩu này đầu góc nha nàng chính là không nghĩ trộn lẫn tiến vào nhị tẩu hỏi khi nàng mới tránh mà không đáp nào biết vẫn là tránh không khỏi chương 17 tiểu Lữ thị không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống nghe thế sao cái tin tức nàng đương trưởng liền ngây ngẩn cả người ngốc ngốc có chút phản ứng không kịp đầu góc cũng là trống rỗng có điểm tê dại lòng tràn đầy vui mừng dương thị Không chú ý tới tiểu lữ thị khác thường, trả lời xong lời nói, nàng liệt miệng vui tươi hớn hở đi ra ngoài, gấp không chờ nổi muốn chạy đến trong đất đi, đêm này hỉ sự này nói cho trượng phu nhi tử, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. a Sương muốn đi theo thiện ca nhi biết chữ. Đây là thật sự. Nửa ngày, tiểu lữ thị mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi tam chị em dâu. du thị lúc này là vô pháp tránh đi, ôn nhu đáp lời. Nghe đại tẩu nói, tựa hồ là như vậy. Lại cũng không phát biểu khác ý kiến, miễn cho lại kích thích đến nhị tẩu. Thiện Ca Nhi mới đi theo Vương Thái ra đọc sách, A Sương liền mắt trông mong thò lại gần, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tiểu Lữ Thị vừa nghĩ dùng từ vừa nói chuyện, thanh âm thả thấp chấm đã, mơ hồ gian mang theo chút tiểu tâm cẩn thận ý vị. Ta ý tứ là, có thể hay không đánh ưu đến Thiện Ca Nhi. Chủ yếu là Thiện Ca Nhi còn nhỏ, cũng mới vừa bắt đầu đọc sách. Nương nếu đáp ứng rồi việc này, hẳn là không có vấn đề. Dù thị trong lòng cùng cái gương sáng dường như, phi thường rõ ràng nhị tẩu ý tưởng, nàng buồn không muốn trộn lẫn đến nơi đây đâu, nhưng ngẫm lại đại tẩu làm người, có chút không đành lòng, rốt cuộc vẫn là không giấu vết rút câu. Nương từ trước đến nay chu toàn tinh tế, nếu thật không quá thỏa đáng, nàng tất sẽ không đồng ý chuyện này. Nói cách khác, bà bà nếu mở miệng ứng việc này, trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không, liền sẽ không xuất hiện thay đổi. Tỷ như, song bào thai đi theo vương thái ra đọc sách việc này. Nếu không phải song bảo thai chính mình không biết cố gắng, chuyện này, bà bà định là sẽ giúp được đế. Tiểu lữ thị ngượng ngùng cười cười, thất thần gật đầu. Nói được cũng là, nàng đứng lên, đôi tay đỡ cái bàn, rất mỏi mệt nói câu. Ở bên ngoài chạy vòng, mệt thật sự, thừa dịp lúc này không có việc gì, ta về phòng nằm thân, một hồi nếu là ngủ quên, ngươi liền kêu ta thanh, cũng không thể chỉ hoan cơm chiều. Tốt, nhị tẩu ngươi đi nghỉ sẽ cũng hảo, ta dùng đầu xanh hầm điểm sương sườn bay đầu lại cho ngươi đón chén. Dù thị đứng dậy đưa nàng ra khỏi phòng. Nghe nói A Sương muốn đi theo Thiện Ca Nhi biết chứ, tiểu nữ thị trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, thực không phải cái tư vị, nhưng nàng từ trước đến nay khôn khéo, rất ít ở bên ngoài lộ ra thất thố, đau khổ chịu đựng. Lại nói tiếp cũng có vài thiên không hầm canh sương hầm uống, ngày mai sáng sớm đến đi mua điểm sương cốt tới, thời tiết này nhiệt thật sự, ta cũng lộng điểm đậu xanh hầm, cũng không thể đem người nhiệt hỏng rồi. Ta cũng là như vậy tưởng. Du thị cười cười tiếp câu. Tiểu lữ thị thấy nàng không như thế nào đáp lời, vừa lúc nàng cũng liền không cần tiếp tục ở chỗ này làm bộ làm tịch, một đường đỡ tường, chậm gì gì trở về trong phòng. Vào nhà sau, nàng tùy tay quan trọng cửa phòng, cả người lập tức liền tinh thần, cũng không phải nói biến tinh thần, mà là, đem đệ nặng cảm xúc đều lộ ra tới, sắc mặt dữ tợn, rất là khó coi. Nghĩ về sau đại tẩu ra A Sương đến trong chấn làm nhẹ nhàng việc, cầm vài trăm văn tiền công, mà song bảo thai lại cùng bọn họ cha dường như trên mặt đất bên trong triều hoàng thổ bối hướng lên trời đi sớm về trễ năm đầu vội đến năm đuôi cũng tránh không được mấy cái tiền quang nghĩ nàng liền phải nổi điên nàng hưởng không đến trượng phu phúc chẳng lẽ đời này liền nhi tử phúc đều hưởng không đến nàng không cam lòng nàng tự nhận không thể so đại tổ kém a sương nơi nào có thể cùng nàng song bảo thai so sánh với đọc sách nhất định phải làm song bảo thai đi vương gia đọc sách đợi cho lúc chẳng vạ du thị gác trong tay việc may vá hướng cách vách trong phòng nhìn mắt Thấy cửa phòng nhắm chặt, nàng dối tay nhẹ nhàng gõ hai hạ. Nhị tẩu, nên lên chuẩn bị cơm chiều. Liên hô vài thanh, trong phòng mới ra điểm động tĩnh. Tiểu Lữ Thị cười ngâm ngâm mở ra cửa phòng, hơi xấu hổ nói. Nho nhỏ nương không tới kêu ta, ta thật cấp ngủ quên đâu. Hiện tại cũng không tính vãn. Du Thị nói hướng phòng bếp đi. Tiểu Lữ Thị cũng theo qua đi, chị em dâu hai câu được cầu không nói chuyện. Vào phòng bếp, Du Thị múc chén đậu xanh xương sườn canh đưa cho nàng. Tiểu Lữ Thị duỗi tay tiếp nhận canh cười nói tạ. Hai người các ngươi đều ở đâu? Dương Thị mặt mày hớn hở bước vào phong bếp, đối với Tiểu Lữ Thị nói câu. Ta vừa mới thấy lập an lập bình hai anh em đâu, chính hướng trong nhà tới. Du Thị nhẹ giọng từ tốn nói. Đại tẩu, ta hầm điểm chè đậu xanh. Đồng dạng lớn nhỏ chén, trong chén chè đậu xanh phân lượng cũng là không gì khác biệt. Tiểu Lữ Thị thấy nàng trực tiếp từ tủ bát lấy ra tới, liền biết, định là sớm liền múc ba chén, nàng cười cười, nghĩ thầm. Đừng nhìn tam chị em dâu chất phác lời nói thiếu, làm việc nhưng thật ra rất rõ ràng. Này chè đậu xanh hầm đến chính là hương. Dương thị cười hì hì tiếp nhận chén, gác vào nhà mình tù bát. Xong bào thai cùng trận gió dường như thoán vào phòng. Thi lập an liêu quần áo đương cây quạt dùng biên phiến biên ồn nào Nương, hảo đói, có cái gì nhưng ăn. Mau đưa cho ta, đói chết ta. Giữa trưa cơm ăn một nửa liền chạy mất, tuy nói ăn no mới phóng chén đũa nhưng buổi chiều ở trong núi chơi đến điên bụng đã sớm nói bụng thi lập bình không nói chuyện thấy nhà mình nổi và bếp thượng đặt chén nóng hầm hập thơm ngào ngạt chè đậu xanh hắn hút hai hạ nước miếng bước đi qua đi ca nơi này có canh còn có thịt xương đầu đâu hắn nhưng thật ra cơ linh nghiêng đầu hướng về phía dụ thị cười tam thẩm khẳng định là ngươi hầm canh liền tam thẩm hầm canh khi xương cốt là có thịt gặm lên đặc biệt có tư vị hoa thịt xương đầu thi lập An hai mắt tỏa ánh sáng bay nhanh bổ nhào vào đệ đệ bên người Liền nghĩ ruôi tay hướng trong chén lấy. Thi lập bình vô rớt hắn tay. Ca, ngươi đi lấy xong chén đua tới, chúng ta phân ăn. Ăn cái gì ăn? Tiểu lữ thị giận sôi máu, lập tức một tay một cái, thừa dịp này huynh đệ không chú ý, đem người xả tới rồi một bên. Đây là cho các ngươi cha cùng đại ca, không các ngươi phân, suốt ngày liền biết chơi, trừ bỏ chơi các ngươi còn biết điểm cái gì. Về phòng ngồi đi. Nếu không phải bận tâm có hai cái chị em dâu ở, nàng nói chuyện sao có thể như vậy ôn hòa. Thi lập than không cao hứng, thở phì phì hướng về phía nàng tê ở. Dựa vào cái gì cha cùng đại ca có phân. Liền không chúng ta phần. Chúng ta muốn ăn liền ăn, đây là tam thẩm hầm canh, tam thẩm đoan lại đây, chính là cho chúng ta ăn. Ca, mau tới ăn canh. Thi lập bình thừa dịp ca ca hướng về phía nương ồn nào khi, hắn liền ném ra nương tay, bay nhanh lẻn đến bệ bếp biên, đem một chén phân thành hai phân, tự mình trong tay bưng chén, cũng không sợ năng, vùi đầu liền lộc cọc lộc cọc uống. Liền uống lên hai tài ăn nói ngầm đầu. Hảo hảo ăn a. Nói xong, lại lấy đầu lười hương trong chén liếm vài hạ, đối với tiểu lữ thị cười đến rất là kiêu ngạo. Nương, đây là ta ăn quá canh. Thi lập an học theo, động tác nhanh nhẹn thực. Dù thị thấy tình thế không ổn, cũng không dành lo thu xếp cơm chiều, không giấu vết lặng lẽ rời khỏi phòng bếp. Lúc đi, thấy đại tẩu liền ở bên cạnh, cũng thuận thế kéo nàng đem, đánh cái ánh mắt nhi. Dương thị còn rất muốn nhìn náo nhiệt, bất quá thấy tam chị em dâu lôi kéo nàng tay háo xả hai hạ, nàng theo bản năng cũng liền theo đi ra ngoài. không bao lâu, liền thấy phòng bếp truyền ra một trận bén nhọn thanh âm. mãi mãi mau tới cứu mạng a, ta nương muốn xa gieo lạc. mãi mãi mau tới cứu mạng a, ta nương muốn xa gieo lạc. thanh âm này không đem lữ thị hấp dẫn lại đây, nhưng thật ra làm đối diện nhị phòng nghe thấy được động tĩnh, vu thị vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình, lon ton hướng phòng bếp chạy tới. phòng bếp muôn bị quan trọng, vu thị đầy hai hạ, đầy không khai. Nàng liền điểm chân xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong nhìn, cũng chưa nhìn thấy cái gì đâu, liền xem diễn không chê chuyện này đại ồn ào. Đại bá nương ngươi mau tới đây, nhị tẩu ở đánh hải từ đâu, ngươi lại bất qua tới, lập an lập bình huynh đệ liền phải bị đánh chết. Đại bá nương đây là đi đâu, như thế nào liền không ở nhà đâu, ta đi bên ngoài tìm tìm. Hô hai giọng nói, vu thị nghĩ tới cái chiêu nhi, cười hì hì ra bên ngoài chạy. Du thị duỗi tay ngăn cản nàng. An bình tức phụ ngươi đây là muốn đi làm gì? tứ tổ. Ngươi ngăn đón ta làm gì, phòng bếp đều mau phiên thiên, cũng không biết đại bá nương đi nơi nào, ta phải đi tìm nàng, nàng lại không trở lại, nhị tẩu nói không chừng thật đem hai hải tử cấp đánh chết. Vu thị nói được miễn bản có bao nhiêu nôn nóng, chính là mặt mày quá. Khoa trương chút. Đại tẩu đã đi tìm, an bình tức phụ liền an tâm ở chỗ này chờ xem, lại nói, nhị tẩu đó là lại như thế nào sinh khí, cũng không thể thật sự đem lập an lập bình hai anh em thế nào. Dù thị mặt vô biểu tình nói chuyện, tay phải gắt gao lôi kéo vu thị cánh tay vu thị dùng sức tránh hai hạ phát hiện nàng thế nhưng tránh không khai lập tức liền trợn tròn đôi mắt nho nhỏ nương ngươi làm gì đâu vung ta ra vung ra ngươi làm cho ngươi chạy đến bên ngoài loạn ồn nào, đem toàn thôn hương thân đều hô qua tới vây xem nhà chúng ta du thị lanh mi mắt lạnh nhìn nàng vu thị thật đúng là như vậy tưởng bị nàng không lưu tình chút nào nói ra trong lòng có chút ẩn ẩn phạm hư gần cũng chỉ là trong nháy mắt cảm xúc thôi Thức mau, nàng liền khí thế tăng vọt. Thế nào, đại phòng làm hồ đồ chuyện này, còn sợ bị bên ngoài biết được không thành. Nói đến giống như đại phòng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Phần 17 Không biết xấu hồ đồ vật, chính là điều cẩu, uy mấy năm đồ ăn, cũng biết muốn che chở chủ nhân, thật là liền chỉ xuất sinh đều không bằng. Cũng không biết tiêu thị khi nào lại đây, nàng không có vội vã đi phòng bếp, ngược lại chỉ vào vu thị cái mũi hùng hổ dọa người mắng. Lôi kéo này xuất sinh làm gì? Cũng không sợ ô về tay, nàng muốn đến bên ngoài ổn nào làm nàng cứ việc đi, quay đầu lại xuất sinh từ từ đâu ra liền đưa nào đi, dưỡng không thân bạch nhãn lang muốn có ích lợi gì. Trời sinh tiện nhân mệnh, nên hướng nhà thổ đi, liền hướng nàng này dáng người một chương chỉ biết phun phân miệng, tả hữu liền giá trị mấy cái tiền đồng. Tiêu thị một chương miệng, làng trên xóm dưới có tiếng khắc nghiệt, nàng cái gì đều có thể nói, chọc nàng, cái gì đều sẽ không bận tâm, vốn dĩ liền đối với thị không có gì ấn tượng tốt, lúc này. Đụng vào khẩu tử thượng, đó là nhà mình tôn tức, mắng lên cũng là không, cái ngăn cản. Liên thi ra tới nói, Vu thị ra mặt xem như dày nhất, lại là đỉnh không được tiêu thị một chữ miệng, nghe nàng càng mắng càng không vào nhị nói, đỏ mặt, tức giận chạy về nhị phòng. Xứng đáng. Liêu thị trong lòng cao hương A, hướng về phía chạy về trong phòng Vu thị phun khẩu đàm. Đột nhiên cảm thấy mãi mãi hết sức dễ thân, đặc biệt hảo. Trong phòng bếp không biết là như thế nào cái tình huống, bỗng nhiên trở nên an an tĩnh tĩnh tiêu thị nhìn mắt phòng bếp hỏi bên cạnh tôn thức sao lại thế này thanh âm còn tính ôn hòa nàng đối tiểu lữ thị ấn tượng tương đối hảo nhưng thật ra không nóng nảy phát hỏa thả tiểu lữ thị cũng sinh đối song sinh tử quang này cọc chuyện này nàng liền đãi này tôn tức muốn hảo chút càng đừng nói ngày thường tiểu lữ thị biết làm việc nói chuyện tất cả đều là dừng ở tâm khảm thượng lời hay không phải đặc biệt rõ ràng du thị nghĩ dùng từ, trầm mặc hạ, lại thêm câu theo ta thấy hẳn là có chút sự tình gì Nhị tẩu ngày thường rất ít phát hỏa, lúc này, sợ là thật là có chút khổ sở. Tiêu thị ngẫm lại cũng đúng. Đi, chúng ta đi xem một chút, nương ba cái nào có kêu đánh tiêu giết. Mới đi đến phòng bếp cửa, liền thấy tiểu lữ thị từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo cười. Nãi nãi, xào ngươi. Ta cũng là khí hồ đồ, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi. Chính là này hai hài tử, không giúp đỡ trong nhà làm việc, ở bên ngoài điền chơi cũng liền thôi. Sau khi trở về, còn chỉ lo chính mình nửa điểm không niệm trên mặt đất vội việc nhà nông cha cùng đại ca nhìn liền sinh khí tám tuổi rưỡi đại hải tử cũng nên giúp đỡ điểm trong nhà này một đám cũng trách ta ngày thường không quản hảo hôm nay liền không khống chế được nghĩ lại không quản quản sau này nhưng như thế nào là hảo nha hải tử cai quản vẫn là muốn xen vào tám tuổi cũng là nên giúp đỡ trong nhà làm điểm việc quản về quản nhưng phải chú ý phương pháp không cần nháo đến trong nhà gà bay chó sủa ta xem lập an lập bình hai hải tử cũng là cái hiểu chuyện. Ngươi hảo hảo nói nói, bọn họ sẽ nghe. Tiêu thị nghe là như vậy có sự, đảo cũng không gặp khí. Tiểu lữ thị thiển mặt cười, tiến đến tiêu thị bên người, thoáng mang theo điểm lấy lòng ngựa khí. Mãi mãi, ta đúng là như vậy tưởng, trước kia niệm bọn họ tuổi tắc tiểu, không thể câu quá mức, liền không như thế nào quản, hiện tại không thể được, lại mặc kệ nhà, trường oai, nhưng như thế nào là hảo. Mãi mãi ngươi nói đúng không, từ hôm nay trở đi, ta nhất định phải hảo hảo quản quản này hai hài tử, không nghe lời khiến cho bọn họ xuống đất làm việc, làm không xong trong tay sống, cơm đều phải ăn ít chút, mãi mãi ngươi cảm thấy đâu. Không tới điểm thực tế, Quang miệng thượng nói nói, chỉ sợ bọn họ không nghe, này đánh đi, ta cũng đau lòng, lại nói hai người bọn họ ra giày thì thô, sợ là đánh bất động. Ngươi hải tử, ngươi xem làm đi, ngươi nói được, cũng là có lý, trước kia nhà chúng ta chính là như vậy lại đây. Tiêu thị thấy không có việc gì, nói hai miệng, liền trở về chính phòng. Đại tiêu thị đi xa chút, Tiểu lữ thị thu hồi trên mặt cười, quay đầu lại lánh mi mắt lạnh nhìn hai cái nhi tử. Có nghe thấy không? Con nghĩ cáo trạng, không lắng nghe ta nói, liền chờ đói bụng đi. Ngươi cho rằng liền ngươi một người sẽ nấu cơm là như thế nào? Thi lập bình nửa điểm đều không sợ, còn làm cái mặt quỷ. Không ăn thì không ăn. Ta thượng mãi mãi ra đi ăn, còn có tam thẩm ra, tam thẩm làm đồ ăn ăn rất ngon. Tam thẩm ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Đúng đúng đúng, tam thẩm. Đêm nay ta cùng đệ đệ lại đây ăn cơm đi. Thi lập an cười cười hì hì nhìn tam thẩm. Du thị nhấp miệng cười cười. Lại đây ăn cơm có thể, nếu nhị tẩu nguyện ý nói. Dứt lời, nàng liền vào phòng bếp. Ngày mai ngoan ngoan đi vương ra đọc sách, muốn ăn cái gì ta liền làm cái đó. Nếu không đi, xem ta như thế nào thu thập hai người. Tiểu lữ thị đệ nặng giọng nói ném xuống câu nói, cũng đi theo vào phòng bếp, lại không thu xếp cơm chiều. Trên mặt đất bận việc hai cha con nên trở về tới dương thị thở hồn hển đem bà bà từ hàng xóm ra kéo trở về lại phát hiện trong viện im áng mà, như thế nào sự đều không có tiểu lữ thị thấy bà bà cũng là giống nhau nói tử thuận tiện còn đề ra câu nương này hai hải tử xưa nay ta không như thế nào quản tính tình mạnh đâu lại quỷ tinh thực quay đầu lại nếu là đến ngươi trước mặt làm lũng nhi nương ngươi nhưng đến giúp ta nhìn điểm nhi quan tâm ngươi quản con của ngươi ta tuyệt không hướng trong đúng tay lữ thị trong lòng rõ rành rành mới không dính việc này đâu Lại nói, này ca hai cũng xác thật phải hảo hảo quản giáo phiên. Tiểu Lữ Thị là hạ quyết tâm phải quản giáo hai cái nhi tử, từ trên xuống dưới đều thông khí, thi lập than thi lập bình hai anh em mới đầu không để trong lòng nhi, sáng sớm hôm sau lại phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, phụ thân cùng đại ca đều có cơm sáng ăn, hơn nữa thực phong phú, là trắng chẻo mập mạp thơm ngào ngạt bánh bao thịt, còn xứng cái trứng luộc. Nhưng bọn họ hai anh em trước mặt lại là cháo trắng, thả hy đến có thể chiếu gặp người ảnh nhi. Chưa bao giờ có chịu quá hủy khuất như vậy hai anh em, lập tức liền gắt chiếc búa, ồn áo đi cách vách cọ cơm ăn. Chính là, chạy một nhà lại một nhà, kết quả, không có một nhà nguyện ý cho bọn hắn cơm sáng ăn. Lại không thể chạy tới nhị phòng cọ, da mặt còn không có hậu đến kia trình độ. Làm sao bây giờ đâu, vốt thầm thì cây bụng, hai anh em trầm mặc hạ, cuối cùng sám xịt trở về nhà. Bởi vì mẫu thân cùng bọn họ nói, lần này cơm sáng bọn họ có thể đi trong thôn bạn chơi cùng ra cọ, chẳng lẽ... Mặt sau mỗi bữa cơm đều đi cọ. Cũng đến người khác nguyện ý cho bọn hắn cọ mới là. Dù sao lúc này nàng là quyết tâm, không thành thành thật thật đi vương ra đọc sách, liền không cơm ăn, tự mình nhìn làm đi, nếu không liền xuống đất đi theo phụ thân cùng đại ca chồng chọc đi, liền hai lựa chọn, theo bọn họ như thế nào tuyển. Cách nôn liền nói quá, trai trai hài tử ăn nghèo lão tử, 8 tuổi tuổi tác, nhưng còn không phải là vừa mới ăn cơm, ở bên ngoài chạy một vòng, bụng liền không một đoạn, là nửa điểm đói đều chịu không nổi. Cơm sáng qua đi, hai anh em ngoan ngoãn đi theo mẫu thân phía sau, hướng mãi mãi trong phòng đi. Bọn họ tuyển đi vương ra đọc sách, trông trọt là đánh chết đều sẽ không đi, bọn họ lại không đốc. Vương thái ra thấy hai cái hải tử thời điểm, có điểm kinh ngạc, thực mau liền phản ứng lại đây. Đưa tới cũng đúng, nếu có thể kiên trì, hắn cũng là nguyện ý giáo, chỉ cần là hạt giống tốt, nhưng là, này hai hải tử nếu không hảo hảo đọc sách, ngược lại còn ảnh hưởng thiện ca nhi cùng nho nhỏ, vậy không nên trách hắn không lưu tình vương thái gia ý tưởng cũng không cất giấu thực trực tiếp đối với lữ thị cùng tiểu lữ thị nói ra tiểu lữ thị tỏ vẻ vương thái gia nghĩ như thế nào liền như thế nào giáo này hai nhãi danh nếu là không nghe lời tùy tiện quản giáo lúc đi nàng thuận tiện còn dặn dò hai anh em một câu không hảo hảo đọc sách liền không cơm ăn trái lại thành tích hảo được đến vương thái gia khen ngợi muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó thi nho nhỏ hiền lành ca nhi liền nhìn này hai anh em ngồi xuống bên cạnh đi theo cùng nhau đọc sách sau đó Bọn họ thế nhưng thật sự có nghiêm túc đọc sách. Vài ngày sau, Vương Thái gia vui tươi hớn hở khen ngợi này hai huynh đệ, nói hai người bọn họ vẫn là có điểm linh khí. Thi nho nhỏ, ta, ta sống gần ngàn tuổi, thế nhưng cũng có xem đi nhầm thời điểm. Chương 18. Trên bàn cơm, tiểu Lữ thị có vẻ thực hứng phấn, mặt mày hừng hào, mặt mày lộ ra vui mừng, cả người đều hiện tuổi trẻ vài phần, nói chuyện cũng là ôn ôn hòa hòa mang theo vài phần ý cười, làm người hết sức thư thái. Hôm nay Ta đi tiếp nhi tử về nhà, liền nghe thấy vương thái gia khen bọn họ đâu, nói bọn họ đọc sách có linh khí nhi, là cái hạt giống tốt, ta liền biết ta này hai nhi tử, đánh tiểu liền cơ linh, về sau nha, chuẩn có tiền đồ. Lời này nói, tiêu ngạo không được không được. Lúc này mới mấy ngày, sau này nhật tử trường đâu. Thi đại trí tuy rằng kêu chí lớn, nhưng gần cũng chỉ là cái tên mà thôi, hắn xa không có tức phụ tới tiền đồ, chỉ nghĩ thủ một mẫu ba phần điển sinh hoạt. Ai biết là cái cái dạng gì không phải hắn muốn dội nước lã chỉ là nếu muốn vẫn luôn đưa hai cái hải tử đọc sách một hai phải đọc ra cái hảo công danh tới hắn này đương tra thật đúng là khiêng không được đến sớm làm tức phụ minh bạch điểm này mới là đang ở cao hứng tiểu lữ thị nghe lời này liền đặc biệt không cao hứng mắt trợ trắng tức khắc liền cơm cũng không ăn gác chén đũa ngươi lời này là mấy cái ý tứ a đuổi tình ngươi nhi tử có tiền đồ sẽ đọc sách ngươi còn không vui phải cùng ngươi dường như cả đời hướng trong đất bảo thực ngươi mới vui nương ta ngày mai muốn ăn gà thi lập an gắp khối thịt bỏ vào trong miệng nhai ba nhai ba nói chuyện toàn bộ gà không cần hầm muốn xào ăn phóng tay điểm thi lập bình đi theo thêm câu nương ta ngày mai muốn ăn thịt ba chỉ muốn chén lớn ngươi sẽ không làm ngươi làm tam thẩm giúp đỡ làm nhiều lộng điểm ít nói cũng đến lộng cái hai cân bằng không không đủ ăn trên dưới một mép động hai hạ hai người các ngươi nói được cũng thật nhẹ nhàng gà cùng thịt ngày mai chỉ có thể ăn giống nhau Rốt cuộc là tự mình tâm đầu nhục, tiểu lữ thị đó là cảm thấy có điểm khó xử, cũng không đem nói chết. Nương, lúc trước lời nói chính là ngươi tự mình nói, chúng ta được Vương Thái Gia khen ngợi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ngươi cũng không thể đổi ý. Nếu nói như vậy, ta đây cùng ca ca liền không đi đọc sách, đi theo cha đi trồng trọt tính. Thi Lập Bình ăn no buông chén đũa, lau đem miệng, nói được vẻ mặt không sao cả. Thi Lập an nói tiếp nói, đối, Vương Thái Gia chính là đồng dạng khen ta cùng đệ đệ. Cho nên, ta cùng đệ đệ điểm nói đồ ăn là theo lý thường hẳn là, nương, ngươi xem làm đi, ngày mai không thấy được muốn ăn đồ ăn, đôi ta liền đi theo cha xuống đất làm ruộng đi. Hai cái nhại danh, liền không biết đem ăn ngon phân hai ngày qua. Thế nào cũng phải ở cùng một ngày ăn có phải hay không? Tiểu lữ thị bị hai nhi tử nghẹn nói, cố tình lại đối lý không thể nói cái gì, trong lòng nôn đến muốn chết. Phải ở cùng một ngày ăn, không đến thương lượng. Nương, lúc trước ngươi cũng là như thế này đối hai chúng ta. Ngươi xem làm đi, đệ đệ, chúng ta đọc sách đi. Thi lập an cùng cái đại gia giường như đứng lên, kéo lên đệ đệ tay ra nhà ở. Tiểu lữ thị giận sôi máu, lại không hảo phát hỏa, chỉ phải hướng thi đại trí nói. Ngươi xem này hai ngãi con, thật là, còn đoán tượng ta, ta này ta đây đều là vì ai nha, hai chết ngãi con, xem ngươi này nhi tử, thật không biết tính tình này tùy ai, thật là tức chết ta. Còn có thể tùy ai, học theo bái. Thi đại trí cũng không rất cao hứng. Hắn cùng đại nhi tử trên mặt đất vội chết mệnh sống, tránh hai cái tiền, nhưng thật ra toàn hoa hai tiểu nhi tử trên người, này tính cái chuyện gì. Nửa điểm hảo cũng chưa lạc bọn họ phụ tử trên người, hiện tại liền điểm thức ăn mặn cũng muốn dừng ở hai nhi tử mặt sau, rốt cuộc ai là lão tử. Tiểu lữ thị khí đều khí no rồi. Muốn thật tùy ta, liền không phải hôm nay như vậy, không cần ta tới đẩy, tự mình liền biết muốn đọc sách, phải có tiền đồ điểm, ta xem nột, này không tiền đồ hình dáng, thế nào cũng phải đẩy một chút động một chút đều là có căn có thể tìm ra. Suốt ngày ngại đông ngại tây, ta như vậy không tốt. Ngươi lúc trước cũng đừng gả tiến bảo. Trên bàn liền một cái món ăn mặn, bị hai nhi tử ăn cái sạch sẽ, lại nghe tức phụ lại nhảy lẩm bẩm cái không để yên. Thi đại trí lửa giận tức khắc rung đi lên, đem chiếc đua hướng trên bàn một phách, hướng tới tức phụ giống lên hai câu. Tự gả tiến thi ra, tiểu lưu thị nhưng cho tới bây giờ không có bị trượng phu giống quá, này sẽ cả người đều ngây ngẩn cả người, trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt ngọng bức nhìn trượt phu thi đại trí giống song sau nhìn tức phụ mờ mịn bộ dáng lại có điểm hối hận lại cũng kéo không dưới mặt tới nói cái gì chỉ phải một lần nữa cầm lấy chiếc đũa vùi đầu hự hự ăn cơm thi nho nhỏ chớp chớp đôi mắt dựng lên lỗ thai nghe song sẽ cách vách giống như có động tính gì chính là có điểm tiểu nghe không rõ lắm cũng không biết là sao lại thế này vương thái Gia khen xong bảo thai theo đạo lý tới giảng cách vách hẳn là hoàn thiên hỉ địa như thế nào sẽ nhìn có điểm không quá thích hợp đâu có cơm cho ngươi ăn còn tam tâm hai ý. Du thị thoáng nhíu mày. Cách vách trong phòng sự, ngươi thiếu còn chút, này náo nhiệt không thể xem. Ta biết, ta chính là có điểm tò mò mà thôi. Thi nho nhỏ có điểm điểm chột dạ. Du thị có điểm bất đắc dĩ. Này có cái gì hảo hảo kỳ, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư đặt ở đọc sách thượng. Tuy rằng ngươi là nữ hài tử, không thể khảo công danh, cũng không thể tiến học đường, nhưng hiện tại có cơ hội đi theo đọc sách, liền phải nỗ lực nghiêm túc chút. Phần 18. Nương ta thực nỗ lực. Ngươi hỏi vương thái gia liền biết rồi. Đúng rồi, nương ngươi nói lập an lập bình hai anh em, như thế nào đột nhiên liền đổi tính. Hảo kỳ quái. Thi nho nhỏ vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này tới. Này có cái gì hảo kỳ quái. Dù thị trong lòng rõ rành rành đâu, đảo cũng nguyện ý cấp tiểu khuê nữ giải thích nghi hoặc. Này hai anh em nha, là có điểm tiểu thông minh, cũng rất cơ linh, nhưng quá mê chơi. Ngươi quản điểm chính mình, cũng xem trọng thiện ca nhi, cũng không thể cùng bọn họ một đạo nhi, tâm giã liền rất khó dừng. Bọn họ hiện tại có thể thành thật ngồi ở vương gia đọc sách, còn không phải là vì Cà Lâm, này hai nhìn tuổi trẻ tiểu, cũng không phải là cái đơn giản, ngươi nhị bá nương nha, lúc này sợ là dọn cục đá muốn tạm chính mình chân, hiện giờ thời gian đoạn nhìn không ra tới, đại thời gian trường chút sẽ có đủ loại mâu thuẫn. Dù thị nhân cơ hội giáo dục tiểu khuê nữ, cũng không thể học nhị bá nương hình dáng. Có vấn đề nha, phải từ căn tử đi lên giải quyết, đừng cưỡng cầu, rất nhiều sự cưỡng cầu không được. Thi nho nhỏ tuy nói sống gần ngàn tuổi, Đạo lý đối nhân xử thế loanh quanh lòng vòng, nàng thật đúng là không có mâu thân hiểu nhiều lắm, cho nên nghe được phi thường nghiêm túc, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chỉ cảm thấy, mâu thân cũng thật thông minh. Cha ngươi thật hạnh phúc, cưới tới rồi cái tốt như vậy tức phụ. Đó là tự nhiên. Thi phong niên khờ khạo cười, hướng về phía tức phụ cười, cười đến nhưng ngọt nào Ăn qua cơm chiều, đem trong nhà vụn vặt lình tinh chuyện này thu thập thỏa đáng, toàn gia liền ngồi ở trong viện thừa lương. Lữ thị mang theo tiểu nhi tử cố ý ngồi lại đây chút. Trong tay cầm đem quạt hương bổ, câu được câu không quạt, cùng Tam Nhi tức nói chuyện. Đã sớm cùng tiểu quá, muốn mang nàng đi trong chân chơi, vừa lúc ngày mai nghỉ ngơi, bọn họ không đi vương ra đọc sách, ta cân nhắc, liền ngày mai dẫn bọn hắn đi trong chân chơi chơi. Hảo a hảo a ta đã sớm muốn đi trong chân lạp." Mẫu thân còn chưa nói lời nói, bên cạnh thi nho nhỏ liền dành trước trở về câu. Thi Thiện Thông nhấp miệng cười, cười đến thực rụt rẻ. Nho nhỏ, chúng ta ngày mai đi trong chân chơi, trong chân đỉnh hảo ngoạn. Hắn đi qua một hồi. Đi trong chấn hảo, thường mua cái gì liền mua điểm cái gì trở về. Thi phong niên tiến đến tức phụ bên người, nhỏ giọng nói thầm câu. Ban ngày ngày độc các đâu, chúng ta ngày mai đi, có phải hay không đến sớm một chút khởi? Sớm đi sớm hồi, miễn cho này hai hài tử bị phơi. Dù thì ở suy tư, ngày mai muốn tới trong chấn đặt mua chút cái gì, cũng có đoạn nhật tử không đi trong chấn. Tiểu lữ thị thấu lại đây. Nương, ngày mai ta cũng một đạo đi trong chấn. Lần trước tiếp một ít việc may và kế đều đã xong việc. Ân, còn có ai muốn đi? Chúng ta trước nói hảo, đem thời gian định một chút, muốn đi trong chấn, cũng không thể ngủ lười giường, ngày mai khởi trộm, nhưng không đợi người. Lữ thị mở ra vui lùa nói câu. Dương thị nhìn mắt trượng phu. Chúng ta muốn hay không đi? Người muốn đi liền đi, cũng đúng. Thi mạnh mẽ không có gì ý tưởng. Thi sương tiếp câu. Nương. Người xem trong nhà muốn hay không đặt mua cái gì, nếu muốn, liền đi. Không cần nói, có thể không đi. Không biết có phải hay không thuận ý, đi theo tiểu thúc biết chữ, hán tính tình này nhưng thật ra thấy rộng rãi chút. Ân, ở trong nhà nói nhiều điểm, trước kia chính là một gậy gộc đánh không ra cái giam tới. Vậy không đi thôi, không có gì muốn đẩy làm. Dương Thị cười cười. Đi tranh trong chấn, lại như thế nào tay khẩn, tả hữu đều phải hoa cái trăm văn kiện đến. Trước mắt tiểu nhi tử đi theo thiện ca nhi biết chữ, tuy không phải đọc sách, lại cũng muốn tốn chút tiền bạc, có thể tỉnh liền tỉnh điểm nhi. Lữ Thị thấy Lão đại toàn gia không lên tiếng, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi câu. Mạnh mẽ tức phụ ngươi muốn hay không đi trong chấn. Nương, trong nhà không có gì muốn đẩy làm, liền không đi. Hành. Vậy nói như vậy định rồi, ngày mai cũng không thể ngủ nướng, đều phải sớm lên. Lữ Thị lại dặn dò câu. Sáng sớm hôm sau, Thi phong niên tỉnh lại sau, cũng không vội mà rửa mặt, đi trước tiểu khuê nữ trong phòng, đem nàng từ trong ổ chăn đào ra, nhéo nàng cái mũi. Nho nhỏ, đi lên hôm nay muốn đi trong trấn ngươi nếu là trưởng liền không thể đi ta nói đi như thế nào không nhìn thấy ngươi người nguyên lai like chạy bên này du thị cười nói câu lại hỏi thỉnh không tỉnh tỉnh cha mẹ các ngươi đi vội đi ta mặc tốt quần áo liền ra tới thi nho nhỏ còn có điểm mơ hồ biên nói chuyện biên đánh áp hôm nay mới vừa lượng đâu cũng thật sớm thi phong niên đau lòng tiểu khuê nữ dậy sớm giường liền nói không nóng nảy ta đi cho ngươi đánh bùn thủy lại đây Ngươi nhà, trực tiếp ở trong phòng rửa mặt là được, làm ngươi nương cho ngươi chắt tóc. Cha, ngươi cũng thật hảo. Thi nho nhỏ dối cái đại đại lười eo, nết miệng cười đến nhà, sán lạn vô pháp hình dung. Ăn qua cơm sáng, liền đến trong viện chờ. Lữ Thị nhìn trước mắt thần, thấy lập than lập bình hai anh em còn không có ra tới, liền nói. Chúng ta đi thôi, một hồi thái dương liền ra tới. Tiểu Lữ Thị há miệng thở dốc, lời nói tới rồi bên miệng, Trung Quy vẫn là nuốt trở về trong bụng, đi theo một đạo ra sơn thái dương còn không có lộ ra mặt tới đâu thảo thượng dính trong suốt giọt sương sáng sớm phong thực mát mẻ đặc biệt thoải mái vài người đi được không mau vừa đi vừa nói chuyện lời nói lẩm bẩm chút chuyện nhà mắt thấy liền phải đến trong trấn khi xa xa mà nghe thấy có thanh âm ở kê ơ mãi mãi từ từ chúng ta nguyên lai là lập để ngang oan hai anh em thế nhưng đuổi theo hai huynh đệ mồ hôi đầy đầu thở hổn hển nhi nhìn dáng vẻ thật là mệt đến không được tiểu lữ thị có chút đau lòng vội vàng lấy ra ấm nước tới uống nước không ăn cơm sáng đi một hồi tới rồi trong chấn ta cho các ngươi mua hai bánh bao thịt điền điền bụng buổi sáng kêu các ngươi lên một cái hai cái đều không nghe nếu là kia sẽ đi theo đi lên nào dùng đến như vậy mệt nương chúng ta không cần ăn thịt bánh bao tới trong chấn đương nhiên đến ăn chút mới mẹ chút ta muốn ăn mì nước kho thịt thi lập than uống lên hai ngụm nước đem ấm nước đưa cho đệ đệ mì nước kho thịt tiểu lữ thị là biết đến đến vài cái tiền đồng một chén đâu không được chỉ có thể ăn thịt bánh bao đốn hạ lại linh cơ vừa động nói muốn ăn cũng có thể hôm nay gà liền không có đệ đệ ngươi nói đi thi lập an nghiêng đầu hỏi đệ đệ thi lập bình nghĩ nghĩ vậy ăn thịt bánh bao đi chương mười chín vào trong trấn dụ thị nghĩ đến tiểu khuê nữ là lần đầu tiên trấn thả ái xem náo nhiệt lòng hiếu kỳ lại trọng khó tránh khỏi có điểm lo lắng túi đầu luôn mãi ôn nhu dặn dò nho nhỏ ngươi đến hảo hảo dắt khẩn nương tay Lãi mua đủ đồ vật, ta lại mang ngươi hảo hảo đi dạo phố. Nương ta biết rồi, ngươi đều nói tốt mấy lần, lời này ta đều sẽ bối. Lại nói, thi nho nhỏ nghiêng đầu lôi kéo thi thiện thông minh ống tay háo tử, lộ ra cái rảo hoặc cười. Còn có tiểu thúc ở đâu? Thi thiện thông thực nghiêm túc nói tiếp. Tam tẩu ngươi yên tâm đi, ta sẽ coi chừng nho nhỏ. Ngươi cũng đừng quá quá lo lắng, nho nhỏ vẫn là thực hiểu chuyện. Lữ thị trấn ăn câu. Thi nho nhỏ hợp với đầu, lặp lại nãi nãi nói. Thực hiểu chuyện, thực hiểu chuyện, thực hiểu chuyện. Ngươi nha, quan sẽ làm quái. Dù thị dở khóc dở cười, tâm tình nhưng thật ra thả lỏng không ít. Đến trong chấn đầu một cọc sự, không phải đi dạo phố, mà là đi Tu Trang, trước đêm tiếp sống còn trở về đổi điểm tiền. Tu Trang chủ sự là biết đến thi ra, thi ra nữ tử việc may vá đều không tồi. Mười mấy năm trước, Tu Trang vừa mới bắt đầu thành lập, liền có thi ra nữ tử lại đây tiếp việc, xem như quen biết đã lâu, lẫn nhau đều quen thuộc. Giá cả thượng tự nhiên sẽ không có cái gì hà khấu Ở Tú Trang ngây người sẽ Thay đổi tiền lại nói một chút lời nói Thi ra nhân tài ra Tú Trang Tiểu Lữ Thị cũng không có ở bên trong này Nàng đem theo sống giao cho bà bà giúp đỡ một đạo đổi tiền Tự mình tắc mang theo hai cái nhi tử đi mua thịt bánh bao Nói tốt quay đầu lại đến hứa nhớ tiệm tạp hóa đi Trong nhà hàng ngày đồ dùng đều là ở chỗ này đặt mua Cũng là quen biết đã lâu Sẽ cho điểm thêm đầu hoặc là phóng điểm số lẻ chờ Vào hứa nhớ dù thị liền buông lỏng ra tiểu khuê nữ tay làm nàng hiền lành ca nhi ở cửa hàng ngồi một lát lão bản phao trà lại đây còn cầm hai khối điểm tâm phân cho bọn họ thi nho nhỏ ăn xong điểm tâm uống xong trà có chút nhàn chán nhảy xuống ghế dựa đi theo mẫu thân bên người quẻo trái quẻo phải tò mò đánh giá cửa hàng dù thị thấy nàng tò mò liền nổi lên hứng thú chậm rãi giới thiệu cho nàng nghe đều là có ích lợi gì đồ dù thị nói đến chậm khinh thanh tế ngữ không vội không từ Không chỉ có thi nho nhỏ nghe được nghiêm túc, liền thi thiện thông đều nghe được ngụy ngon. Một lát sau, lữ thị cũng thấu lại đây, nàng hiểu được so sánh thị còn muốn nhiều, thậm chí còn sẽ mang ra mấy cái tiểu chuyện xưa, có ý tứ thực. Lão bản thấy các nàng như vậy, liền cũng không thủ, nhậm các nàng chậm rãi chọn, tự đi nhìn cái khác khác nhân. Cần mua đồ vật đều chọn lựa hảo, cũng thanh toán tiền, lại vẫn không gặp tiểu lữ thị nương ba xuất hiện. Lữ thị suy tư hạ, trước đem đồ vật gác cửa hàng phóng, các nàng mấy cái đi trong trấn tìm tìm cũng không biết có phải hay không gặp chuyện gì. Thị trấn cũng không lớn, chưa nói tới nhiều phồn hoa, không bao lâu, liền tìm chứ tiểu lữ thị nương ba cái. Nguyên lai like nha, thị trấn tới cái chơi tạp diễn mô giáo bé tử, vây quanh không ít người ở quan khán, lập an lập bình hai anh em nhìn thấy liền luyến tiếp dịch chân nhi, tiểu lữ thị không có biện pháp, chỉ phải bồi ở hai nhi tử bên người, nhìn nhìn, nhưng thật ra xem và mê. Ngoạn ý nhi này nhưng khó được thấy, thời gian cũng không tính khẩn. Lữ thị cùng dụ thị nghĩ hai hải tử tử khi ra đời chưa thấy qua này đó hẳn là sẽ thích liền mang theo bọn họ hướng trong đám người toàn nghị chạm phía trước điểm đẹp đến cẩn thận chút. Thi thiện thông thực thích xem, xem đến đôi mắt đều không mang theo chuyển một chút. Thi nho nhỏ đầu cảm thấy không có gì ý tứ, nàng đều sống gần ngàn tuổi chuyện ly kỳ quái lạ nhi không biết gặp qua nhiều ít đâu điểm này nhi căn bản liền không tính cái gì. Thi nho nhỏ tuy không thích xem cũng không như thế nào làm ầm ĩ, liền an an tính tính bắt lấy mâu thân tay. Nhìn đám người tế tới tế đi, cảm thấy khá tốt chơi. Sao lại không biết sao lại thế này, chờ nàng phản ứng lại đây khi, đã bị bài trừ đám người, ngẩng đầu nhìn lại, nàng trong tay chào đắc thủ, là cái không quen biết phụ nhân, kia phụ nhân hiển nhiên không có phản ứng lại đây, còn ở hướng trong tế, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thi nho nhỏ nghe xong một lát, xem như nghe minh bạch, nguyên lai like là tạp diễn đoàn muốn mọi người sau này dịch dịch, đang ra điểm không gian tới, bọn họ muốn lộng cái đại điểm trường hợp, này không. Mọi người liền sau này lui nha, mặt sau người liền nhận cơ hội hướng trong đầu tế. Thi nho nhỏ bị bài trừ đám người, điểm chân hướng trong xem xét, vóc dáng quá lùn, nhìn không thấy, tính, nàng cũng không hướng tế, liền ở bên ngoài chờ mãi mãi các nàng đi. Suy tư, nàng liền sau này lui, đi cái tương đối thấy được địa phương đứng, nỗ lực hướng trong đám người tìm kiếm mẫu thân thân ảnh, chỉ là người thật là quá nhiều nha, tất cả đều là đầu, xem hoa mắt cũng chưa nhìn ra cái 4-5-6 tới. Thanh thanh thật thật ở chỗ này chờ xem. Thi nho nhỏ thu hồi tầm mắt, có điểm héo. Lần đầu tiên tới trong trấn, cảm giác không phải đặc biệt hào chơi, vẫn là ngốc tại trong nhà thoải mái, đến trong thôn đi dạo nói, nói không chừng còn có thể làm điểm việc thiện tích cóp điểm nhi công đức đâu. Việc thiện công đức. Thi nho nhỏ đôi mắt lộc cục xoay vòng, nàng tại đây quanh thân đi lại đi lại, hẳn là không có gì vấn đề đi. Miêu, Mới vừa đi không vài bước, nghe thế thanh suy yếu mèo kề Thi nho nhỏ dừng bước chân. Đứng ở hẻm nhỏ khẩu, hướng ngõ nhỏ tìm kiếm. Nay sẽ là ban ngày, Thái Dương lộ nửa cái đầu, ánh mặt trời đại lượng, ngõ nhỏ chỗ sâu trong nhìn không rõ ràng, nhưng ngõ nhỏ trước đoạn vẫn là có thể thấy rõ ràng. Một con hắc bạch giao nhau miêu, đoạn ở ngõ nhỏ, nhìn qua phì phì địa một đoàn nhi, rất béo, chính hướng tới đầu ngõ kêu, tiếng kêu thực tiễn một tiếng tiếp một tiếng. Thật là chỉ miêu ở kêu, tựa hồ không tốt lắm, thi nho nhỏ hướng chơi tạp địa phương xem xét mắt, bên trong chính náo nhiệt đâu, do dự hạ nàng hướng ngõ nhỏ chạy tới miêu hải ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái thi nho nhỏ ngồi sồn miêu bên người duỗi tay xoa xoa nó bối thật thoải mái a có phải hay không đói bụng đoàn trên mặt đất miêu nghiêng đầu nhìn nàng lại nhẹ nhàng mà kêu hai tiếng còn lấy đầu nhỏ cọ tay nàng tâm ngứa mà thi nho nhỏ nhịn không được nở nụ cười cười đến mi mắt con cong ngươi làm sao vậy có phải hay không chỗ nào không thoải mái Ta ôm ngươi đi y thì quán nhìn nhìn. Miêu Nhi giống như có thể nghe thấy nàng lời nói dường như, lại cọ cọ tay nàng tâm, ngay sau đó, liền thấy Miêu Nhi đứng lên, khinh khinh xảo xảo nhảy tới trên tường, quay đầu lại hướng về phía nàng đều hai tiếng, quăng hai hạ cái đuôi, sau đó, biến mất không thấy. Mà thi nho nhỏ đâu, nàng trợn tròn đôi mắt, nhìn trên mặt đất túi tiền, này túi tiền nhìn liền hảo đăng giá, túi khẩu thế nhưng dùng tơ vàng. Đây là có chuyện gì? Miêu Nhi cho nàng. Phần 19. Suy nghĩ sẽ, tưởng không rõ, thi nho nhỏ dối tay nhặt lên túi tiền, mở ra, hướng trong xem xét mắt. Tức khắc liền hít hà một hơi nhi, thật lớn một khối kim nguyên bảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là khí vận châu nguyên nhân? Nếu không, chuyện này vô pháp giải thích a, Đưa đến trước mặt kim nguyên bảo, muốn hay không nhặt lên tới. Này tiền nàng muốn hay không nhặt lên tới. Thi nho nhỏ liền do dự một lát, quyết đoán đem túi tiền nhét vào trong lòng ngực. Không cần bạch không cần. Vốn dĩ nghĩ phải làm kiện việc thiện tích cóp điểm công đức, không nghĩ tới, sẽ nhặt được tiền. Lớn như vậy một khối kim nguyên bảo nàng muốn xài như thế nào đâu. Thi nho nhỏ vui dạo dực đi ra ngoài, cười đến liền đôi mắt đều mị thành điều tiểu phùng nhi. Nàng có tiền. Nàng có kim nguyên bảo, nàng có tiền. Đột nhiên phất nhanh, thật đúng là kiện cao hứng sự tình đâu. Nho nhỏ, ngươi ở nơi nào a? Nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ ngươi ở nơi nào nha? Nương. Ta ở chỗ này đâu? Nghe được mẫu thân ở kêu nàng, thi nho nhỏ chạy chậm hướng trên đường phố đi, vừa chạy vừa kêu. Nương, ta ở chỗ này đâu? Dù thị ba bước cũng hai bước vọt lại đây, đem tiểu khuê nữ kéo vào trong lòng ngực, ôm đến đặc biệt khẩn. Qua một hồi lâu, nàng mới nói lời nói. Ngươi đi đâu? Theo như ngươi nói phải nắm chặt tay của ta, ngươi đi đâu? Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời? Nói nói, nước mắt liền chảy ra, thanh âm đều nghẹn ngào. Thật là sợ hãi nàng, trong nháy mắt kia, phát hiện tiểu khuê nữ không thấy thời điểm, nàng thật là không biết muốn hình dung như thế nào, thật giống như, thật giống như cả người đều phải điên rồi dường như, trước mắt biến thành màu đen, thật là đáng sợ. Nương, ta bị đám người bài trừ tới, ta ra tới sau mới phát hiện, ta chảo sai rồi tay, không biết chuyện gì xảy ra, ta tưởng trở về tìm ngươi, nhưng ta tìm không thấy ngươi, ta lại chen không vào, liền đành phải ở bên ngoài chờ ngươi. Thi nho nhỏ giải thích câu. Tiểu cánh tay ôm mẫu thân eo nhỏ. Nương, ta thực ngoan, không có không nghe lời. Lữ thị lau cái chán hãn. Không có việc gì liền hảo, nay sẽ thái dương có chút nhiệt, chúng ta chạy nhanh ra đi, có chuyện gì à, đại ái về nhà lại nói. Nho nhỏ, đều do ta, xem đến quá mê mẩn, không có nắm chặt người tay. Thi Thiện Thông có chút tự trách, nếu không phải hắn xem đến quá nghiêm túc, nho nhỏ cũng không có khả năng bị bài trừ đáng người. Thi nho nhỏ cũng chưa đem này đương hồi sự đâu, lại nói. Nếu nàng không có bị bài trừ tới, như thế nào có thể nhặt được kim nguyên bảo đâu? Toại cười đến đặc biệt sẵn lạ, bại đôi tay nói. Không có việc gì không có việc gì, tiểu thúc ta cao hứng đâu, trong chấn thật tốt chơi, lần tới chúng ta còn tới trong chấn chơi đi. Hảo! Thi Thiện Thông không nói hai lời liền ứng chuyện này. Tới rồi trong nhà, Thi nho nhỏ lon ton tiến đến mẫu thân bên người, hướng nàng trong lòng ngực cùng á cùng, làm nũng nhi nói chuyện. Nương, ta không có việc gì, thật không có việc gì, ngươi đừng nghĩ quá nhiều nay cái nha tất cả đều là ngoài ý muốn, hơn nữa ác, ta có kiện thiên đại hỉ sự muốn nói cho ngươi ác, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. chuyện gì? Du thị bị tiểu khuê nữ điếu nổi lên lòng hiếu kỳ, thật đúng là bị rời đi lực chú ý. Thi nho nhỏ liệt miệng cười, hướng về phía nàng nương cười, cười đến nhưng vui vẻ, vui mừng đến không được. Lộc cộc chạy đến cửa, đem cửa phòng cấp đóng lại, lại lộc cộc chạy trở về, đe nặng giọng nói, giao giác lấm la lấm lét tiểu tiểu thanh hỏi, nương, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt không? Rốt cuộc là chuyện gì Dù thị thấy tiểu khuê nữ này làm quái bộ dáng, Nhưng thật ra không như vậy tò mò Nghĩ thầm Đại để lại là tiểu khuê nữ ở cố ý đậu nàng Chính là không nghĩ thấy nàng khó chịu Như vậy nghĩ Trong lòng chợt đến mềm thành một đoàn nhi nhịn không được đem tiểu khuê nữ hướng trong lòng ngực ôm Hôn hôn cái chán của nàng Nương không có việc gì May mắn ngươi không có việc gì Nho nhỏ A Ngươi chính là nương mệnh Thi nho nhỏ ngọt ngào mà tiếp câu Mẫu thân Ngươi cũng là ta mệnh ngươi vẫn là cha mệnh đâu dù thị liền như vậy ôm tiểu khuê nữ rất lâu sau đó không có nói nữa liền hướng bầu không khí này thi nho nhỏ cũng không thể đem kim nguyên bảo sự tình nói ra chỉ có thể trước phóng tạm thời không nóng nảy làm mẫu thân chậm rãi cảm xúc nương ai ân nay cái trong trấn phát sinh sự tình đừng nói cho cha đi hắn là gan như vậy tiểu sẽ dọa hư ban đêm phóng không ngủ nhưng làm sao bây giờ nha thi nho nhỏ dùng tiểu lão đầu miệng lưỡi Du thị cười lên tiếng. Muốn nói cho cha ngươi, chúng ta không nói, người khác cũng sẽ nói nha, ngày nào đó hắn từ người khác trong miệng biết được chuyện này, sẽ thực thương tâm khổ sở. Ác! Vậy nói cho hắn đi. Thi nho nhỏ ngẫm lại cũng là, sau đó, từ trong lòng ngực móc ra cái túi tiền. Nương, ta cùng ngươi nói, ta nhặt kim nguyên bảo. Đem việc này một đạo nói cho cha, hắn ban đêm liền sẽ vui vẻ ngủ không yên lạc. Rốt cuộc một đêm phất nhanh, không phải người bình thường có thể làm được. Chương 20. Vui vẻ ngủ không yên. du thị nhìn tiểu khuê nữ nhấp nháy nhấp nháy mắt to, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không có đem nói ra tới. Trượng phu nếu là biết nho nhỏ đi tranh chấn trên liền nhặt về cái kim nguyên bảo, đại khái, sẽ kinh hách suốt đêm suốt đêm đều ngủ không được. Nho nhỏ, ngươi lại như thế nào nhặt được cái này tối tiền. Đem trải qua tỉ mỉ nói cho ta. Liên tính là trong chấn cũng rất ít nhìn thấy vàng, đặc biệt là như vậy hoàn hảo kim nguyên bảo, không có ngoại ý muốn tình huống nói cũng chỉ có thể là trong chân kia hai gia đình giàu có mới có thể có. Du thị bay nhanh suy tư, trong chân hai cái nhà giàu, nàng là chưa bao giờ đánh quá giao tế, thân thích cũng không có ai cùng bọn họ dính điểm quan hệ, cũng không biết tiểu khuê nữ là như thế nào nhặt được tối tiền, nếu như bị phát hiện, nhưng đến chạy nhanh tưởng cái ứng đối biện pháp. Trước không thể nói cho trượng phu, trượng phu là gan tiểu, gặp sự liền hoảng, nhưng thật ra nho nhỏ, trời sinh gan lớn, cũng là cái lanh lợi, hai mẹ con bọn họ trước thương lượng. Quay đầu lại lại tinh tế nói cùng trượng phu nghe. Tả hữu nhặt đều nhặt, đã thành sự thật, đó là tưởng còn trở về, trước mắt cũng không biết người mất của là ai, ngược lại làm ra động tĩnh, làm người khác biết được chuyện này, mới là đại đại không ổn. Tốt nhất chính là lấy tỉnh chế động, trước nhìn nhìn trong chân có tình huống như thế nào, nhìn chằm chằm khẩn trong chấn, có điểm gió thổi có lay, cũng có thể kịp thời có điều phản ứng. Liên tính tra được túi tiền là nho nhỏ nhặt, kỳ thật cũng không có gì trở ngại, nếu là tìm sàng men tới liền đem túi tiền còn trở về, sự thật vốn dĩ chính là, nho nhỏ nhặt túi tiền, cũng không biết người mất của là ai, cũng không có muốn nuốt lấy cái này Kim Nguyên Bảo. Nghĩ đến, chỉ cần hảo hảo ứng đối, hẳn là ra không được chuyện gì. Sợ là sợ, đãi sự tình ra tới, nhị phong được đến tiếng gió, nhảy ra quay đục thủy, đến đề phòng. Nương, ngươi có hay không đang nghe? Nương, ta đều nói xong. Ta mẹ ruột hay, ngươi suy nghĩ cái gì? Làm ta nói ngươi lại không nghe? thi nho nhỏ rỗi tay nhẹ nhàng mà đẩy bên cạnh mẫu thân nhỏ giọng nhỏ giọng nói chuyện không chỉ là trong thôn người ngay cả trong trấn gia đình bình dân này phụ cận làng trên sông dưới mệnh chết mệnh sống cả đời cũng không có khả năng có được cái kim nguyên bảo hiện tại nàng liền nhẹ nhàng có được cái kim nguyên bảo kia màu sắc kia xúc cảm kia trọng lượng chật chật chật quả thực chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân cấp bậc nhưng không được tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận một chút tuyệt không có thể lộ ra một chút ít tới hiện giờ trong nhà còn chưa phân ra này kim nguyên bảo cũng chỉ có thể quan trọng cửa phòng lấy ra tới sở hai hạ xe một lát lại là không thể dùng không nói đến cầm lớn như vậy cái kim nguyên bảo đến trong trấn mua đồ vật sẽ tạo thành như thế nào đại oanh động đó là đơn giản nhất một cái trong trấn rất nhiều đều nhận thức thi ra đâu trong trấn đã biết liền tỏ vẻ trong nhà cũng có thể biết đến lúc đó không được nháo phiên thiên không được không được đến tàng kín mít chút qua cái mười năm tám năm trực tiếp bắt được huyện thành đi dùng ở thi nho nhỏ trong lòng này kim nguyên bảo là nàng nhặt được Cũng đã là nàng, là nàng khí vận đoạt được, khí vận ngoạn ý như này, thực tá môn, lại như thế nào không hợp lý sự, nó đều có thể phát sinh, hơn nữa, tuyệt không sẽ có hậu tục phiền thoái. Nếu không nói như thế nào, khí vận châu là cái hảo bảo bối đâu, vì thế, nàng đều đem mệnh cấp đắc thượng. Loát thanh suy nghĩ dụ thị phục hồi tinh thần lại, đang muốn làm tiểu khuê nữ cẩn thận cùng nàng nói nói nhặt kim nguyên bảo sự tình, túi đầu vừa thấy, tiểu khuê nữ không biết tưởng cái gì, nghĩ đến miễn bản có bao nhiêu nhập thần, trên mặt biểu tình. Một hồi vui mừng một hồi ưu sầu. Dù thị cũng không vội vã đẩy tỉnh tiểu khuê nữ, âm thầm mà nghĩ, chẳng lẽ là tiểu khuê nữ cùng nàng nghĩ tới một chỗ. Trong lòng không khỏi có chút sung sướng, quả nhiên là nương hai, trong lòng là cực may mắn, còn hảo tiểu khuê nữ tính tình tùy nàng, như vậy gả tiến nhà chồng, cũng không đến mức bị khi dễ. Nương! Ngươi nhìn gì đâu? Thi nho nhỏ có điểm da đầu tê dại, nàng mẫu thân này ánh mắt nha, vẻ mặt vui mừng hình dáng. Chẳng lẽ là nàng nhặt cái kim nguyên bảo cấp vui mừng? Không đúng, nàng nhặt cái kim nguyên bảo, ở mẫu thân nơi này, tám phần đến xuất ruột, ở nàng xem ra, này cũng không phải là kim nguyên bảo là cọp thai hòa đâu. Không nhìn gì. Dù thì ôn nhu vô về tiểu khuê nữ phát đỉnh, cười đến càng thêm tự ái. Đứa nhỏ này không thể khen, một khen là có thể trời cao. Ngươi cùng ta nói một chút nhặt kim nguyên bảo quá trình, ta mới vừa không nghe, suy nghĩ chút sự tình, ngươi ở nơi nào nhặt này tối tiền Quanh thân nhưng có người thấy. Nếu là có người thấy, sự tình liền có điểm khó giải quyết. Thi nho nhỏ cũng không dấu dếm, bợ lạ bợ lạ liền đem sự tình nói cái cẩn thận. Nương, ngươi đừng tưởng quá nhiều, này túi tiền ta nhặt, chính là của ta, tuyệt không sẽ có cái gì vấn đề. Ta chính là cái phát tài mệnh, biết đi, mệnh có tài, chú định, không tin ngươi chờ xem, này Kim Nguyên Bảo đâu, bị ta nhặt lạp, chính là nhà chúng ta Kim Nguyên Bảo, không ai sẽ đến lấy đi. Nói lời này thời điểm nàng miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, kia khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo, giống như kim nguyên bảo là nàng tránh tới tiền dường như, ngắm lại cũng xác thật có thể nói như vậy, khí vận nhưng còn không phải là nàng ngày thường làm việc thiện một chút tích góp lên, xem đem người mỹ, dù thị có đối sách cũng liền không nóng nảy không hoảng loạn, thấy tiểu khuê nữ cao hứng cũng chưa cho nàng bắt nước lạnh nhì, nghị khiến cho nàng cao hứng, đến lúc đó đó là có việc, nàng cũng có thể đầu trụ, thì nho nhỏ đắc ý cười, ai có ta như vậy năng lực. Vào chấn là có thể nhặt về cái kim nguyên bảo, nương, ngươi cũng nên cao hứng, xinh cái thật tốt khuê nữ nha, ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Sách, rong rạc miệng lưỡi, cũng liền dụ thị nguyện ý hướng nàng, cười đến đặc vui vẻ, mi rắc đuôi mắt lộ ra ấm áp ôn nhu. Nhà ta nho nhỏ là nhất đồng. Dụ thị đem tiểu khuê nữ ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn cái chán của nàng. Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy đến nàng đau đầu, đặt nàng tính tình tới nói, đứa nhỏ này là có chút trừng dương, đến câu điểm nhi. Nhưng nàng chính là luyến tiếc, Sợ thật là mệnh, được như vậy cái tiểu hoan nghiệt. Thi nho nhỏ theo côn nhi hướng lên trên bò, bù bâm tay ngắn ôm lấy mâu thân mảnh khảnh cổ, bĩu môi nhi, không đầu không đuôi một đốn hồ thân. Nương, ngươi cũng là nhất đồng. Thịnh chơi xấu. Dù thị chịu không nổi nàng, đem người phóng tới trên mặt đất, lấy ra khăn lau trên mặt nước miếng, đầy mặt bất đắc dĩ. Đem túi tiền cho ta, chuyện này, ai đều không thể nói cho biết đi. Biết rồi, cũng chỉ nói cho cha. Sau đó đâu, liền tiểu thúc cũng không nói đúng không. Thi nho nhỏ không có nửa điểm do dự liền đem túi tiền đưa qua. Du thị xem ở trong mắt, rất là cao hứng, nàng sinh hải tử quả nhiên là tốt, không tham tài. Tạm thời không cần nói cho cha ngươi, đã nhìn xem tình huống, quá đoạn thời gian không có gì sự tình nói, lại nói cho cha ngươi, ta sợ hắn suỷ như vậy cái đại bí mật, ban đêm ngủ không được. Ngủ không hảo không thể được, mắt thấy liền phải ngày mùa. Hành, đều nghe nương, nhà chúng ta nương định đoạt là gì chính là gì thi nho nhỏ miệng cùng lau mật dường như hống đến dụ thị khoe miệng vẫn luôn treo cười khoe mắt đều xuất hiện nếp nhăn trên mặt khi cười ta trước thu này tối tiền nếu là thật không có gì chuyện này này về sau à liền bắt được huyện thành đi cho người đánh bộ của hồi môn lớn như vậy cái kim nguyên bảo thích đáng điệp dùng đánh bộ trang sức hẳn là có thể Nương, ta mới bao lớn điểm ngươi liền nói chuyện này thật là ngượng ngùng mặt nha, ta mới không cần lý đại chúng ta phân ra liền lấy ra tới dùng, ha ha ha, cha làm địa chủ, mẫu thân chính là địa chủ phu nhân, ta liền thành địa chủ gia cô nương, ha ha ha ha ha <cười> ha. Ngẫm lại thật đúng là rất tốt đẹp, thi nho nhỏ cười đến có điểm khoa trương. Một đêm phất nhanh, thật đúng là kiện vui vẻ sự tình. Du thị liền nhìn tiểu khuê nữ nổi điên, cũng không đánh ưu nàng, khiến cho nàng ngẫm lại đi, việc này nha, cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Thật đem kim nguyên bảo lấy ra tới chí mà đổi điền, thi ra không được loạn thành một đoàn, đó là phân ra Cũng sẽ nháo cái gà chó không yên. Vẫn là cấp khuê nữ đánh của hồi môn nhất thích hợp, có này thể diện nha, nàng ở nhà chồng là có thể thẳng thắn eo. Nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ. Thì phong niên một đường kêu một đường chạy vào sân, khó được thấy hắn như vậy thất thố thời điểm, thượng một hồi, vẫn là dụ thị sinh hải từ khi. Phần 20. thi nho nhỏ cùng mẫu thân liếc nhau, đều không cần đoán liền biết. Nương, cha ta có phải hay không biết ta ở trong trấn đi lạc sự tình? ai lớn như vậy miệng thật là chán ghét Hoán giận câu nàng bay nhanh hướng cửa chạy dương miệng liền kêu. cha ta ở chỗ này đâu thi phong niên manh đến đẩy cửa ra mở ra đôi tay đi phía trước phát đem đứng ở ngạch cửa sau tiểu khuê nữ chặt chẽ ôm vào trong ngực ngươi đừng lặc đau nàng Dụ thị thở dài đem trượng phu hướng trong phòng kéo thuận tiện đóng cửa lại ngươi nghe ai nói không có gì chuyện này trong thôn láo vương thúc thi phong niên lời nói đều mang theo điểm nghẹn nào đốn hạ lại đặc đông cứng tiếp câu sau này đi trong trấn ta tùy các ngươi nương hai một đạo đi thi nho nhỏ ở phụ thân trong lòng ngực nói thầm câu trước kia không phát hiện lão vương thúc là cái miệng rộng này lão vương thúc nha xem như vương thái ra đường cháu trai cũng là đương gia ra tuổi tắc lạc thân thể ngạnh lãng thực lâu lâu chọn đồ ăn đến trong trần bán nho nhỏ không thể nói như vậy người lão vương thúc nói cho ta là đúng thi phong niên rất ít như vậy nghiêm khắc nói chuyện đã xảy ra loại chuyện này Hắn nên ở tức phụ cùng khuê nữ bên người du thị sợ này cha con hai xảo lên Chầm rãi nói Cũng không gì chuyện này Chính là nho nhỏ bị đám người tế đi ra ngoài Nàng từ trước đến nay hiểu chuyện Tìm không ra ta Liền ở bên ngoài chờ Còn đứng cái thấy được địa phương Ta phát hiện nàng không thấy Nhất thời tình thế cấp bách Liền hô hai tiếng Đại nhân đàn tan đi Liền thấy nàng ở bên ngoài đứng Cha có câu cách luôn nói Họa phúc tướng hề đâu Ta cùng ngươi ràng ác Nho nhỏ Dù thị có chút đau đầu, mới vừa còn nói đến hảo hảo, đảo mắt liền cấp đã quên, này tích cóc không được lời nói tính tình thật là giống nàng. Hưng phấn kích động thi nho nhỏ tức khắc liền héo, nàng, nàng chính là muốn cho cha cao hứng cao hứng. Một kiện thiên đại hỉ sự, không thể nói, đến nẹn ở trong lòng, thật đúng là khó chịu cực kỳ. Thì phong niên nhìn xem tức phụ lại nhìn xem tiểu khuê nữ, cuối cùng lại nhìn nhìn tức phụ, thử thăm dò hô câu. Tức phụ nhi âm cuối du a du. Nói cho ngươi đi. Ngươi khuê nữ ở ngõ nhỏ phát hiện chỉ miêu, nàng chạy tới đùa với miêu chơi, kết quả kia miêu lên khi, trên mặt đất có 2 tiền đồng đâu, hôm nay ngươi khuê nữ tiến chấn không chỉ có không đi lạc còn nhặt 2 tiền đồng, xem đem nàng cao hứng, cái nôi đều mau kiểu trời cao, mị đến không được. Du thị thoáng cải biến hạ, thi nho nhỏ nghe được trận mắt há hốc mồm, nàng kim nguyên bảo, đảo mắt liền biến thành 2 tiền đồng. Hảo đi, bất quá, đãi quá chút thời gian, hắn cha đã biết trận tướng, hắc hắc hắc hắc. Sợ là đến Mỹ hỏng rồi đi. Nho nhỏ nhặt tiền. Nhà ta nho nhỏ thật là đồng, Ta lớn như vậy đều không có nhặt trả tiền đâu. Tiểu khuê nữ cao hứng. Thi phong niên cũng cao hứng. Cao hứng thi phong niên. Một tay đem tiểu khuê nữ cử qua đỉnh đầu. Mang theo nàng chơi nâng lên cao. Thi nho nhỏ kia đắc ý tiểu biểu tình lại xuất hiện ở trên mặt. Đó là. Cũng không nhìn xem ta là ai sinh. Nhìn nhạc thành một đoàn cha con hai. Du thị lắc đầu mở ra cửa phòng. Đến. Thả làm cho bọn họ cha con hai điên đi. Nho nhỏ nương, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dương thị nghe động tĩnh vừa mới liền nghĩ tới tới, lại phát hiện cửa phòng quan trọng, liền cầm đem ghế dựa ngồi xuống dưới mái hiên, vừa làm việc may vá biên hướng bên này nhìn, cửa phòng mới vừa mở ra, nàng liền gắt trong tay sống lại hỏi một chút. Tiểu nhi tử có thể đi theo thiện ca nhi biết chữ, ít nhiều có tam chị em dâu hỗ trợ đâu, trước kia không phát hiện, lời nói thiếu tam chị em dâu người thật đúng là không tồi. Du thị cầm đem ghế rửa ra tới, ngồi xuống dưới mái hiên, cười cười nói Không có gì chuyện này, chính là nay cái đi trong chấn Trong chấn tới ban chơi tạm, rất là khó được Mọi người liền thò lại gần xem náo nhiệt, trung gian không biết như thế nào Nho nhỏ bị bài trừ lắm người, ta phát hiện khi bị sợ hãi Dương giọng nói hô hai tiếng, làm lao vương thúc nghe Quay đầu lại nói cho hải cha hán, này không, hán cha cho rằng nho nhỏ sẽ ra chuyện Mang theo hải tử tiên chấn, nhưng đến chú ý chút Một cái không lưu ý liền dễ dàng xảy ra chuyện. Dương Thị nói về nhà mẹ để bên kia phát hiện một cọc sự. Lúc ấy nha, đại nhân đều ở trong tiệm, nói chuyện nhi chọn đồ vật, liền này nhoáng lên mắt công phu. Hải tử đã không thấy tâm hơi, này sau lại là vẫn luôn không có tìm, sợ là bị cái nào ai ngàn đào cấp lửa bán. Tiểu Lữ Thị cười ngâm ngâm nói tiếp. Nho nhỏ cơ linh đâu, liền tính gặp mẹ mình, xảy ra chuyện cũng không phải là nàng, xui xẻo chuẩn là kia mẹ mình. Nàng Liên ở trong phòng đội vàng đâu nghe thấy bên ngoài nói chuyện liền thấu lại đây đại tẩu ngươi hôm nay nếu là đi đã có thể khai nhãn phúc nay cái tới kêu ban chơi tạp so năm rồi muốn náo nhiệt nhiều chúng ta đều xem vào mê đôi mắt cũng liên tiếp chớp Dụ thị theo lời nói đi xuống đáp trượng phu liền ở trong phòng nếu là làm hắn nghe ném hải tử thí dụ vừa mới trở xuống trong bụng một lòng sợ lại đến bất ổn có đôi khi không thể không nói nhị tẩu tâm tư linh hoạt thực chính là tư tâm cũng rất trọng chị em dâu ba cái ở ngoài phòng nói chuyện Thi phong niên cha con hai ở trong phòng chơi đùa, thi nho nhỏ nhiều sẽ hống người nha, một hống một cái chuẩn, đem thi phong niên hùng đến, cười đến không khép miệng được, chuyện gì đều cấp vứt sau đầu, chơi một lát, hắn mới nhớ tới, trong đất còn có không ít sống đâu, đến chạy nhanh hướng trong đất đi, buông tiểu khuê nữ, vô cùng cao hứng liền đi trong đất, dưới chân đều đánh phiêu, vẻ mặt con nữ vạn sự đủ ngốc cha hình dáng. Nho nhỏ đứa nhỏ này sinh đến cũng thật hảo, thấy tam thúc ra cửa, tiểu lữ thị chợt đến cảm thắng câu. Nếu là nàng sinh đến ba cái nhi tử bên trong, có một cái có thể có nho nhỏ như vậy chi kỷ hiểu chuyện, thật là có bao nhiêu hảo, nàng mơ đều có thể cười ra tiếng tới. Không thể không nói, tam thúc hai vợ chồng là thực sự có chút phúc khí, tuy rằng không có nhi tử. Dương Thị hâm mộ nói câu, nho nhỏ đứa nhỏ này sắc thật hảo đâu, đừng nhìn nàng là cái cô nương ra, nếu là có như vậy cái tiểu cô nương, ta đều nguyện ý lấy đứa con trai đổi. Liên tiểu nhi tử đều nói, mẹ ấy mẹ ấy đặc biệt hảo. Nói là thiện ca nhi giáo biết chữ, đa số vẫn là nho nhỏ ở giáo, nàng học được hảo giáo đến cũng hảo, miệng cũng ngọt, lúc này mới bao lâu thi sương liền mãn tâm mãn nhãn cũng là cái này tiểu mẹ ấy mẹ ấy. mươi 21. Đào mắt chính là ngày mùa, đúng là ngày nhất độc các thời điểm, ở Thái Dương phía dưới chạm thượng một lát, liền sẽ nhiệt đến hai mắt say xe, đó là như thế, cũng không có lười nhác đạo lý. Không chỉ có nam nhân muốn xuống đất làm việc, ngay cả nữ nhân cũng đến giúp đỡ phụ một chút, toàn gia đồng tâm hiệp lực vội gạt gấp. Mỗi lần gặp phải ngày mùa khi, liền từ thi bà tử tiêu thị lánh ba cái con dâu thu xếp cơm canh, hướng trong đất đưa trà lạnh dưa hấu chờ trong nhà vụn vật việc, cũng từ các nàng bốn cái tiếp nhận. Ngày mùa thời tiết, học đường đều sẽ phong mấy ngày giả, trai trai hải tử cũng là lao động, có thể giúp trong nhà làm không ít sự tình. Vương Thái ra theo trong học đường đi, cung cấp mấy cái hải tử nghỉ. Thi nho nhỏ cùng thi thiện thông hai cái tiểu đậu đinh, đều biết phải làm chút khả năng cho phép thoải mái sự, thi lập an thi lập bình hai anh em. Lại là cả ngày ở bên ngoài điền chơi, không đến cơm điểm không về nhà. Hiện giờ cũng không phải là các gia đóng cửa lại quá tiểu nhật từ thời điểm, cả gia đình thấu một khối ăn cơm, cũng liền không như vậy phương tiện. Đó là đại phòng tam gia không nói cái gì, nhưng còn có nhị phòng cùng tam phòng đâu, đặc biệt là nhị phòng, nhịn hai ngày, hoàn toàn nhịn không được. Gia gia mãi mãi, lúc này cũng không phải là ta phải làm gậy thọc cức, ta là thật nhận không dưới khẩu khí này, nào có như vậy đạo lý, làng trên xóm dưới đều hỏi một chút đi. Tám tuổi hài tử, ngày thường không giúp đỡ làm việc cũng liền thôi, hiện tại chính là ngày mùa, một lòng một dạ liền biết ở bên ngoài chơi, cũng quá kỳ cục chút. Vũ Thị nói, liền đem chiếc đua hung hăng chụp tới rồi trên bàn, tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu phẫn nộ, lại chỉ vào đối diện thi thiện thông. Ngay cả thiện ca nhi đều biết đỉnh đại thái dương hướng ngoài ruộng đi nhặt đạo tuyết đâu, thi lập than thi lập bình hai anh em, rốt cuộc là nơi nào quý giá. Chẳng lẽ còn có thể cùng thiện ca nhi so? Nữ nhân này chọn sự về chọn sự còn không quên thuận tay đảo cái hố ra tới cấp đại phòng nhảy, tuy là tiểu nữ thị lại như thế nào có thể nói, lần này cũng bị bức cho á khẩu không trả lời được, trong lòng nén giận thực, nàng tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại rõ ràng biết, nàng không thể mở miệng, chỉ cần nàng chưa miệng, việc này liền sẽ trở nên càng không xong, đồng thời cũng oán trách khởi song bảo thai tới, này hai hải tử sắt thật không nghe lời, thiện ca nhi cũng là, liền như vậy nghĩ hướng trong đất đi, nhìn dáng vẻ, trời sinh chính là cái chân đất mệnh. Ngẫm lại chính mình nhi tử, tám tuổi thời điểm, cũng đã bắt đầu đi theo trượng phu phía sau học làm trong đất sống, ở liễu thị trong mắt, này song bảo thai liền nàng nhi tử một sợi tóc đều so ra kém, dựa vào cái gì liền kiều quý. Khó được cùng nhà mình chị em dâu nghĩ tới một chỗ, cùng chung kẻ địch nói. Đại bá nương việc này ngươi có phải hay không nên ra mặt cấp cái cách nói? Không nói xa, liền đơn nói chúng ta thi ra, không sai biệt lắm đều là từ 6-7 tuổi liền bắt đầu cấp trong nhà đắp tay làm việc. Liền tính song bảo thai hiện tại đi theo vương thái gia đọc sách, xem như người đọc sách, cũng không đạo lý ở đoàn người mệnh chết mệnh xuống khi, bọn họ lại ở bên ngoài điền chơi, trong thôn người đọc sách cũng có không ít, nhìn xem nhà ai hài tử như vậy không hiểu chuyện, cũng chính là có công danh hoặc là đang ở thi đậu công danh, mới sẽ không bị này đó tục sự đánh. Yêu, tả hữu song bảo thai ly công danh hai cái tự đều xa đâu, hiện tại liền đối với trong nhà sự vương tay mặc kệ, nhị tẩu không phải ta nói, này nằm mơ cũng muốn tiến hành cùng lúc chờ đi đều nói nàng quán sẽ làm mộng tưởng Hạo Huyền, luôn muốn nhà mình nhi tử có tiền đồ, sau này đi theo ăn sung mặc sướng, Liêu thị cũng không phủ nhận, nhưng nói trở về, nàng Liêu thị làm mộng tưởng Hạo Huyền về làm mộng tưởng Hạo Huyền, hiện thực cùng mộng lại là phân đến danh mạch, nhưng không giống tiểu lưu thị, nhìn rất khôn khéo cơ linh, cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Thi lão đầu rất ít nhúng tay quản gia sự, đều là từ bạn già tới. Tiêu thị xác thật quản toàn bộ thi gia, cũng không nhúng tay các phòng sự tình. a thần tức phụ Việc này ngươi nói như thế nào? Ta tưởng hỏi trước hỏi trí lớn hai vợ chồng ý tứ, mặc kệ nói như thế nào, đều là hai người bọn họ hài tử. Lữ thị học bà bà thủ đoạn, cũng hiếm khi nhúng tay nhi tử trong phòng sự. Thi đại trí theo bản năng nhìn về phía tức phụ, trong phòng sự, từ trước đến nay đều là tức phụ định đoạt. Hai cha hắn, ta nghe ngươi. Lúc này tiểu lữ thị có thể nói cái gì? Nàng căn bản liền không thể phát biểu chút nào ý kiến, nói tuyệt đối sẽ bị phun. Thi đại trí có chút kinh ngạc, Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Này hai hài tử xác thật làm được không đúng, từ hôm nay khởi, bọn họ đều đến xuống đất làm việc, không làm việc liền không cho cơm ăn. Chiêu này là cùng tức phụ học, đối song bảo thai tới nói vẫn là thực dùng được. Nương, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ thị nhìn về phía trước bà bà, đốn hạ, nhẹ giọng từ tốn nói. Ta cảm thấy khá tốt, là người đều có phạm sai lầm thời điểm, biết sai có thể sửa chính là chuyện tốt. Tiêu thị liếc mắt nhị phòng. Nhị phòng nói như thế nào? Ta cảm thấy khá tốt. Lưu Thị Nguyên không nghĩ nói chuyện, nhưng bà bà ánh mắt rõ ràng chính là rừng ở trên người nàng, nàng tránh cũng không thể tránh chỉ phải căng ra đầu đáp. Hành, liên ấn chí lớn hợp ý. Tiêu Thị đem việc này làm tổng kết. Vu Thị còn tưởng nói điểm cái gì, mới vừa há mồm, đã bị nhà mình trượng phu xả đem ống tay háo. Ngươi không nói bụng ta còn nói đâu, lại ma kỷ đi xuống, liền đến xuống đất làm việc canh giờ. Thi vượng ra đẻ thấp giọng nói nói chuyện. Này lôi kéo xả liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vô thị đó là muốn nói điểm cái gì cũng vô pháp nói ra, đều vùi đầu đang ăn cơm đâu, chuyện này rõ ràng liền như vậy đi qua, phiên thiên, nàng không phục Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cùng nàng tưởng tượng chung hoàn toàn không giống nhau, bằng không, nàng như thế nào sẽ nhịn hai ngày lại phát hỏa, kết quả, vẫn là như vậy khinh phiêu phiêu xong việc. Còn không bằng cùng ngày thường dường như, đương cái người chết đâu, tích một bụng hỏa vũ thị, âm dương quái khi nói thầm câu. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm đoàn người đều nghe thấy. Lời này tuy không có chỉ tên nói họ, lại cũng rất rõ ràng. Lưu Thị gấp đồ ăn động tác thoáng tạm dừng hạ, theo sau tiếp tục yên lặng ăn cơm. Trên bàn cơm náo nhiệt, chính là rất ít thấy, đặc biệt là này ngày mùa thời tiết, thời gian có vẻ hết sức quý giá. Thi nho nhỏ xem đến đôi mắt đều luyến tiếc trước hạ, không giấu vết đánh giá trong nhà mỗi người, trong lòng nhạc phiên thiên, cách ngôn nói, có người địa phương liền có giang hồ. Lời này đặt ở thi ra cũng là không tồi, cả gia đình thật đúng là hảo chơi cực kỳ. Đừng quang ăn thịt, cũng muốn ăn chút rau xanh. Dù thị cấp tiểu khuê nữ gắp một chiếc đua rau xanh, gắp vào nàng trong chén, thanh âm nho nhỏ mà nói chuyện, ẩn hàm cảnh, cáo ý vị. Thi nho nhỏ rõ rành rành đâu, đối với mẫu thân làm cái mặt quỷ, thu hồi tâm tư, bưng chén đua nghiêm túc ăn cơm. Nương, ta xem nhị bá nương láo không cao hứng. Mới bước vào trong phòng, thấy phụ thân quan trọng cửa phòng Thi nho nhỏ liền gấp không chờ nổi đã mở miệng, vẫn là vô cùng cao hứng ngự khí đâu. Phần 21 Du thị cảm thấy đau đầu, vươn ngón trọt chọc hạ tiểu khuê nữ chán. Người có gì co ca à, trường điểm tâm đi ngươi, muốn xem náo nhiệt cũng muốn thu điểm, trong nhà nhưng không mấy cái ngốc tử, đều cùng nhân tinh dường như. Ta chính là lén lút xem, động tác rất cẩn thận. Thi nho nhỏ liền biết nương sẽ thu sau tính sổ, nàng ở đánh giá mọi người thần thái khi, cũng không biết nàng nương là như thế nào phát hiện. Xả hai lần ống tay háo tử, nàng rõ ràng thực chú ý rất cẩn thận. Nương. Ta xem nhị bá nương láo không cao hứng, vì sao đâu. Ta coi đến nhưng rõ ràng, nàng cũng chưa đoán ngũ thẩm lục thẩm. Tuy nói nàng sống gần ngàn năm, xem như cái lao bất tử, lại rất thiếu dính pháo hoa khí nhi, tâm nhãn là có nhưng không ở này đó vụn vặt sự thượng. Nàng liền cảm thấy thi ra khá tốt chơi, mỗi người đều đỉnh hảo ngoạn. Kia nàng oán ai. Du thị buồn cười nhìn tiểu khuê nữ. Ta nhị bá nha, ta đều thấy. Thi nho nhỏ ném hai điều béo đoạn chân nhi, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Thấy tiểu khuê nữ ánh mắt nhi sáng lấp lánh nhìn nàng, dù thị suy tư hạ, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Ngươi nhị bá nương là không hài lòng ngươi nhị bá trả lời, nàng muốn không phải cái này ứng đối. Kia nàng hoàn toàn có thể chính mình nói chuyện sao, chính mình lại không nói. Cho nên thi nho nhỏ có đôi khi không quá thích nhị bá nương, cứ việc nhị bá nương nhìn nhất thân thiện hòa khí. Nàng cũng không thể nói, nàng trong lòng rõ ràng đâu, chỉ cần nàng chưa miệng. Nay cái việc này liền không để yên, chính là tưởng thế song bảo thai nói chuyện cũng đến gắt gao kiềm chế. Thi nho nhỏ lộ ra cái tặc tặc mà cười. Ta biết là chuyện như thế nào, hắc hắc hắc, cũng thật thú vị. Hai ngươi không ngủ được. Thi phong niên nghe đầy đầu mờ mịt, ngáp một cái, buồn ngủ này lên tới, nhịn không được đã mở miệng. Nhìn này nương hai cao hứng, hắn cũng cao hứng, liệt miệng vui tươi hớn hở cười. Buồn ngủ. Dù thị cũng mệt mỏi vô cùng, thiên không lượng liền lên hướng trong đất đi cũng liền giữa chưa có thể nghỉ một lát nhưng không được nắm chặt thời gian nho nhỏ ngươi hồi tự mình trong phòng đi thi phong niên thấy tiểu khuê nữ không quá tình nguyện bộ dáng cùng hy bùn nói nhà chúng ta giường lớn đâu nói xong liền hướng mép giường xê dịch bên trong không ra hơn phân nửa hướng về phía tức phụ cười a cười cha như vậy nhiệt đến thiên nhi ta mới không cùng các ngươi tế đâu ta về phòng lạp thi nho nhỏ nhanh nhẹn nhảy xuống ghế dựa lộc cộc đi ra ngoài trở về ngủ cũng hảo Thi phong niên đi theo đứng lên, giúp tiểu khuê nữ mở ra cửa phòng, thuận tay ôm nàng bước qua cao cao ngạch cửa, hướng cách vách trong phòng đi. Thi ra phân đồ vật xương, tam phòng hai vợ chồng đi theo thi Lão đầu trụ trong nhà chính, đông cây xương phòng mỗi nhà hai cái phòng, lớn nhỏ đều giống nhau. Thi nho nhỏ ngồi ở trên giường, đối với hướng hắn quạt phụ thân dơ dơ lên tay. Cha, ngươi đi ngủ, đem quạt hương bù cho ta. Chính mình phiến nha. Thi phong niên vui tươi hớn hở cười. Ta sẽ đâu? Thi nho nhỏ vang rội lượng đáp lời, đứng lên, nhanh nhẹn đoạt quá phụ thân trong tay cây quạt. Mau trở về ngủ đi, ta nương một hồi lại đến lại nhải ta. Cuối cùng, học đem mẫu thân miệng lưỡi. Ngươi nha cũng thật không bất lo. Thì phong niên bị nàng đậu đến, ha ha ha ha bật cười lên, xoa nhẹ đem tiểu khuê nữ tóc, mãn nhãn ôn nhu. Hành, ta đi ngủ. Một hồi không vội xuống đất, không tăng cường về điểm này thời gian, giờ thân lại ra cửa, kia sẽ thái dương ngả về tây, muốn thoải mái chút tốt tốt ta biết rồi lao đầu nhi mau đi ngủ đi lào bà tử đều sốt ruột chờ thi nho nhỏ đánh quạt hương bù rung đùi đắc ý nói chuyện thi phong niên thấy thế nào đều cảm thấy tiểu khuê nữ hảo cười đến không khép miệng được vui dạo rực ra phòng trở lại trên giường hắn còn đang cười tức phụ ta khuê nữ sinh đến thật tốt đúng vậy khắp thiên hạ liền ngươi khuê nữ tốt nhất mau ngủ đi buổi chiều xem ngươi lấy cái gì tới khiêng du thị ngáp một cái này cha con hai nha nghĩ nghĩ mi rắc đôi mắt tất cả đều là ấm áp cười. Trưng 22 Cơm trưa qua đi, thừa dịp có điểm thời gian, mọi người đều nắm chặt thời gian ngủ một lát, buổi chiều lại là chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Toàn bộ thôn im áng mà, hôm nay thật là nhiệt đến hoảng, đó là liền ra cầm ra súc đều hể và hiệu xịu, héo héo mà hoa ở mát mẹ điện. Nạp đại cái thi ra cũng là im áng mà, một cái hai cái đều hô hô ngủ nhiều. Duy độc đại phòng bên này, tiểu lữ thị hoàn toàn không có ngủ ý. Nàng mặt ủ mày hế ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm, một một phát ngốc. Nàng có chút lo lắng, ngày như vậy độc ác, song bào thai còn chưa từng có đỉnh này mặt trời trói trang hướng trong đất làm việc quá, buổi chiều có thể hay không cùng đoàn người hướng trong đất đi, thật đúng là khó mà nói. Đối diện nhị phòng như hổ dinh mồi nhìn chằm chằm đâu, không chỉ là nhị phòng, trong nhà này người sợ là đều có ý kiến. Song bào thai là cần thiết muốn giúp đỡ trong nhà làm việc, không làm việc không thể nào nói nổi. Chính là phải làm sao bây giờ đâu. Tiểu Lữ Thị nghĩ đến nhiều cũng không có manh mối, ngược lại đổ tăng bực bội. Phía sau là chiếc giường, thi đại trí nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, đánh khỏ khỏe, một tiếng tiếp một tiếng. Gả tiến thi ra nhiều năm như vậy, hai tử đều sinh ba cái, cùng chung chăn gối vô số cái ban đêm. Tiểu Lữ Thị sớm đã thói quen trượng phu tiếng ấy, lúc này, lại là càng nghe càng hụt hẫng, trong lòng phảng phất thiêu đem hỏa, trước đến ngực thẳng đau. Liền biết ngủ, liền câu nói đều sẽ không nói, không nửa phần tiền đồ. Trừ bỏ hầu hạ hoa màu liền không điểm khác tay nghề, toàn dựa một phen nghèo sức lực đổi mấy cái tiền trình, nàng như thế nào liền gả cho như vậy cái nam nhân. Tiểu lữ thị ghét bỏ liếc mắt ngủ say trượng phu. Nay trong đó ngỏ, nếu là đổi thành nàng tới nói chuyện, khẳng định lại là một khác phiên cảnh tượng, nhưng nàng không thể mở miệng, thi đại trí cũng là cái ngu rốt, cùng nàng qua ngần ấy năm, cũng không thấy nhiễm chút lanh lợi kính nhi, không biết vì nhi tử trò chuyện, thế nào cũng là đi theo vương thái ra đọc sách, sau này tiền đồ lớn đâu. Liền không nên hướng trong đất đi, đương cái chân đất có cái gì hảo. Càng nghĩ càng nghẹn muốn chết, tiểu lữ thị khí bất quá, duỗi tay hướng nam nhân trên người năm đêm. Thi đại trí đang ngủ ngon lành, bị nhéo đau, mơ mơ màng màng gào câu. Làm gì đâu. Ngữ khí có điểm hướng, rất là không cao hứng. Tiểu lữ thị bị hắn giống lên câu, nhưng thật ra thanh tình chút, vội vàng thay đổi vị trí, ngồi xa chút. Vẫn là có điểm phạm sợ, trượng phu tuy thành thật, nhiều ít cũng có chút tính tình, thật chọc giận hắn cũng là cọc phiền thoái, trong nhà sự tình vốn dĩ liền nhiều, ai. Cuộc sống này thật đúng là càng qua càng đi trở về. Tiêu thị bóp điểm nhi, vừa đến giờ mùi, liền đứng ở dưới mái hiên, dương giọng nói kêu, lên làm việc, lên làm việc, lên làm việc. Lời nói kêu ba lần mới hướng phòng bếp đi. Lữ thị cùng lưu thị còn có phan thị, chị em dâu ba cái vội vội vàng vàng hướng phòng bếp đi đến. Đem trẻ đậu xanh mang sang đi, một người một chén, nước ấm cũng muốn thiêu cháy, đem trà lạnh pha hảo quay đầu lại gác giếng phái phái tiêu thị chỉ huy ba cái con dâu vài thập niên chị em dâu lẫn nhau đều quen thuộc lữ thị cùng lưu thị bưng chè đậu xanh lấy hảo chén đua hướng nhà chính đi phan thị đi phòng sau cầm phùng xài điểm tiểu táo bắt đầu thiêu nước ấm. lúc này mọi người cũng lục tục tỉnh lại rửa mặt top năm top ba hướng nhà chính đi chè đậu xanh là thu xếp cơm chưa khi liền làm tốt cơm chưa qua đi liền gác giếng phái này sẽ nói ra mạo nhẹ nhẹ khí lạnh nhi uống thượng một ngụm miễn bản có bao nhiêu thoải mái, thi ra cũng không phải cái gì nghèo khổ nhân ra, nấu chè đậu xanh cũng không hy, đậm nhạt vừa phải, hương vị đặc biệt hảo. Không đem để phòng trúng gió công tác làm tốt, bằng không như vậy Nhật thiên, liền dễ dàng đem người lăn lộn hư, già rồi già rồi đã có thể sơn bị tội. Uống xong chè đậu xanh, lấy tiếp nước hồ, mang hảo mũ dơm, phải xuống đất làm việc. Tiêu thị liền ở là lúc này mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, còn rất ôn hòa. lập an lập bình hai anh em. Liền đi theo cùng nhau thu hoạch hạt thóc Đây là nhất khổ mệt nhất sống Mãi mãi, bọn họ chưa từng có trải qua này sống Cắt chứ tay nhưng làm sao bây giờ Tiểu lữ thị không nghĩ tới Mãi mãi sẽ cho hai huynh đệ an bài này sống Một sốt ruột cũng liền không rảnh lo khác Vũ thị đang lo đâu Đại phòng người đều tạc tình Đều không hướng hố nhảy, cũng quá không thú vị Kết quả, thật là đánh khái ngủ liền tới gối đầu Mới phát hiện, mãi mãi cũng thật anh minh Ai còn không có cái lần đầu tiên nha nói đến giống như người khác trời sinh liền sẽ làm trong đất giống như không đều là đi theo đại nhân bên người học cắt tay sao nhiều cắt vài lần tay tự nhiên liền học được chúng ta nông hộ nhân ra bị va chạm không đều là thường có sự lại không phải cái gì quý giá nhân nhi này nói mát nói được thật là trọng tâm dù sao nàng không nhi tử nàng không đau lòng kia như thế nào có thể giống nhau lập an lập bình hai anh em chính là đi theo vương thái gia đọc sách bị thương tay viết như thế nào tự mãi mãi nếu không đổi cái sống đi Ta xem phơi hạt kê liền khá tốt, hai người bọn họ khẳng định có thể làm hảo này việc. Tiểu Lữ Thị không hề nghĩ ngợi, lời nói liền buột miệng thốt ra. Lữ Thị nhìn mắt con dâu, mày đẹp hơi trau. Con dâu này, miệng sắc thật biết làm việc, chính là gặp điểm sự liền dễ dàng gây hoạn. Trí lớn tức phụ, nương nói như vậy khẳng định là có nàng đạo lý, trong nhà sống đều là nương an bài, ta xem này an bài khá tốt. Không miêu bổ hai câu, nay cái liền vô pháp xong việc. Ai ra nha nha, nhị tổ à. Này phơi hạt kê cũng rất mệt, ngươi như thế nào không nói, làm cho bọn họ ca hai đi theo nho nhỏ thiện ca nhi nhạt đạo tuyệt đâu. Vu thị trâm trọc câu, tiểu lưu thị bị dôi đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến nhất thời đều không biết muốn như thế nào nói tiếp, chủ yếu bà bà đã mở miệng, nàng có chút bận tâm. Liêu thị cũng tức giận tiếp câu, đọc mấy ngày thư, nhị tẩu này liền thật đem lập an hai anh em trở thành cái quý giá người, nhà ta văn thành vội xong này đoạn, cũng muốn đưa học đường đọc sách đâu, có phải hay không cũng có thể học theo. Sau này trong nhà sự đều không cần phụ một chút, đóng cửa lại một lòng đọc sách là được. Lại thế nào, cũng không nên đi theo đại nhân đến trong đất thu hoạch hạt thóc. Tiểu lữ thị bị dối đến không lời nào để nói, nhưng trong lòng không căm lòng, thấp giọng lầu bầu câu. Nhà chúng ta, 10 tuổi đại hải tử, mới có thể đi theo đến trong đất thu hoạch hạt thóc. Tiêu thị phi thường không cao hứng, lạnh mặt mày nhìn tiểu lữ thị. Cái này ra ta định đoạt vẫn là ngươi định đoạt. Dĩ vãng nhìn này tôn tức ninh đến thanh có thể nói. Làm người làm việc cũng coi như chu toàn, không nghĩ tới, lại cũng là cái phạm hồ đồ, không điểm đúng mực. Tự nhiên là nãi nãi định đoạn, nãi nãi ta không có ý gì khác. Tiểu Lữ thị cả người đều cứng lại rồi, thiền mặt cười, đầy mặt lấy lòng. Nàng nhưng không nghĩ bị nãi nãi mắng, ngấm lại nãi nãi mắng chửi người sắc mặt, nàng liền nhịn không được run lập cập, thật là đáng sợ. Thấy mẫu thân thế bọn họ nói chuyện, thi lập an thi lập bình hai anh em, cũng liền không vội vãi nhảy ra, lại nói, nhảy ra cũng không có gì dùng. Bọn họ người tiểu bối phân cũng tiểu, không có gì quyền lên tiếng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, mẫu thân thế nhưng bại. Nhìn dáng vẻ, bọn họ vẫn là đến xuống đất thu hoạch hạt thóc đi, thu hoạch hạt thóc nhà, đỉnh lớn như vậy Thái Dương, lại không phải ngốc tử, việc này ai nguyện ý ai đi. Biết cùng trong nhà nói không thông, thi lập an thi lập bình huynh đệ đối diện mắt, 36 kế tẩu vi thượng sách. Dám chạy ra cái này sân, cũng đừng đã trở lại. Đừng nhìn tiêu thị tuổi tắc đại, đều là đương cụ bà người. Nhưng nói chuyện vẫn trung khí mười phần Thi lập than thi lập bình hai anh em nghe thế hàn khí mười phần thanh âm Ngạnh sinh sinh tạp trụ chân, đứng ở trong viện, có điểm không biết làm sao Chạy vẫn là không chạy, đây là cái vấn đề Tiêu thị đi đến dưới mái hiên, nhìn trong viện hai anh em, đảo cũng không có khai mắng Ta nay cá biệt lời nói đặt ở nơi này, không thành thành thật thật đi theo xuống đất làm việc Cũng đừng tiến cái này ra môn, thi ra không thiếu Nam Đinh, người biếng dùng mánh lưới Nam Đinh Toàn cho là mấy năm nay thế trong núi giã thu dưỡng đồ ăn, đỡ phải đem trong nhà rảo đến gà chó không yên, mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, không cần cũng thế. Chí lớn tức phụ cũng đi theo xuống đất thu hoạch hạt thóc. Nói xong, Tiêu thị liền trở về phòng. Thi lão đầu chậm gì gì đứng dậy, từ từ chậm rãi hướng bên ngoài đi, hắn đứng lên, trong phòng còn lại tiểu bối cũng đi theo đứng dậy. Tiểu Lữ thị hướng gà tiến thi ra, dựa vào trương có thể nói miệng cùng một viên linh hoạt tâm, liền chưa từng có như vậy mất mặt quá nàng ra mặt nhưng không ở trên thị hậu lúc này chịu đựng không được nàng kham đỏ hốc mắt tưởng hướng trong phòng trốn nhưng là không thể nàng đến xuống đất làm việc bằng không chuẩn đến bị mãi mãi măng cái máu chó phun đầu nhị tẩu a thu hoạch hạt thóc đâu ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đừng cắt xuống tay a này sẽ ngày mùa đâu đó là cắt tay cũng đến làm việc khổ đến vẫn là chính mình đâu vũ thị thấu qua đi giả tâm giả ý đánh nhắc nhở cười đến hết sức vui mừng sảng thật đúng là sảng a Tiểu Lữ Thị nghiêng đầu nhìn nhấp miệng trộm nhạc Vũ Thị, ánh mắt có chút tâm u. Phần 22 Vũ Thị mới không sợ nàng đâu, cười đến càng thêm tươi đẹp. Nhị tẩu như vậy nhìn ta làm gì, lại không phải ta nói, đây chính là nãi nãi nói. Không phục a, không phục ngươi cùng nãi nãi nói đi. Nhị tẩu quán tới có thể nói, theo ta thấy nột, nói không chừng thật đúng là có thể dỗ dành nãi nãi đâu, ngươi muốn hay không đi thử thử. Dỗ dành nãi nãi, không chỉ có là ngươi, liền lập an hai anh em cũng có thể đi theo hưởng phúc nhà An Bình tức phụ, đi ở phía trước lữ thị chợt đến dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nàng mắt. Ta xem tiểu muội cả ngày ở bên ngoài đi vòng vòng cũng không chuyện này nhi, nếu không như vậy đi, ta đi theo nương nói tiếng, làm tiểu muội đi theo Vương thúc đọc sách, theo không kịp không quan hệ, còn có nho nhỏ đâu, nhà mình tỷ muội lín nên kéo một phen. Lời này đem tiểu lữ thị nghẹn vừa vặn, nàng trợn tròn đôi mắt nhìn đại bá nương, đưa thi tiểu muội đi đọc sách, nàng lại không nốc. Có này tiền nhàn rỗi còn không bằng cho chính mình nhiều mua vài món quần áo. Mang theo lập an hai anh em thành thành thật thật thu hoạch hạt thóc, tả hữu cũng liền mười ngày qua. Lữ thị điểm con dâu một câu. Sau này nhật tử con trường, ngươi hiện tại liền quản không được này hai anh em, chẳng lẽ, về sau là có thể quản được bọn họ. Đó là có tiền đồ, quản không được, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Nàng con dâu này a có điểm ma trướng. Tiểu lữ thị manh đến cả kinh, ngẩng đầu nhìn bà bà bóng dáng trong lòng chợt đến từng trận phát lệnh, cẩn thận ngẫm lại, nhìn như nàng bắt lấy lập an hai anh em, kỳ thật lại là trái lại, đặc biệt là gần đoạn này hai anh em càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, hơi có điểm không hài lòng, liền cầm không đọc sách tới đổ nàng tâm, mỗi ngày muốn ăn muốn uống, lúc này mới bao lâu, hoa đi ra ngoài tiền chính là ngày thường gấp đôi nhiều, lâu dài đi xuống, còn không biết sẽ là cái cái gì quan cảnh đâu, bà bà nói đúng, về này hai anh em, nàng sắc thật phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc, đều hướng trong đất đi trong nhà một chút liền hiện trống vắng nho nhỏ chúng ta đi luyện tự nay sẽ thái dương đại chỉ là nhạc đạo tuệ thời gian không khẳng trường có thể chầm rãi thi thiện thông liền tâm ngứa tưởng luyện tự hắn ở trong trấn gặp qua người khác viết chữ phố đông đầu đường có cái lao nhân là cái tú tài nghèo dựa vào cho người ta viết thư từ sinh hoạt hắn gặp qua tú tài bức mực viết đến cũng thật hảo hắn thích cực kỳ nghĩ một ngày kia cũng có thể viết ra như vậy xinh đẹp tự tới thi nho nhỏ giàu hạ miệng khéo khéo điện Tiểu thúc, ngươi đi trước, ta không ngủ đủ, ta tưởng ngủ tiếp một lát nhi. Ác, vậy ngươi đi ngủ đi, một hồi ta ra cửa khi kêu ngươi. Hảo A. Thi nho nhỏ lộ ra cái sán lạ cười. Thi thiện thông về phòng luyện tự, thi nho nhỏ nằm ở trên giường cũng không có ngủ, nàng ở cân nhắc một sự kiện, vừa mới nàng nhìn đến mâu thân trên mặt thần thái, có điểm không quá thích hợp, người khác sợ là nhìn không ra trong đó rất nhỏ biến hóa, nhưng nàng không giống nhau, nàng có thể nhìn ra tới, mâu thân định là đang tìm tư cái gì cũng không biết nàng có thể hay không giúp đỡ, buổi tối hỏi một chút, lại ngủ gần nửa cái canh giờ, tinh thần phân chấn Thi nho nhỏ, vô cùng cao hứng chạy ra nhà ở, nhạc điên nhạc điên hướng Lữ thị bên người đấu, giúp đỡ quấy gà thực nhặt trứng gà. Ly giờ thân còn có trong chốc lát, Lữ thị cùng Lưu thị chị em dâu hai, dẫn theo trà lệnh đưa trong đất đi, Thi nho nhỏ cùng Thi thiện thông liền cũng đi theo, Tiêu thị cũng ở, không biết nàng suy nghĩ cái gì, thế nhưng cũng hướng trong đất đi. Lữ thị nhìn tảng lớn tảng lớn vàng lóng ánh hạ thấp. Tiên lặng niệm nổi lên phật tới, kia nương ba nhưng ngàn vạn đừng cho nàng xảy ra sự cố. Nếu là sớm biết rằng con dâu quản không được này hai hài tử, nàng liền rối tay giúp đỡ quản quản. Đều nghỉ một lát, lại đây uống trà lạnh. Tiêu thị dương giọng nói nói chuyện, ánh mắt đảo qua phía trước đồng ruộng, thấy một đám đều con ngheo ở làm việc, trên mặt cuối cùng lộ nhẹ nhẹ cười. Không chỉ có có trà lạnh, một người còn có một cái bàn tay đại thô lương màn đầu, ngày mùa hè ngày dài đêm ngắn, hiện tại là ngày mùa thời tiết. Ánh mặt trời mơ hồ mới về nhà ăn cơm, thời gian thật là có điểm trường, liền có này thô lương màn thầu, người bình thường ra là không có, cắn răng ngại kiêng, nhận nhẫn cũng liền đi qua. Thì phong niên cầm mũ rơm đương cây quạt dùng, một chút một chút quạt phòng, hắn rửa gần tức phụ đi, muốn cho tức phụ cũng mát mẻ mát mẻ. Lau mồ hôi, người khuê nữ liền ở bờ ruộng thượng, một hồi chuẩn sẽ rửa lại đây. Du thị cầm khăn hãn cấp trượng phu, chính mình cũng lau mồ hôi. Rất ít hướng trong đất bận việc nàng. Lúc này mới mấy ngày công phu, trên mặt liền có điểm chóc ra, hồng hồng. Cha mẹ, mau tới đây, trà lạnh nhưng hảo uống lên. Thi nho nhỏ vây vây tay, hận không thể phi phát tiến mẫu thân trong lòng ngực. Mọi người uống trà lạnh ăn màn thầu thời điểm, tiêu thị liền chậm gì gì hướng đồng ruộng đi, nhìn xem có hay không lười biếng dùng manh lưới, tuy là mọi người cùng nhau vội gạt góc, nhưng đồng ruộng lại là phân tới rồi các tiểu gia, ấn người nhiều ít người phân, động tác mau là có thể nghỉ ngơi nhiều, động tác chậm ma dương công. Tiêu thị là tuyệt đối không cho phép. Tiêu thị ở đồng ruộng lúc đi, ngồi ở bờ ruộng nghỉ ngơi thi ra người, liền có điểm lo lắng đề phòng, sợ chọc vị này lao tổ tông. Đặc biệt chính xúc rủi do tiểu lữ thị, ra đầu tê dại, một viên nhắc tới giọng nói âm, hai nhi tử ma dương công, nói đều nói không nghe, nàng cũng không có biện pháp, chỉ phải cắn răng vùi đầu khổ làm, nghị qua này chuyện, lại đến hảo hảo thu thập này hai hài tử, xác thật là càng ngày càng kỳ cục. Đều cũng không tệ lắm, liền ấn cái này tốc độ tới năm nay thượng nửa năm cũng coi như là không bạch bận việc tiêu thị rốt cuộc tuổi lớn từ trong nhà đi đến ngoài ruộng lại ở ngoài ruộng xoay vòng lớn như vậy thái dương phơi đến nàng đầu váng mắt hoa có chút đánh lảo đảo tiểu lữ thị mắt sắc thấy thực mau phản ứng lại đây nhanh nhẹn thấu qua đi đỡ lấy mãi mãi cánh tay khinh thanh tế ngữ nói chuyện Nãi mãi ngươi chầm một chút nhi đại đỡ vào bờ ruộng nàng lại bay nhanh múc chén trà lạnh đưa qua đi còn cầm lấy mũ rơm đương quạt hương bổ ngồi ở bên cạnh cấp đánh cây quạt Vua Ninh Nọt. Vu Thị ở bên cạnh nhìn, toan toan khí nói thầm câu. Kỳ thật nàng cũng tưởng sung xoe, tăng lên hạ ở nãi mại trong lòng ấn tượng, nhưng nàng thật là không kia sức lực, ngồi liền không nghĩ động, điểm này vẫn là rất bội phục nhị tẩu, thế nhưng còn có thể bận trước bận sau hầu hạ nãi nãi, chậm. trừ bỏ thu hoạch hạt thóc còn có chính là thoát hạt ngũ cốc phơi hạt kê, này thoát hạt ngũ cốc cũng không phải kiện dễ dàng sự, đến có xào kính, cùng thu hoạch hạt thóc so sánh với, lại vẫn là muốn nhẹ nhàng chút, các nữ nhân luôn tới còn có ở trong nhà Lữ Thị Lưu Thị Phan Thị cũng sẽ hỗ trợ nghỉ ngơi một lát uống xong trà lạnh ăn xong màn đầu phải tiếp tục hạ điện vội gạt gấp Tiêu Thị Lanh Tam Nhi tức trở về đi cả ngày xuống dưới có thể mệnh đến người ngón tay đều không nghĩ động một chút cơm chiều qua đi xem như nhất thoải mái thời điểm ngày mùa hè bầu trời đêm thật xinh đẹp có ánh trăng còn có đầy trời tinh đấu sáng lấp lánh liền tính không điểm đèn liền dầu cũng có thể thấy rõ quanh thân gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi quét dựa nằm ở ghế mây miễn bản có bao nhiêu hưởng phúc. Thi nho nhỏ đem ghế mây làm ra tới, làm cha cùng mẫu thân nằm. Thi phong niên đau lòng tức phụ, không bỏ được cùng tức phụ tễ, cảm thấy ngồi ở trên ghế cũng khá tốt, còn có thể cho các nàng nương hai đánh quạt tử đuổi con muỗi. Ta bấm tay tính toán, ngày mai có vũ lý. Lại nói tiếp, thi nho nhỏ cái này lão quái vật, sống gần ngàn năm, bản lĩnh vẫn là thực không ít, liền tính không thể tu luyện, vô pháp trường sinh bất lão, lại không ảnh hưởng nàng, có khác bản lĩnh, tỉ như đêm xem hiện tượng thiên văn. Tân, nàng cũng là hiểu chút da lông Không có biện pháp nha Đời trước thời gian thật là quá nhiều quá nhiều lạm, Nhàn rỗi không có việc gì liền đọc sách tống cổ thời gian bái Thì phong niên vui tươi hớn hở cười Không để trong lòng nhi Đùa với tiểu khuê nữ Ta cũng chưa gặp ngươi véo chỉ Ta đây véo cái cấp cha nhìn xem Thì nho nhỏ khụ hai tiếng Trang đến ra dáng ra hình Vươn bụ bấm tay ngắn nhỏ Ta tính nha, xem cẩn thận lạm. du thị liền nằm ở bên cạnh ghế mây Lặng lặng nhìn này cha con hai Cảm thấy thật là ngốc đấu. Ngày mai buổi chiều có vũ, ân ta lại tính tính cụ thể canh giờ. Thi nho nhỏ thường thường nhăn hạ mày, sắp có chuyện lạ bộ dáng. Ai, tính ra tới, liền ở giờ mùi tả hưu, sẽ trời mưa, vũ thế còn không nhỏ lý, đến tiếp theo cái nhiều canh giờ. cha chúng ta ngày mai nhớ rõ ở giờ mùi trước đem hạt kê thu vào trong phòng. Thi phong niên sửng sốt lúng ta lúng túng hỏi. Thực sự có vũ nha. Đừng nói ngày mùa hè sắc thật sẽ khi có trận mưa, có kinh nghiệm lão nhân, giống nhau đều sẽ nhìn ra điểm dấu vết để lại tới, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, ta đi cùng Gia Gia nói tiếng. Gia Gia kinh nghiệm phong phu thực. Ngươi thật đúng là tin A. du thị giờ khóc giờ cười, nếu là trượng phu bởi vì tiểu khuê nữ một câu liền chạy tới hỏi Gia Gia, không được bị nhị phòng cười chết. Nương, ta tính ra tới, khẳng định là đúng lý, ngày mai giờ mùi khẳng định có vũ. Thi nho nhỏ liền biết bọn họ sẽ không tin tưởng, có điểm lục trí, nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Nếu là hạt cây thật sự bị xối, kia tổn thất liền nghiêm trọng, 6 tháng cuối năm có thể ăn được hay không no đều là cái vấn đề. Dù thị bị khuê nữ này rong giặc miệng lươi trấn kinh rồi, đứa nhỏ này rốt cuộc tùy ai, cũng quá sẽ khoát lác. Liền ngươi có thể, một cái tiểu đầu đinh nhi, cũng không sợ bị người khác chê cười. Kia không giống nhau, ai có thể cùng ta dường như nhặt cái túi tiền bên trong đều có thể là kim nguyên bảo. Lời này thi nho nhỏ không dám nói, chỉ ở trong lòng nói thầm hai hạ. Giống nhau tiểu hài tử sao có thể cùng ta so đâu. Đừng xú mỹ, cũng liền ngươi ngốc trang nguyện ý tin ngươi. Thi nho nhỏ cười hì hì tiến đến mẫu thân bên người, thiện mặt cười. Ta hương đâu, không tin, nương ngươi nghe nghe, ta mới không xú mỹ, ta là hương mỹ hương mỹ, nương ta biết, ngươi đừng ngượng ngủng, ngươi cũng là tin tưởng ta, ta xem ngươi biểu tình liền biết. Đắc ý không được không được. Nhà ta nho nhỏ không xú, hương đâu. Thì phong niên vui tươi hớn hở cười, trong lòng rốt cuộc vẫn là bởi vì tiểu khuê nữ nói rơi xuống điểm dấu vết, vạn nhất thật trời mưa làm sao bây giờ? Muốn hay không trước tiên làm chuẩn bị? Tức phụ, mặc kệ hạ không mưa, chúng ta trước tiên làm chuẩn bị luôn là không sai, ngươi nói đi, đó là không trời mưa, quay đầu lại lại đem hạt kê lấy ra tới phơi phơi, cũng phí không được chuyện gì. Thi nhỏ nhỏ liên tục gật đầu, chính là chính là, cha, quả nhiên là cha ta, càng ngày càng thông minh ngươi thật đúng là tin nàng a đầy miệng nói hiệu nói vượng du thị thật là mừng rỡ không biết muốn nói gì hảo thấy cha con hai đều nhìn nàng đốn hạ lại thêm câu như vậy đi ngày mai buổi sáng chúng ta nhìn xem hạ không mưa nhiều ít cũng có thể nhìn ra điểm manh mối tới quay đầu lại lại cùng ra ra nói tiếng để cái tình nhi thi phong niên cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng ta xem hành khẳng định trời mưa ta nói chuẩn không sai nhi thi nho nhỏ đôi tay phụ ở phía sau bối bước chân ngắn nhỏ ở mẫu thân bên người đi tới đi lui nương ta nói khẳng định trời mưa ngươi khuê nữ lợi hại đâu ngươi lợi hại ngươi lợi hại nhất ai cũng chưa ngươi xú mỹ ra mặt dày dù thì không thể gặp nàng như vậy nhi không cái hình tượng duỗi tay một tay đem nàng xả vào trong lòng ngực đừng tịnh học này đó cô nương mọi nhà không ra gì thi nho nhỏ dãy giụa cầm lời nói phản bác ta còn là cái tiểu đậu đinh đâu nương chính ngươi nói làm cái mặt quỷ bay nhanh chạy ra dù thị thấy nho nhỏ hướng bà bà bên kia chạy tới đảo cũng không còn nàng chỉ là có điểm buồn rầu cùng trượng phu nói nho nhỏ này lại là ở đâu học được không biết thì phong niên nghĩ nghĩ lại cười nói Nàng cũng chính là cảm thấy hảo chơi ngày mai buổi sáng nếu là không có gì khác thường ngươi cũng đừng hướng ra ra trước mặt đi nho nhỏ nha đầu này chính là cái chơi tâm trọng thuận miệng nói ngươi đừng tổng dựa vào nàng đến có cái đúng mực mới được dù thị nhắc nhở trượng phu thi phong niên khờ khạo cười nghe tức phụ đều nghe ngươi phu thê mới nói xong lời nói đâu liền nghe thấy nhà mình tiểu khuê nữ thanh âm van rội lượng thanh thúy ta bấm tay tính toán ngày mai giờ mùi tả hữu có vũ đâu tin ta chuẩn không sai nhi này nha đầu chết tiệt kia này rong giặc kính nhi rốt cuộc tùy ai. chương hai mươi ba thừa lương tuy thoải mái nhưng ngủ vẫn là muốn, không có đủ giấc ngủ muốn như thế nào khiêng ngày mùa nhìn canh giờ không sai biệt lắm Tiêu thị đem quả hương bổ hướng ghế dựa sườn chụp hai hạ, ôn ôn hòa hòa nhắc nhở: "Nên ngủ, bằng không ngày mai khởi không tới." Nghĩ ngày mùa cũng quái vất vả, lại nói: "Ngày mai cơm sáng là da mỏng nhân đại bánh bao thịt, mỗi người một chén trứng gà canh." Trong thôn đều hiểu được Tiêu thị miệng khắc nghiệt, lại có giống nhau là tốt, nàng lời nói, nói ra chính là thật đánh thật, không trộn lẫn hơi nước không làm giả dối. Nàng nói là da mỏng nhân đại bánh bao thịt, ngày mai cơm sáng khẳng định chính là ra mỏng nhân đại bánh bao thịt phần hai mươi ba nghĩ thơm nào ngạt bánh bao thịt không quan tâm là đại nhân vẫn là hài tử đều lén lút nuốt nuốt nước miếng vội cả ngày mệt ta khổ a tức khắc đã không thấy tâm hơi bong dáng trong lòng a ngọt tư tư ngày mai có bánh bao thịt tan đâu cũng liền ngày mùa thời điểm có này hy vọng đó là ngày lễ ngày tết đều là không có trong lúc nhất thời đều các hồi các phòng tìm các giường đi ngủ du thị thấy tiểu khuê nữ tung ta tung tăng đi theo bọn họ hướng trong phòng đi liền một buồn nho nhỏ, nhỏ. Đêm nay cùng chúng ta một đạo ngủ. Nhiều hiếm lạ đâu, đứa nhỏ này đánh tự mình có thể nói khởi, liền ồn ào muốn chính mình ngủ. Có thể có thể. Thi phong niên ước gì đâu, liệt miệng cười. Thi nho nhỏ không nói lời nào, mặt mày hớn hở đi theo vào phòng, thuận tay đem cửa phòng cấp quan trọng. Cha, điểm cái đèn dầu bái. Ngủ không được a? Nghe lời này, thi phong niên có điểm minh bạch, cho rằng tiểu khuê nữ là ngủ không được mới lại đây. Ta đi điểm cái đèn dầu. Dù thị nhiều rõ ràng nhà mình quê nữ, sao có thể ngủ không được, dịch đem ghế dựa, ngồi xuống nàng bên cạnh, dôi tay chọc hạ nàng chán. Ngươi ở trong phòng nói hiệu nói vượn không có việc gì, tả hữu ta cùng cha ngươi nguyện ý đương cái ngốc tử hướng ngươi, ngươi chạy ngoài mặt hạt ồn ào cái gì. Nhân ra sẽ cảm thấy ngươi chính là cái ngốc tử. Ta mới không ngốc đâu. Thi tiểu đến miễn bản có bao nhiêu tự tin. Nương, ta lợi hại đâu, ngươi tin ta, ngày mai chuẩn trời mưa. Dù thị thuận miệng liền tiếp câu. Ta tin ngươi ta, ngươi này nếu là có cái đuôi, nhất định liền kiểu trời cao. Ngươi đây đều là cùng ai học. Không học điểm hảo. Không có, ta tự học lý. Thi nho nhỏ rung đuôi đắc ý, liệt miệng ha ha ha cười. Nương, ta tự trong sách xem ra, ta nhiều thông minh nha. Nương, ngươi thật là xinh, cái hảo khuê nữ lý, ta bấm tay tính toán, ngươi nha, chính là cái hưởng phúc mệnh. Du thị giờ khóc giờ cười, bắt lấy tiểu khuê nữ mập mạp tay ngắn nhỏ, làm bộ làm tịch đánh hai xuống tay tâm không sai biệt lắm điểm là được, cũng không biết ngươi tùy ai, ta và ngươi cha nhưng đều không có như vậy xú mỹ, nhưng đừng ra bên ngoài ồn ào người khác trong lòng không chừng nghĩ như thế nào ngươi đâu, trường điểm tâm đi ta ngốc hề nữ nha. Nàng liền sinh như vậy một cái, tâm đều mau thao nát, cũng may mắn chỉ sinh một cái, nếu là lại đến một cái, ngẫm lại liền đau đầu. Ừ, thi nho nhỏ không cao hứng, nhảy tới trên mặt đất, đỉnh đỉnh tiểu ngực. Nương, ta ngày mai xem đi. Ta nói trời mưa liền chuẩn trời mưa Theo ta thấy, nói không chừng thật đúng là sẽ trời mưa đâu. Thì phong niên cầm chản đèn dầu đi đến, tối tăm ánh đèn ánh hắn mặt, đèn nhánh trên mặt mang theo cười, trong mắt lộ ra nồng đậm hiền tử. Nay cái buổi tối này gió đêm mát mẻ khẩn. Dù thì thật là không lời nói nhưng nói. Chúng ta nơi này chỗ dựa, nào năm mùa hè ban đêm không mát mẻ. Hành đi hành đi, các ngươi cha con hai nói cái gì chính là cái gì, nho nhỏ, có việc không? Có việc khiến cho cha ngươi đưa ngươi về phòng ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm làm việc đâu? Có việc đâu, ta còn chưa nói sự đâu. Thi nho nhỏ lon ton tiến đến mẫu thân bên người, thiền mặt cười, vừa thấy liền biết không chuyện tốt. Nương, nay cái buổi chiều ra cửa khi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cái gì tưởng cái gì? Du thị không hiểu ra sao hỏi. Thi nho nhỏ nhiều rõ ràng nhà mình mẫu thân A, dối tay đẩy nàng một phen. Ai ra, mẫu thân liệt, ngươi cũng đừng trăng lạc, ta nhìn đến nhưng rõ ràng, ngươi khẳng định ở cân nhắc cái gì? Cùng ta nói nói bái, ta có thật nhiều chủ ý, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Này nha đầu chết tiệt kia, xem náo nhiệt còn nhìn đến ta trên người tới, ta nói đi, như thế nào thiển cái mặt hướng tới ta cười, chuẩn không chuyện tốt, quả nhiên. du thị khí vui vẻ, hướng về phía trượng phu nói. Nhìn xem nhà ngươi khuê nữ, này lá gan thật là càng ngày càng phì, còn chủ ý nhiều lắm đâu, ta xem đâu, ngươi là một bụng ý nghĩ xấu nhi. Thi phong niên vui tươi hớn hở bà phải. Tức phụ. Khuê nữ đây là quan tâm ngươi đâu, đều nói khuê nữ là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông, cách ngôn quả nhiên không sai nhi. Nương. Ngươi liền nói đi nói đi, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán, ta thông minh chính là tùy nương. Thi nho nhỏ nheo lại đôi mắt gửi, mi mắt cong cong giống trăng non, cố tình lại thấu nhẹ nhẹ giảo hoạt. Du thị nhìn nàng. Ngươi đây là không đảo ra điểm cái gì tới, ngươi liền không ngủ được đúng không? Thi nho nhỏ không nói lời nào, liền một chút một chút gật đầu, cùng tiểu kê chắc mẹ dường như. Trên mặt treo cười, liền kém không đem đôi tay hợp lại đến ống tay háo, sống thoát thoát một cái khác thôn trưởng. Lấy này tiểu khuê nữ là thật không có biện pháp, dù thị bất đắc gì nói. vừa lúc cha ngươi cũng ở, có cọc sự chúng ta không nói cho hắn, nay cái nhưng thật ra có thể nói cho hắn, ta chú ý gần một tháng, trong chấn không nửa điểm động tĩnh, quanh thân cũng không ra động tĩnh gì, chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại đệ cũng liền có thể an tâm. Các ngươi nương hai dấu giếm ta chuyện gì? Thi phong niên muộn thanh muộn khí hỏi câu, có chút ủy khuất. Này nương hai lại gạt hắn sự tình, hắn thế nhưng vẫn luôn không biết, thương tâm. Dù thị lập tức ôn nu hống. Không có dấu ngươi, ngươi cũng là biết đến, chính là sợ ngươi chịu không nổi, thoáng sửa lại hạ mà thôi. Tháng trước nho nhỏ ở trong trấn, nhặt được không phải hai tiền đồng, là một cái kim nguyên bảo, ngươi chờ, ta đi đưa cho ngươi xem. Cha, ta cùng ngươi nói, ta nhưng lợi hại. Ta nhặt cái túi tiền, mở ra vừa thấy. Bên trong là cái lấp lánh sáng lên Kim Nguyên Bảo. Ta lúc ấy liền tưởng nói cho ngươi, nhưng nương nói, sợ người mất của đi tìm tới, không vui mừng một hồi, liền tưởng trước nhìn xem bên ngoài động tĩnh. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở, đem tự mình nhặt Kim Nguyên Bảo như vậy kiện chuyện nhỏ, khoa trương như là cùng người đại chiến ba ngày ba đêm mới đoạt tới. Cố tình thi phong niên còn nghe được nghiêm túc. Dù thị đem Kim Nguyên Bảo lấy lại đây, liền thấy này hai ngốc tử lại ở chính nhi trăm kinh khôi hài, đến, nàng liền phủng cái Kim Nguyên Bảo. Chính nhi chăm kinh ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Nàng liên phải nhìn xem, nàng này khuê nữ rốt cuộc có bao nhiêu sẽ nói hiệu nói vượng, nàng này trưởng phu rốt cuộc có bao nhiêu ngốc cha. Nói xong. Mệt mỏi đi, tới uống một ngụm trà. Du thị để chén trà lạnh qua đi. Ta xem nột, ngươi không đi đưa người kể chuyện, thật là lãng phí. Thi phong niên thấy tức phụ trong tay Kim Nguyên Bảo, trực tiếp trận tròn mắt, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Này này này này này này này này này này này này. Đây là người khuê nữ tương lai của hồi môn, nhưng đến tàng kín mít. Dụ thị đi xuống. Nói tiếp, nàng liền biết trượng phu khẳng định sẽ đã chịu kinh hách, Như vậy không hảo đi. Thi phong niên đẻ thấp thanh âm, run run câu. Dù sao cũng là nhặt được, cũng không biết là ai rớt, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, là cái kim nguyên bảo đâu. Hắn cả đời cũng tránh không tới, nhà ai rớt không đều đến cấp điên rồi. Dụ thị hiểu trượng phu ý tứ, đem lời nói bẻ nát tinh tế nói với hắn nếu là chúng ta biết người mất của là ai tự nhiên sẽ tìm sảng men còn cho nhân ra vấn đề là hiện tại chúng ta không biết hơn nữa việc này cũng không hảo ồn ào ra tới này không phải mấy cái tiền đồng hoặc mấy lựa bạc đây chính là một cái kim nguyên bảo bị người có tâm nghe cố ý giả mạo tới nhận lãnh làm sao bây giờ chúng ta lại không khát chứng minh cùng với tiện nghi không minh bạch người còn không bằng chúng ta chính mình lưu trữ hơn nữa đây là khuê nữ nhặt được không có động tĩnh đại để chính là nàng nàng trời sinh tài vận hảo Còn có nha, lộ ra một chút tiếng gió, mặc kệ là bị trong nhà biết, vẫn là bị bên ngoài bất luận cái gì một người biết, chúng ta nha, đều phải không an bình nhật tử quá. Biện pháp tốt nhất, vẫn là lấy tịnh chế động, chúng ta tàng kín mít, dù sao khuê nữ còn nhỏ, chờ cái 10 năm 8 năm, cũng là có thể, chỉ cần tương lai ngày nọ chúng ta nghe được điểm tiếng gió, liền cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm, trăm phần trăm đích xác nhận, ta liền đem kim nguyên bảo còn cho nhân ra, cẩn thận cùng hắn nói nói, nói nghĩ đến cũng sẽ được đến thông cảm. Dù thị không phải an ủi trợ phu, nàng là thật sự như vậy tưởng. Thi Phong Niên nghe hiểu, tức khắc cảm thấy kiên định rất nhiều, nắm lấy tức phụ tay, hướng về phía nàng vui tươi hớn hở cười. Vẫn là tức phụ nghĩ đến chú đáo, biết trong nhà có cái kim nguyên bảo, Thi Phong Niên vừa mới bắt đầu còn có điểm không thói quen, mỗi ngày về nhà đều theo bản năng hướng tới tảng kim nguyên bảo địa phương ngắm a ngắm, sợ này kim nguyên bảo bị người khác trộm, Dù thị cũng không chấn an hắn, khiến cho hắn tự mình hạ cân nhắc, vừa lúc rèn luyện hạ tính tình. Ngay kế, thiên tờ mở sáng, liền gà trống đều còn không có bắt đầu đánh minh đâu, ngủ say thôn trang liền bắt đầu thức tỉnh, vội vội vàng vàng rửa mặt phiên, lấy hảo nông cụ liền hướng trong đất đi, thừa dịp này sẽ mát mẻ, làm khởi sống tới liền nhẹ nhàng nhiều. Một hồi thái dương vừa ra tới khi, sắc trời đại lượng, vừa lúc về nhà ăn cơm sáng, thoáng nghỉ một lát, tiếp tục xuống đất bận việc. Thi nho nhỏ hôm nay lười nhác, sáng tinh mơ không có đi theo xuống đất đi, mà là tiến đến mãi mãi bên người nhi, ngượng ngùng cười a cười. Thanh âm nho nhỏ điện mãi mãi ta hôm nay buổi sáng không nghĩ xuống đất nhạc đạo tuệ ta tưởng nghỉ ngơi một chút đến trong thôn chơi một lát Hành, đi thôi ta sẽ cùng ngươi cụ bà nói tiếng lữ thị xoa xoa tiểu cháu gái tóc cười đến thực hòa ái hảo lặc mãi mãi ngươi cũng thật hảo thi nho nhỏ lộ ra cái sán lạn tươi cười nhạc điên nhạc điên chạy ra lữ thị đứng ở tại chỗ nhìn khoe miệng vẫn luôn giơ lên nho nhỏ không xuống ruộng nói thiện ca nhi cũng là sẽ không đi vừa lúc ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút thi nho nhỏ ra thi ra không hướng vương ra đi nàng đi trước trong thôn tương ly còn lại nhân ra đều là nàng ngày thường đắp quá bắt tay nàng tuổi tác tiểu cũng làm không được chuyện gì đơn giản chính là thoáng thoáng môn nha đâu cho cười giúp đỡ lột lột cây đậu trọn trọn rau dưa từ từ tịch là chút thoải mái việc nhỏ nhi lan lộn cái mặt thuộc hảo nhân duyên bất quá đại để cũng là có chút tác dụng nàng người tiểu làm không được chuyện gì cũng không làm mấy cọc việc thiện nhi Nhưng trước mắt xem ra, nàng khí vận vẫn là thực không tồi. Trước hết đi, chính là Trung Gia, thi nho nhỏ cùng Trung Gia từ trên xuống dưới đều rất quen thuộc, ở Trung Gia nàng cũng là thực được hoàn nên. Hiện giờ trong thôn từng nhà tất cả đều bận rộn gặt gấp đâu Trung Gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thi nho nhỏ tới rồi Trung Gia phòng trước, liền dương giọng nói ngọt ngào kề Trung nãi nãi, ai, nho nhỏ lại đây chơi đâu? Cô gái đi theo đi ngoài ruộng. Trung bà tử đi đến dưới mái hiên, vui tươi hớn hở cười. Chúng mãi mãi ta không phải lại đây chơi, ta là có chính sự đâu. Nói chuyện thi nho nhỏ, cầm lòng không đậu đỉnh hạ tiểu ngực. Trung bà tử tưởng thi ra đại nhân giao đái chuyện gì, liền hỏi. Có chuyện gì đâu? Vào nhà tới nói đi. Không được. Ta liền ở chỗ này nói đi. Chúng mãi mãi nay cái buổi chiều giờ mùi tả hữu sẽ trời mưa đâu. Ngươi nhớ rõ giờ mùi trước đem hạt kê thu hồi tới, miễn cho xối hỏng rồi. sáu tháng cuối năm đã có thể không hào quá lạc. Thi tiểu đến nghiêm túc, sắp có chuyện lạ bộ dáng. Trung bà tử gật gật đầu. Cho rằng đây là thi ra các đại nhân giao đãi sự tình. Ta sẽ nói cho cọc bọn họ. Ân ân, chúng mãi mãi ta đây đi trước lạc. Thi nho nhỏ vây vây tay, bước tay nhỏ chân nhỏ hướng thôn đầu đi. Thôn trưởng gia liền ở tại thôn đầu. Trung bà tử thấy nàng này phương hướng không đúng, thuận miệng hỏi câu. Nho nhỏ ngươi đây là đi đâu a? Đi thôn trưởng gia ra, ra ra đâu? Tìm hắn nói nói việc này, để cái tình nhi. Ác, vậy ngươi đi thôi. Trung bà tử không tinh tế tưởng, chỉ cảm thấy thi ra thật là càng ngày càng dày nói. Đi thôn trưởng ra, thôn trưởng không ở trong nhà, hắn trên mặt đất vội vàng gặt gấp đâu, thôn trưởng trong nhà cũng chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai cái. Nô bà tử là biết thi nho nhỏ, nhà đầu này ở trong thôn thanh danh hảo đâu, đều nói thi tứ lang này khuê nữ sinh đến hảo, lanh lợi lại hiểu chuyện. Nho nhỏ, nhỏ ngươi tìm thôn trưởng ra ra có cái gì quan trọng chuyện này. Ta làm bình ca nhi hắn nương xuống ruộng đưa cái tin nhi cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này, ta đây giữa trưa lại qua đây đi. Thi tiểu tiểu tâm tư, không thể trì hoãn thôn trưởng ra ra vội gạt gấp. Kia hành, ngươi giữa trưa lại đây, ta và ngươi thôn trưởng ra ra nói tiếng, làm hắn chờ ngươi. Nô bà tử vui tươi hớn hở đáp lời. Cảm thấy nho nhỏ nha đầu này xác thật hảo chơi, nho nhỏ bộ dáng nhi, lại cứ nói chuyện học đại nhân miệng lưỡi, có điểm ông cụ non hương vị, đặc biệt chọc cười. Thi nho nhỏ cười đến mi mắt cong cong, điểm đầu nhỏ. Tốt tốt. Sau đó, Huy xuống tay liền đi rồi. Nương, ta như thế nào nhìn, vừa mới nho nhỏ kia nói chuyện bộ dáng, có chút giống cha. Cũng là hiếp mắt cười. Nô gia tức phụ cảm thấy thú vị cực kỳ, chính mình đều nhịn không được cười lên tiếng. Nô bà tử nhìn nho nhỏ đi xa thân ảnh, vui tươi hớn hở ứng. Đều nói này tiểu nha đầu thích nhất học đại nhân hình dáng, thật đúng là chưa nói sai nhi, đứa nhỏ này sắc thật xinh đến hảo. ngươi nói nàng lại đây sẽ là có chuyện gì nhi. Hiện tại ngày mùa theo lý mà nói sẽ không có chuyện gì nhi. Đó là có thiên đại sự tình, chỉ cần không phải mấu chốt, đều sẽ trước vội vàng gắt gấp, rốt cuộc ăn cơm lớn nhất. Nô gia tức phụ liền sợ thực sự có chuyện gì, trì hoan gấp gấp, nói là thôn trưởng, trong nhà cũng không quá giàu có đâu, nhật tử đến tính toán tỉ mỉ tới. Phần 24 Nô bà tử không để ở trong lòng, xoay người hướng trong phòng đi, vừa đi vừa khoan con dâu tâm. Có thể có chuyện gì nhi, thực sự có sự cũng sẽ không tống cổ một cái tiểu hài tử lại đây. giữa trưa ngươi nhớ rõ cho ta để cái tỉnh. đến cùng hai hắn cha nói tiếng, cứ việc chỉ là cái hài tử, ứng nhân ra chuyện này, chúng ta phải làm được. thốt, nương ngươi yên tâm đi, ta nhớ kỹ. chương hai mươi phía trước không xa chính là vương thái gia gia, thi nho nhỏ suy nghĩ một chút, lon ton liền chạy qua đi. vương thái gia, vương thái bà. ở trong phòng thu thập vương thái bà, nghe thấy ngọt ngào tiểu tiếng nói, có chút kích động, đỡ tường hướng cửa đi. Bạn già nhi, nho nhỏ lại đây. Tiểu nha đầu hôm qua không lại đây, cũng liền một ngày không thấy, thật là quái tưởng đâu. Hôm qua ban đêm ngủ khi, nàng còn nghĩ, nay cái có lẽ liền tới đây. Thật đúng là sáng tinh mơ liền tới rồi đâu. Vương Thái ra đứng ở dưới mái hiên, mi rắc đôi mắt tất cả đều là ấm áp tự ái, chờ tiểu nha đầu tới rồi trước mặt, hắn vươn tay. Ở bên này ăn cơm sáng đi. Thi nho nhỏ đắp Vương Thái ra tay, bước qua cao cao ngạch cửa, cười đến mi mắt con cong phi phát tiến vương thái bà trong lòng ngực ngắn ngủn tiểu béo tay ôm nàng tế gầy gầy chân hảo a hảo a ta liền ở bên này ăn cơm sáng vương thái bà ngươi nấu cái gì cơm sáng đâu chuẩn bị lộng điểm mì sợi ăn đâu vương thái bà vỗ về nàng phát đỉnh nhu nhu mà nở nụ cười cấp nho nhỏ nhiều hơn phóng lát thị nhi thật là cực hảo thi nho nhỏ gật đầu mừng rỡ đôi mắt đều mị thành điều phùng cùng nàng ngốc cha mười phần giống vương thái ra ngồi ở bên cạnh bàn Ánh mắt ôn nhu nhìn nói chuyện tổ tôn hai, chỉ cảm thấy trong lòng hết sức thỏa mãn. Hôm qua nho nhỏ không lại đây, trong lòng vắng vẻ, cực hụt hông nhi. Sợ nho nhỏ bị đói, Vương Thái bà cùng nàng nói một chút lời nói, liền cảm thấy mỹ mãn đỡ tưởng chậm gì gì đi phong bếp. Nàng tuổi tác đại, thân thể không tính mạnh lãng, thu xếp một bữa cơm, đến yêu cầu thật lâu thời gian, xa không bằng người trẻ tuổi nhanh nhẹn, đến sớm liền bắt đầu xuống tay. Cũng may khác không nhiều lắm, liền thời gian rất nhiều, người già rồi rắc cũng ít Một ngày hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng bếp, trong tay có chút việc làm, đảo cũng là dễ dàng tống cổ, bất giác nhiều buồn khổ. Ta nghe người mới vừa nói chuyện thanh âm như là từ thôn đầu lại đây. Vương Thái ra nhẹ nhàng mà hỏi. Tinh tế đánh giá đứa nhỏ này, mới một ngày không gặp, dường như cách vài thiên. Hướng ngoài ruộng nhặt đạo tuệ hảo chơi sao. Đều phơi đen đâu, thành cái hát nha đầu. Hắn nói chuyện, vui tươi hớn hở cười, mang theo vài phần đậu thú. Đừng nhìn nha đầu con nhỏ, lại là cái xú mỹ tính tình thì nho nhỏ dương tiểu cảm miễn bản có bao nhiêu đắc y vương thái gia người mạc gà ta ta nay cái chiếu gương mới không hắc ta mi đâu ta còn cố ý bưng bồn thủy nhìn trong nước bóng dáng cũng là cực trắng nón hắc hắc hắc ta là thiên sinh lệ chất đâu mập mạp ngón tay điểm chính mình nộn khuôn mặt cười đến đặc tự hào lại hướng trong đất hôn mấy ngày nhất định nhi sẽ biến hắc vương thái gia đau lòng đứa nhỏ này đậu đinh nhi đại điểm tiểu nha đầu liền đỉnh thái dương hướng ngoài rồi đi đây cũng là cánh nốt Cố tình đắc ý không được, nói nàng một ngày nhặt nhiều ít đạo tuệ, đặc riêng chạy tới khoe khoang. Thi nho nhỏ đôi tay bụm mặt, liên tục lắc đầu. Sẽ không, sẽ không, Vương Thái gia ngươi chớ có nói bậy nha. Đôi mắt lục cốc chuyển a chuyển, trong lòng lại là có điểm lo lắng. Vương Thái gia thấy nàng bộ dáng này, khoe miệng từng điểm từng điểm hướng lên trên giường, hiện từ mặt mày, lộ ra cổ thực hiện được rảo hoạt, tươi cười càng thêm sáng lạ. Vương Thái gia, ngươi đoán ta đi thôn đầu làm gì? Thi nho nhỏ thình lình hỏi câu. Vui tươi hớn hở Vương Thái Gia, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Không biết. Đốn sẽ, lại thêm câu. Nho nhỏ nói cho ta tốt không? Lộ ra điểm tò mò tới. Ta liền biết Vương Thái Gia chắc chắn đoán không, ta chính là đi làm kiện thiên đại sự tình tốt. thì nho nhỏ giống giặc bắt đầu nói hiệu nói vượng. Hôm qua ban đêm, ta bấm tay tính toán, nay cái buổi chiều giờ mùi tả hữu có vũ, ta suy nghĩ, đến cùng mọi người để cái tỉnh, nếu là hạt kê bị xối. Sau tháng cuối năm đã có thể phiền thoái. Vương Thái Gia làm như thật rắc nàng nói rất có đạo lý, vẻ mặt tán đồng. Đối. Nho nhỏ việc này làm được địa đạo á thôn trưởng nói như thế nào. Thôn trưởng không ở đâu, ta thấy thôn trưởng ngãi ngãi, cùng nàng nói tốt, giữa chưa liền qua đi, đây chính là đại sự nhi, chỉ hoãn không được đâu. Lời lẽ chính đáng miệng lưỡi, sống thoát thoát đệ nhị thôn trưởng. Vương Thái Gia nhìn nàng chính nhi chăm kinh tiểu biểu tình, liền nhịn không được muốn cười. Ta nói nha đầu a ngươi này lại là cùng ai học chúng ta trong thôn gần đoạn nhưng không có đạo gia đi ngang qua vương thái gia ngươi không tin ta thi nho nhỏ nhưng thương tâm đây là vấn đề trọng điểm sao vương thái gia nột buồn sẽ nho nhỏ này cũng không phải là đùa giỡn đúng là ngày mùa đều trên mặt đất gặt gấp đâu ngươi nói giờ mùi tả hữu có vũ khinh phiêu phiêu một câu ít nhất đến trì hoãn hơn một canh giờ này hơn một canh giờ có thể làm không ít chuyện nếu là không trời mưa ồn ào toàn thôn đều biết mọi người nên thấy thế nào ngươi? Thi nho nhỏ miệng lanh lợi phản bác. Vương Thái gia ta nói chính là đứng đắn chuyện này, thật sự có vũ đâu, không tin chúng ta thả nhìn. Lại nói buổi chiều giờ mùi có vũ, vũ thế vẫn là tiểu, ta biết việc này lại không nói cho mọi người, trong thôn hạt kê đều bị vũ xối, sáu tháng cuối năm nhưng như thế nào quá nha, ta lương tâm sẽ đau. Mới sẽ không đau đâu. Thi nho nhỏ muốn ồn ào toàn thôn đều biết, là muốn mượn này khó được cơ hội, tích có một phen công đức. Trời mới biết. Nàng muốn tích cóc công đức nhiều vất vả, tuổi tác quá tiểu là ngạnh thường, cố tình này phá chỗ ngồi, lại không thể tu luyện. Ngươi lại như thế nào biết buổi chiều giờ mùi sẽ có vũ? Vương Thái gia rốt cuộc là đau đứa nhỏ này, thấy nàng nói được rất giống hồi sự nhi, lý trí rất rõ ràng, trai trai hải tử sao có thể thật sự, nhưng tâm lý đâu lại có chút không đành lòng. Thi nho nhỏ chớp chớp đôi mắt, vô cùng tự tin trở về câu. Ta liền biết ta, nói tương đương chưa nói. Vương Thái gia tưởng. Đứa nhỏ này như thế nào càng giáo càng lan lộn, toại, nghiêm khắc khiển trách câu. Nho nhỏ, hồ nháo đạt được nặng nhẹ đến có chừng mực. Ta rất có nặng nhẹ, cho nên mới sẽ tìm thôn trưởng ra ra, đến làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thể làm hạt kê bị xối. Thi nho nhỏ tưởng, tốt xấu nàng cũng là sống gần ngàn năm, đây đều là sống nguồn phí. Hiện tại, trước mắt, nàng chỉ là cái năm tuổi tiểu thi hải, phải làm điểm nhi sự đều không có phương tiện. Thấy Vương Thái Gia không chỉ có không tin còn có chút tức giận bộ dáng, thì nho nhỏ rõ ràng việc này không thể ngạnh tới, liền cười cười hì hì tiếp câu. Vương Thái Gia chúng ta tới đánh đố đi, ta đánh cuộc chiều nay giờ mùi tả hữu chắc chắn có tràng mưa to, thả tới nhanh đi cũng nhanh. Nếu ta thua, về sau nhất định phải ngoan ngoan đát, đặc thành thật. Hảo! Ta cùng ngươi đánh cuộc. Nho nhỏ nha, nhưng đến nhớ kỹ ngươi nói được lời nói. Vương Thái Gia thầm nghĩ, nha đầu này, không thấy quan tải không đổ lệ đồng thời lại có điểm nghi hoặc đứa nhỏ này từ trước đến nay cơ linh hiểu chuyện cũng không làm chuyện ngu xuẩn chuyện này mà khi thật phạm xuẩn, vì cái gì sẽ như vậy kiên trì đâu chẳng lẽ nàng biết chính mình nói được đều là thật sự thi nho nhỏ nghe mùi hương nhi nhảy tới trên mặt đất vỗ tiểu ngực vang rội lượng thanh thúy đáp lời ta nhớ kỹ đâu vương thái bà làm cơm thơm quá ta đi nhìn nhìn tung ta tung tăng liền ra nhà ở vương thái gia yên lặng nhìn cửa mập mạp tiểu thân ảnh sớm đã không thấy Hắn lại vẫn có sững sờ. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là nói đều là thật sự? Nhân sợ Thi Nho nhỏ bị đói, Vương thái bà cơm sáng thu xếp đến sớm, đó là tay chân chậm, cũng so nhà người khác cơm sáng muốn sớm chút. Thi Nho nhỏ ở vương gia ăn cái bụng no, vẻ mặt thỏa mãn trở về thi gia. Nàng tuy rằng ở vương gia ăn qua cơm sáng, nhưng nàng vẫn là muốn chạy về trong nhà, đem chính mình cơm sáng bắt được tay, sau đó cấp cha mẹ ăn. da mỏng nhân đại bánh bao thịt cùng trứng gà canh đâu, khó được phong phú. Thi tiểu mội nhìn thấy ra mặt dậy ngồi ở trước bàn cơm chờ cơm sáng thi Nho nhỏ, tức giận lập tức liền chỉ vào nàng cái mũi mắng. Thi Nho nhỏ ngươi có xấu hổ hay không nha, ngươi rõ ràng đã ăn qua cơm sáng, ta đều thấy, ngươi ở vương thái gia trong nhà ăn, ngươi hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi ngồi ở trước bàn cơm, ngươi thật là quá vô sỉ. Ta mới không phải không có răng đâu, ta hàm răng đều ở. Thi Nho nhỏ hướng về phía đối diện thi tiểu mội tí nha. Thi tiểu mội ta xem ngươi mới là không biết xấu hổ. Nghĩ độc chiếm ta cơm sáng, ta càng không, đây là ta cơm sáng, liền tính ta ăn no, cũng là ta cơm sáng, ta chính là muốn làm việc người, trong nhà đồ ăn phải có ta phần, có ngươi chuyện gì, không biết xấu hổ. Ngươi thật là quá vô sỉ. Thi tiểu mội tức giận đến tức khắc đỡ cái bàn, đứng ở ghế dựa, phảng phất như vậy liền càng có tự tin. Thi nho nhỏ ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi ăn no, này cơm sáng nên nhường ra tới, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi mới là xú không biết xấu hổ. Không mặt mũi lại không ra, không làm việc còn ăn trong nhà đồ ăn, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ a. Thi nho nhỏ vững vàng ngồi ở trên ghế, tí nha hướng về phía thi tiểu mội cười, cuối cùng, lại sở trường chỉ thổi mạnh nộn khuôn mặt. Ngượng ngùng mặt a ngượng ngùng mặt, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ, thi tiểu mội ngươi thật là quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ, thế nhưng còn dám tới ăn cơm sáng, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ. Nam tuổi hài tử, không quan tâm nam nữ trong thôn giống nhau đều là không cần bọn họ giúp đỡ làm việc bất quá rất nhiều đánh tiểu liền hiểu chuyện tiểu hài tử đó là trong nhà không nói cũng sẽ chủ động đi tìm điểm khả năng cho phép sống cấp trong nhà phụ một chút thi tiểu muội nhưng không có này chủ động tính chưa nói làm nàng làm việc nàng mới không ngốc đâu nàng liên cảm thấy thi nho nhỏ cùng thi thiện thông thật là cái ngốc tử ngốc đấu. chính là hiện tại thi tiểu muội lại cảm thấy nàng chính mình thật là là ngốc tấu vì cái gì muốn hướng thi nho nhỏ trước mặt đông còn tưởng rằng nay cái có thể làm nàng ăn hồi đau khổ đâu. Ngược lại là nàng chính mình bị dỗi liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nho nhỏ à, ngươi hôm nay, ăn hai nhà cơm sáng, ăn cái cái bụng viên lan, một hồi nhưng đến xuống đất nhiều giúp đỡ làm điểm việc, bằng không, đã có thể xin lỗi ngươi trong bụng cơm sáng. vu thị lôi kéo mất mặt xấu hổ nữ nhi về tới trên ghế ngồi, cười ngâm ngâm hướng về phía thi tiểu lời nói. Thi nho nhỏ cũng không phải là ăn chay, trật học nàng bộ dáng nhi, cười ngâm ngâm trở về câu. Lục thầm A, người hôm nay ăn trong nhà cơm sáng, lại là bánh bao thịt lại là trứng gà canh, ăn cái cái bụng viên lan, một hồi xuống đất làm hủ ổ rong làm nhưng đến nhanh nhẹn điểm, không thể quăng sẽ ăn sẽ không làm việc, bằng không, đã có thể xin lỗi nhà ta này ra mỏng nhân đại bánh bao thịt. Đừng nói mười thành, cũng không nói chín thành, 8 phần giống lại là có. Xem náo nhiệt mọi người, ở bên cạnh nhìn, nhìn không được nở nụ cười. Đứa nhỏ này, sao liền tốt như vậy chơi đâu nhà chúng ta lại không phải cái gì nghèo khổ nhân ra không cần phải khấu cái tiểu hài tử cơm sáng lại nói nho nhỏ còn giúp trong nhà làm việc đâu nhiều hiểu chuyện hài tử phan thị bởi vì tự mình sinh ba cái tất cả đều là khuê nữ liền đánh tâm nhãn thích khuê nữ chút thi ra khuê nữ thiếu liền hai cái có thi tiểu nội sấn, thi nho nhỏ liền càng thêm làm cho người ta thích nàng cũng là đánh tâm khảm thích đứa nhỏ này rất ít ở trong nhà nói chuyện nàng lần này là khó được nói lời nói vu thị mắt trợn trắng Nếu là thật hiểu chuyện, liền không nên ở chính mình ăn uống no đủ tình huống, lại về nhà tới cọ cơm, vấn đề là, nàng người tiểu cái bụng liền như vậy đại điểm, đó là muốn ăn cũng là ăn không vô. Là nha, nhà ta nho nhỏ người tiểu cái bụng cũng tiểu, tả hữu cũng, cũng chỉ có thể ăn một cái bánh bao cùng một chén trứng gà canh. Du thị khinh khinh nu nhu tiếp câu. Nhìn như bình thường nói, đối thượng trước mắt tình huống, rồi lại có vẻ thực bất bình thường. Vu thị không nốc, thực mau phản ứng lại đây đây là đang mắng nàng cùng một cái tiểu hài tử tranh thực đâu tuy là da mặt dày trong lúc nhất thời cũng có chút phiếm thanh phiếm hồng. thi lão đầu quét mắt bàn ăn cả gia đình bốn thế cùng đường thật dài bàn mãn đương đương ngồi có vẻ rất là chen chúc hắn cầm chiếc đua gõ hạ chén biên giọng khàn khàn nói câu ăn cơm nghe thế hai tự ai còn có tâm tư véo tiêm muốn cường vội một buổi sáng sớm vừa mệt vừa đói thi nho nhỏ khiêu khích dường như nhìn mắt ăn ngấu nghiến thi tiểu muội Cười cười hì hì vươn tiểu béo mong bước, một tay lấy một cái, phân biệt phóng tới bên cạnh cha mẹ trong chén, lại đem trứng gà canh hướng cha mẹ trong chén cắt đổ một nửa. Thi nho nhỏ ngươi rửa vào cái gì lấy hai cái bánh bao thịt, ngươi lại không ăn. Thi tiểu mội trong miệng còn ở ăn bánh bao thịt đâu, một mở miệng nói chuyện, trong miệng liền bắt đầu đánh cháo tử tiết. Trong nhà có thể làm việc tiểu hải tử, liền có thể ăn nhiều một chút. Thi nho nhỏ hướng về phía thi tiểu mội cười, cười đến nhưng sán lạ. Thi tiểu mội không phục Ngươi đã ăn no, ngươi còn lấy nhiều như vậy, ngươi quá không biết xấu hổ. Phần 25 Có bản lĩnh, ngươi cũng đi nhà người khác cọ cơm nha, cọ xong rồi trở về lại có thể ăn một hồi, thật tốt à. Thi nho nhỏ đào đào lỗ thai, cà lơ phất phơ bộ dáng, cùng trong thôn tiểu lưu manh đặc giống, liền kém không đem một chân đạp lên trên ghế, run a run. Thi nho nhỏ ngươi không biết xấu hổ. Thi tiểu muội khí hôn đầu, trong mắt hàm hai bao nước mắt, lại ủy khuất lại sinh khí. Cố tình lại không thể lấy thi nho nhỏ thế nào, tức giận đến thẳng chụp bàn ăn, liền cơm sáng đều không dành lo ăn. Nguyên bản hai cái hài tử cãi nhau nhi, tiêu thị là lười đến phản ứng, chính là thi tiểu mội đem bàn ăn chụp đến hoa lý lách cách, nàng liền không cao hứng, lãnh mặt mày lánh xem qua đi, không muốn ăn cơm liền về phòng ngốc đi. Cụ bà, thi nho nhỏ nàng không biết xấu hổ, thi tiểu mội hoa một tiếng khóc giống lên, thi nho nhỏ rầu hạ miệng, trách ta lạc, liên này túng hình dáng còn dám làm trò nàng mặt cho nàng hạ ngang chân thật là cái đứa nhỏ ngốc thi an bình vội vàng ăn cơm đâu thấy khuê nữ đều khóc đi lên hắn không có biện pháp rốt cuộc vẫn là đau lòng hài tử chỉ phải buông chén đũa đem khuê nữ hướng trong lòng ngực ôm ôm hướng trong phòng đi đừng khóc tiểu hài tử khóc nhiều liền không xinh đẹp ngươi nếu là ăn không đủ no cha nơi này có bánh bao thịt muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít thi nho nhỏ nàng không biết xấu hổ nàng vô sỉ Sú không biết xấu hổ thi nho nhỏ chịu chịu lọc cục biên khóc biên mắng. Thi an bình là cái nam, lại là cái đại nhân, trong nhà tiểu hài tử cái nhau nhi, lại là nhà mình khuê nữ khơi màu, hắn như thế nào hảo hướng trong đúng tay. Hảo, đừng khóc, lần tới đi trong trấn, cha cho ngươi mua đường ăn. Trưng 25. Cơm sáng qua đi, thoáng nghỉ khẩu khí, phải vội vội vàng vàng hướng ngoài rộn đuổi. Nay sẽ thái dương mới vừa ra tới, có phong nhẹ phẩy, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lạnh lẽo, cũng không nhiệt xuống đất làm việc nhất thích hợp thi nho nhỏ bồi cái tiểu giỏ che kéo lên tiểu thúc tung ta tung tăng đi theo đại nhân phía sau hướng trong đất đi mọi người sáng sớm đã làm sẽ sống lúc này ngoài ruộng vừa lúc có đạo tuệ nhặt việc này kỳ thật thực dễ dàng chính là con không lưng rối rối tay mà thôi đương nhiên đến ở thái dương cũng không nhiệt thời điểm mới nghiêm túc nhẹ nhàng thi nho nhỏ cùng thi thiện thông cái đầu tiểu thậm chí đều không cần không lưng chỉ cần túi đầu là có thể nhặt ngoài ruộng đạo tuệ nhặt vai thiên rất là thuần thục động tác cũng tương đương nhanh nhẹn không đến nửa canh giờ ngoài ruộng đạo tuệ đã nhặt sạch sẽ nhà mình ngoài ruộng đạo tuệ nhặt sạch sẽ nếu không sợ mệt, cũng có thể đi quanh thân phú hộ ngoài ruộng nhặt đạo tuệ này đó kẻ có tiền không để bụng điểm này nhi vụ vặt cũng mừng rỡ tránh cái hảo thanh danh trong thôn hải tử rất nhiều đều sẽ đi nhặt tích tiểu thành đại nhặt gặp thời chờ không hiện đãi quay đầu lại phơi hạt kê khi là có thể phát hiện cũng là có không ít tiểu thúc chúng ta đi khê phía đông nhặt về đạo tuệ đi Thừa dịp hiện tại còn không phải thực nhiệt Khê phía đông đều là tốt nhất ruộng tốt Lại ly nguồn nước gần Quanh thân chăm tới mẫu điển Đều là hùng địa chủ gia Thi nho nhỏ thích nhất nhặt chính là hùng địa chủ gia đạo tuệ Người này tâm nhãn không tốt Có thể chiếm hắn điểm tiện nghi thật là không dễ dàng Phu cận trong thôn đều biết Ngoài ruộng đạo tuệ bị bọn nhỏ nhặt đi Hùng địa chủ là thực đau lòng Chỉ là người khác cũng chưa nói cái gì Độc hắn một nhà nhảy ra ồn ào Như vậy không được Sẽ đã chịu xa lánh Có vẻ hắn không phóng khoáng lên không được mặt bàn. Thi thiện thông từ trước đến nay theo tiểu chất nữ nhi, nhấp miệng nhợt nhạt mà cười. Hảo! Đặc biệt văn nhã rụt rè. Cùng cha mẹ nói tiếng, chúng ta liền qua đi, một hồi thái dương lớn trực tiếp về nhà, liền không hướng bên này. Thi nho nhỏ kéo tiểu thúc tay, lộc cộc hướng cha mẹ bên cạnh thấu. Khê phía đông cũng không xa, thẳng khởi eo, dương mắt nhìn lên, là có thể mơ hồ thấy. Hiện tại ngày mùa, ngoài ruộng tất cả đều là người đâu, cũng không sợ hải tử đi lạc ngẳng đầu không thấy túi lầu thấy, đều là lẫn nhau quen thuộc nhân ra. Thì phong niên đối với tiểu khuê nữ cùng em trai út cười cười, khờ khạo điện. Đi thôi, nếu là cảm thấy nhiệt, liền chạy nhanh ra đi. Biết rồi cha. Tam ca, ta sẽ xem trọng nhỏ nhỏ. Ngay mùa thời điểm, hung địa chủ cũng rất bận, suốt ngày đều ở tự mình ngoài ruộng chuyển động, một đôi mắt nhỏ nhìn chầm chầm đến đặc biệt hẳn, liền sợ chân đất nhóm cho hắn thu hoạch hạt thóc khi, lưu lại quá nhiều đạo tuệ, toàn làm bọn nhỏ cấp nhật đi rồi kia hắn tổn thất có thể to lắm thi nho nhỏ cùng thi thiện thông đi khê phía đông khi hùng địa chủ trùng hợp cũng ở chính chỉ vào một cái hán tử cái mũi lang mắng ngươi nhìn xem ngươi thu hoạch hạt thóc trên mặt đất tất cả đều là đạo tuệ này nhưng đều là lao gia ta điển đều là ta hạt thóc ngươi sang năm có phải hay không không nghĩ điển lao ra ta điển hùng địa chủ ra ra ngươi hảo a lại tới tuần tra ngươi điển đâu thi nho nhỏ đứng ở cách đó không xa bờ ruộng thượng cười cười hì hì nói chuyện thanh âm ngọt ngào mà Lộ ra non nớt. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, hùng địa chủ nghiêng đầu nhìn lại, ai ra một tiếng. Thi ra tiểu nha đầu, ngươi như thế nào lại lại đây? Suốt ngày nhìn chăm chăm hắn ra điền, đạo tuệ toàn làm nha đầu này nhặt đi. Xa xa nhìn như là hùng địa chủ ra ra đâu, ta liền tới đây hỏi cái hảo bái. Hùng địa chủ tức giận trở về câu. Ta xem ngươi là tưởng nhặt nhà ta đạo tuệ. Ngoài ruộng đạo tuệ không nhặt, nhiều lãng phí a, quái đáng tiếc. Hùng địa chủ ra ra là kẻ có tiền khẳng định sẽ không lý giải thi nho nhỏ nhảy đến ngoài ruộng ba lượng hạ liền nhặt vài căn đạo tuệ hùng địa chủ ra ra nhà ngươi điền cũng thật hảo trồng ra hạt thóc cũng thật hảo đó là cần thiết nhà ta nhưng đều là thượng đẳng ruộng tốt hùng địa chủ rất là đắc ý thi nho nhỏ biên nói chuyện biên nhặt đạo tuệ nghĩ đến hùng địa chủ ra ra trong nhà có rất nhiều lương thực đi lương thực có thể đổi không ít tiền đâu vài trăm mẫu điển hai cái nhà ở đều trang không dưới hạt thóc ngươi cái tiểu nha đầu sợ là chưa từng có gặp qua tiền tự nhiên cũng là có. Cũng khó trách Hùng Địa chủ gia gia không hề chăng ngoài ruộng rất đạo tuệ đâu, quả nhiên là nhà có tiền. Thi nho nhỏ nhặt đến nhưng sung sướng. Hùng Địa chủ thuận miệng liền tiếp câu. Ai nói ta không để bụng? Có vài trăm mẫu điển Hùng Địa chủ gia gia nguyên lai like còn để ý điểm này đạo tuệ nha. Thi nho nhỏ kéo thật dài âm thanh. Sự lạ như vậy chuyện này nhi, nhưng không thể nói ra a. Hùng Địa chủ tức khắc cảm thấy đặc mất mặt, tức muốn hộc máu nói. Cái tiểu nha đầu không hiểu liền không cần nói lung tung không được nha đầu này quỷ tinh quỷ tinh một cái không lưu ý liền chứ đạo của nàng vẫn là tránh ra chút cho thỏa đáng lý ruộng tốt này ngoài ruộng nếu là rất năm căn trở lên đạo tuệ ngươi sang năm cũng đừng tưởng điền lão gia ta điền nhìn thi nho nhỏ kia sung sướng tiểu giảng nhi hung địa chủ liền rất không cao hứng lúc đi hung tận dặn dò hán tử một câu có nghe thấy không lý ruộng tốt thực bất đắc dĩ lão gia ngươi lại muốn tốc độ mau Vội vàng đem hạt kê thu vào kho lúa, lại đến làm việc tinh tế, này đã có thể khó nói. Lao ra ta nói cái gì chính là cái gì, có ngươi tranh luận phần. Có phải hay không không nghĩ điền Lao ra ta điền? Hùng địa chủ chỉ vào lý ruộng tốt cái mũi, chính là một đốn mắng to. Nếu không phải Lao ra lòng ta thiện, gặp ngươi trong nhà khó khăn, ta mới sẽ không đem điền điền cho ngươi, làm việc qua loa tổng cho ta rất đạo tuệ. Đây chính là Lao ra ta đạo tuệ, lại nhìn đến ngươi tổng rất đạo tuệ, liền bắt ngươi hạt thóc khấu. Làm ngươi ăn bữa hôm lo bữa mai, nếm thử không có cơm ăn tư vị, lão gia ta tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện lãng phí, làm việc cho ta nhanh nhẹn điểm nhi, ta một hồi lại qua đây xem, làm ta nhìn đến ngoài ruộng có 5 căn trở lên đạo tuệ, Hừ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hùng địa chủ chân chức mới vừa đi, sau lưng thi nho nhỏ liền cắm eo học câu. Hừ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu bộ dáng còn học được rất giống quanh thân nông hộ nhìn đều ha ha ha nở nụ cười thi nho nhỏ cùng thi thiện thông ở khê phía đông nhặt sẽ đạo tuệ mệt đến mồ hôi đầy đầu mới có nặng chịu tiểu trúc lâu hướng ra đi trên đường trở về thi nho nhỏ lại chạm vào chứ hùng địa chủ hùng địa chủ nhìn chằm chằm nàng mãn đương đương tiểu trúc lâu trong lòng ở lấy máu đôi mắt đều mau sung huyết ở hắn xem ra đây đều là nhà hắn đạo tuệ hắn kê, hắn tiền a hùng địa chủ ra ra vẫn luôn đều ở nhà ngươi nhặt đạo tuệ ta nói cho ngươi chuyện này nhi nay cái buổi chiều giờ mùi tả hữu có chẳng trận mưa đâu vũ thế còn không nhỏ ngươi quan trọng thời gian đem hạt kê thu hồi tới đừng bị xối hỏng rồi thi tiểu đến sát có chuyện lạ bộ dáng hùng địa chủ nhìn nàng nghiêm túc biểu tình có điểm hồng nghi hỏi ai nói cho ngươi chẳng lẽ là thi lão đầu lão nhân này xác thật là một phen hào thủ ngươi tin ta chuẩn không sai nhi thi nho nhỏ dương tiểu cảm nói được đặc tự tin hùng địa chủ ra ra nhà ta đi làm. huy tiểu béo nóng ướt cười cười hì hì liền đi rồi. Hung địa chủ tại chỗ đứng một hồi lâu, trong đầu có hai cái thanh âm. Tin tưởng nàng, không tin nàng, tin tưởng nàng, không tin nàng, tin tưởng nàng, không tin nàng. Vạn nhất thực sự có vũ đâu. Hắn nhưng phơi không ít hạt kê bên ngoài, xối hỏng rồi, nhưng đều là tiền A. Lữ thị chính quét sân đâu, thấy thi nho nhỏ cùng thi thiện thông trở về, nàng vội vàng tiếp trong tay sống, ba bước cũng hai bước đón qua đi, phù một chút giúp đỡ lấy tiểu trúc lâu. Cầm ở trong tay có chút trầm tay đâu, nàng cười. Nay cái nhặt không ít đạo tuệ đâu, nho nhỏ hiền lành ca nhi thật lợi hại, mau vào trong phòng nghỉ một lát, ta đi giếng lấy trà lạnh đi lên. Mãi mãi, ta cùng tiểu thúc ở khê phía đông nhạc đạo tuệ. Thi nho nhỏ cười mà rào hoạt. Lữ thị lấy ra khăn cho nàng lau mồ hôi. Ta mơ hồ nghe thấy điểm ngươi thanh âm, trở về trên đường gặp hùng địa chủ. Này hai chạm vào chứ, mười có chín hồi sẽ xảo lên, lần này nhưng thật ra không có gì động tĩnh nàng còn rất nột buồn. thấy nhiều như vậy đạo tuệ hùng địa chủ liền không điểm phản ứng đúng vậy ta nói cho hắn nay cái buổi chiều giờ mùi tả hữu có vũ đâu hắn liền bắt đầu cân nhắc sau đó ta cùng tiểu thúc liền đã về rồi thi nho nhỏ ngồi vào bên cạnh bàn thuận tay cầm lấy gác trên bàn quạt hương bổ diêu a diêu lữ thị đánh bột thủy xách theo hồ trà lạnh lại đây tới rửa cái mặt uống điểm trà lạnh nho nhỏ a ngươi như thế nào đem lời này đối với hùng địa chủ nói Chúng ta ở trong nhà đùa giỡn có thể, cũng không thể ở bên ngoài nói bừa. này không phải chuyện khác, không thể lấy ra tới nói giỡn. Ta lại không nói giỡn, ta nói đều là thật sự a. Thi nho nhỏ đúng lý hợp tình. Cố tình thi thiện thông ở bên cạnh hát đệm. Tiểu nhân đều là thật sự. Cũng không biết hắn từ đâu ra tự tin, như vậy tin tưởng nhà mình tiểu chất nữ. Hai người các ngươi nhìn tiểu nhi tử, lữ thị có chuyện cũng không tốt lắm nói. Tiểu nhi tử không phải người khác. Nàng tổng cảm thấy thiện ca nhi tương lai là rất có tiền đồ, liền không dễ làm hắn mặt gian dạy người khác, nàng sợ tiểu nhi tử học nàng nói chuyện phương pháp, nàng trung quy chỉ là cái phụ nhân, nếu là vì thế chỉ hoan thiện ca nhi nhưng làm sao bây giờ. Phía trước thiện ca nhi thường xuyên đi theo bà bà bên người, hành vi cử chỉ liền thoáng bị chút ảnh hưởng, sau lại cùng nho nhỏ một đạo theo vương thúc đọc sách, đạo cũng thay đổi chút, tinh tế nhìn, rồi lại có thể phát hiện, hắn nhiều ít bị điểm nho nhỏ ảnh hưởng, vì thế, Lữ Thị rất là buồn rầu một trận. Đại để là quá yêu cái này tiểu nhi tử, đối hắn gửi kỳ vọng cao, khó tránh khỏi có điểm suy nghĩ nhiều chút, sợ đem hắn dưỡng ai. Nho nhỏ, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định sẽ trời mưa. Lữ thị thay đổi cái phương thức cùng hai cái hải tử nói chuyện với nhau. Thi nho nhỏ uống lên khẩu trà lạnh, mắt mẻ sảng, thoải mái cực kỳ, cười đến mi mắt cong cong, đầy mặt hạnh phúc, giống như uống lên cái gì quỳnh tương ngọc lộ dường như. Nương, định là sẽ trời mưa. Thi thiện thông chậm rãi đắc câu Đúng vậy, mãi mãi ngã định là sẽ trời mưa, tin ta chuẩn không sai nhi. Thi nho nhỏ sán lạ cười, bưng lên trà lạnh lại uống lên khẩu. Làm đến lữ thị đều theo bản năng ra bên ngoài xem xét, rõ ràng là mặt trời lên cao, thật sự có trời mưa. Thấy thế nào đều không giống. Hào đi, hai người các ngươi nghỉ ngơi, ta đi làm việc. Quay đầu lại lại tìm cái thời gian cùng nho nhỏ tinh tế nói xong, hoặc là tìm tam nhi tức cũng đúng, cũng không thể như vậy đầy miệng nói hiệu nói vượng, thiện ca nhi tuổi còn nhỏ thực dễ dàng học theo. Giữa trưa ăn cơm, thi nho nhỏ chưa đi đến phòng nghỉ ngơi, lon ton hướng thôn đầu chạy tới. Nàng còn nhớ rõ đâu, muốn đi tìm thôn trưởng ra ra, đến nắm chặt thời gian. Thôn trưởng ngô Lão nhân nghe bạn già nói, thi ra tiểu nha đầu tìm hắn có việc gì, chính là nho nhỏ kia hài tử. Suy nghĩ, đảo cũng không vội vã ngủ gật, cầm thuốc lá sợi rửa vào dưới mái hiên đắt đi đắt đi chịu. Nếu là chịu xong yên, tiểu nha đầu còn không có lại đây, hắn đã có thể buồn ngủ lâu Thôn trưởng ra ra. Thi nho nhỏ liệt miệng Nhi cười, ngọt ngào mà kêu người. Nô láo nhân đắt đi thuốc lá sợi, khiếp mắt cười, thanh âm hòa ái. Nho nhỏ A, nghe ngươi ngôn nãi nãi nói, ngươi tìm ta có việc Nhi. Phần 26. Là có việc đâu, vẫn là rất sốt ruột chuyện này. Thi nho nhỏ đi vào trong phòng, dịch đem ghế dựa ngồi xuống thôn trưởng trước mặt, đen bóng bẩy mắt to nghiêm túc nhìn hắn. Thôn trưởng ra ra, nay cái buổi chiều giờ mùi tả hữu có vũ đâu. Đến chạy nhanh đem này tin tức nói cho trong thôn, làm cho bọn họ trong chốc lát nhớ rõ đem hạt kê thu hồi tới, nhưng ngàn vạn đường bị xối vũ. Thi láo thúc làm ngươi lại đây nói. Thôn trưởng hỏi thanh, nhưng thật ra có điểm đệ bụng. Rốt cuộc trong thôn đều biết được, thi láo thúc là hầu hạ một phen hảo thủ, đối thời tiết biến hóa cũng là rất có kinh nghiệm, chính là khó được thấy hắn nơi nơi ồn ào. Thi nho nhỏ chớp chớp đôi mắt, lắc đầu. Không có đâu. Ta chính mình lại đây, thôn trưởng ra ra ngươi tin ta chuẩn không sai nhi. Phải biết rằng, hạt kê bị xối hỏng rồi, chúng ta thôn có chút hộ nhân ra, 6 tháng cuối năm đã có thể khổ sở. Lại nói, tả hưu cũng phi không được chuyện gì đâu, nhiều lắm chỉ hoan cá biệt canh giờ. Nô lão nhân cân nhắc nàng lời nói, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thôn trưởng ra ra, ngươi nhưng đừng lại tưởng lạm, lại tưởng liền văn lạm, sẽ bỏ lỡ canh giờ. Đến chạy nhanh đem người trong thôn triệu tập lên, nói nói chuyện này. Thi nhỏ nhỏ có điểm sốt ruột, thực sự có vũ. Nô lão nhân hỏi câu. Thi nho nhỏ kiên định gật đầu. Thật sự có vũ, tin ta chuẩn không sai nhi. Lời thề son sắc miệng lưỡi. Ta còn là đi tranh thi ra, hỏi một chút thi lao thúc đi. Thôn trưởng cảm thấy việc này không thể qua loa, đến cẩn thận chút. Thi nho nhỏ rầu hạ miệng. Đi thôi đi thôi, khẳng định trời mưa. Hiện tại cũng đã sắp đến giờ mùi, thôn trưởng ra ra từ thi ra trở về. Lại triệu tập người trong thôn nói chuyện này, cũng đã vấn lạc, mưa to xôn xao, đem hạt kê toàn xối hỏng rồi. Thôn trưởng đi tới cửa bước chân tức khắc liền dừng lại, nhìn nhìn canh giờ đều buổi chưa qua nữa, sắc thật không dung trì hoan à, lại nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, không thấy một tia mây đen, mặt trời lên cao, nóng rát ánh mặt trời trói mắt thực, thật sự có vũ. Hắn thực hoài nghi. Thôn trưởng ra ra, chúng ta thôn cũng không phải là cái gì giàu có thôn nhi, từng nhà nhật tử đều khó khăn đâu, nay cái phơi ở bên ngoài hạt kê thật bị xối hỏng rồi, có vài hộ phải uống cháo loãng, liền bụng đều điển không no. Nếu là lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn, sinh cái tiểu mau tiểu bệnh, không nói được còn muốn bán nữ nhi đâu. Thi nho nhỏ bờ là bờ là nói nha nói nha. Một câu một câu đều rơi xuống thôn trưởng tâm khảm, hắn mày càng nhăn càng chặt, càng nhăn càng chặt, nhìn ngoài phòng thời tiết, nhất thời có chút lấy không chừng chú ý. Thi nho nhỏ tiếp tục thêm ít lửa. Lại nói, thôn trưởng ra ra này lại không phải muốn làm khác sự tình gì, chỉ là ở giờ mùi trước đem hạt kê thu vào trong phòng. Đại hạ xong vũ lại dọn ra tới tiếp tục phơi mà thôi, đó là không trời mưa, cũng không có gì tổn thất nha, nhưng nếu là trời mưa, hạt kê không kịp thời thu vào tới, mới là thực sự có tổn thất đâu. Những lời này, chợt đến liền định trụ ngô láo nhân tâm. Hành! Liền nghe ngươi này tiểu nha đầu nói một hồi sự. Thôn trưởng quyết định đem các thôn dân đều triệu tập lên, thừa dịp còn có điểm thời gian, chạy nhanh đem hạt kê thu. Đều nói ngươi nha đầu này, nhỏ mà lanh, thật đúng là có chuyện như vậy một mép cũng quá nhanh nhẹn nếu là lúc này thật làm ngươi nói chúng rồi Ngày khác tiến trong trấn ta cho ngươi mang ăn ngon điểm tâm trở về thi nho nhỏ đỉnh tiểu ngực rất là dáng vẻ đắc ý hảo lạc chờ thôn trưởng gia gia điểm tâm còn có nha thôn trưởng gia gia nhớ rõ đề một câu đây là ta nói nha đều là ta nói thật là cái tiểu nha đầu ngươi thôn trưởng gia gia nha điểm này chuyện này vẫn là có thể gánh thôn trưởng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ cười vào phòng cầm cái đồng la ra tới gõ biên gõ biên hướng ngoài phòng đi còn lớn tiếng t muốn trời mưa đoàn người nhanh lên đem hạt kê thu vào trong phòng đi liên hoa thôn cũng không lớn thôn trưởng cầm đồng la biên gõ biên tê ợ. tiểu biết công phu toàn thôn đều nghe xong cái rõ ràng đang ngủ đâu đều có điểm ốc có chút thành thật hàm hậu nhân ra đã nghe theo thôn trưởng nói cùng người nhà nhanh nhẹn động tắc lên đem hạt kê thu vào trong phòng hôm nay không giống muốn trời mưa nha thôn trưởng a ngươi có phải hay không lầm nay thái dương bao lớn a đúng vậy Thôn trưởng ngươi sao lại thế này, chính ngủ đâu, đều làm đánh thức, buổi chiều còn có một đống sự muốn vội đâu. Chính là chính là, nơi nào có vũ, nhìn hôm nay liền không giống như là muốn trời mưa. Thảo luận thanh sôi nổi dựng lên, thôn trưởng như là không nghe thấy dường như, tiếp tục ở trong thôn đánh chuyện, một lần một lần gõ đồng la kêu lời nói. Muốn trời mưa lạc, mọi người nhanh lên đem hạt kê thu vào trong phòng đi. Têu lên giọng nói có chút khàn khàn, thả nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, thấy đại bộ phận đều phải đem hạt kê hướng trong phòng thu thôn trưởng mới trở về đi vừa đi vừa nhìn đỉnh đầu tiên hôm nay cũng thật không giống muốn trời mưa đâu ẩn ẩn có chút hối hận hắn này chẳng lẽ là vội choáng váng thế nhưng thật sự nghe xong một tiểu nha đầu nói không thành tưởng hắn còn không có về nhà đâu trận đến liền hạ khởi một trận mưa to liền thái dương đều còn treo ở bầu trời nhưng vũ lại xôn xao rơi xuống hoa lý lách cách thanh âm thật là văng rội, thôn trưởng bị xối thành ga rớt vào nồi canh hắn không núp ních ngóc ngóc đứng có chút phản ứng không kịp thật sự trời mưa chương hai mươi sáu nam tao thật sự trời mưa thôn trưởng khi nào như vậy thần thật vất vả đợi mưa cạnh mọi người cũng không vội mà hạ điền vội gạt gấp ngược lại sôi nổi hướng thôn đầu chạy tới cần thiết phải hảo hảo mà cảm ơn thôn trưởng nếu không phải hắn gõ đồng la ở trong thôn một cái kính tê ơ bọn họ thật đúng là sẽ không đem lời này trở thành hồi sự nhi khó khăn lắm mới đem hạt kê thu vào trong phòng đâu có mấy hộ động tác chậm cũng chưa tới cập kết thúc này vũ liền hoa lý lách cách bắt đầu hạ liền dường như bầu trời đột nhiên đánh nghiêng bùn thủy tựa mà hạ đến lại cấp lại mau nếu trời trời mưa mới bắt đầu thu hạt kê chính là đại đêm năm giết heo đã một rồi mỗi năm bảy tháng ngày mùa khi trong thôn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tổn thất lão nông tuy rằng sẽ xem thời tiết nhưng không phải trăm phần trăm chuẩn luôn có thất bại thời điểm vận khí tốt tác hảo vận khí không tốt một hồi mưa to đánh út lại sáu tháng cuối năm liền chuẩn bị uống cháo đi năm nay hạnh đến thôn trưởng nhắc nhở đại đa số nông hộ cũng chưa tổn thất Đó là có tổn thất, cũng không có gì trở ngại, vẫn là có thể lấp đầy bụng. Nếu không nói như thế nào ngày mùa lại kêu gặt gấp đâu, chính là thừa dịp thiên hảo, chạy nhanh đem hạt kê phơi thu vào kho lúa, nhầm nó quát phong vẫn là trời mưa, đều có thể ngủ cái kiên định rác. Thôn trưởng, nay cái nhưng ít nhiều ngài nột. Nếu không ngài kịp thời nhắc nhở, ta còn ở hô hô ngủ nhiều đâu. Ta vừa mới bắt đầu còn oán trách thôn trưởng đem ta đánh thức, ta này thật là. Nên cho chính mình phiến hai tắt hai thôn trưởng ngươi nhưng đừng trách móc ca. Năm trước cũng là trợt đến hạ trận mưa, nhà ta lương thực không có tới cấp thu, suốt uống lên một tháng cháo A, may mắn ở trong trấn tiếp cái làm công nhật việc, nếu không A, không biết đến ai thành cái dặn gì. Thôn trưởng lần tới nhớ rõ lại cho chúng ta để cái tình nhi, ta buổi sáng còn hỏi cha ta đâu, nay cái có thể hay không trời mưa, cha ta nói xác định vững chắc không có vũ. Ta liền tin hắn A, mất công thôn trưởng ở trong thôn hô, đem hạt kê kịp thời thu vào trong phòng, bằng không, tổn thất nhưng lớn. Các thôn dân mồm năm miệng mười nói chuyện, tất cả đều là vẻ mặt may mắn ít nhiều có thôn trưởng a nô lão nhân cũng cao hứng đâu vui tươi hớn hở nhìn bọn họ nói chuyện nhìn bọn họ vui mừng biểu tình trong lòng mỹ tư tư nhưng hắn cũng không quên thi ra chờ mọi người nói được không sai biệt lắm hắn khụ hai tiếng dương giọng nói mở miệng việc này à các ngươi muốn tạ thật đúng là đến cảm ơn thi lao thúc là hắn làm nho nhỏ lại đây cho ta biết bằng không ta nơi nào sẽ xem đến như vậy chuẩn nha nguyên lai like là thi lao thúc a ta liền nói đâu Thi lão thúc chính là một phen hảo thủ, cả đời hầu hạ hoa màu đâu. trong nhà đồng ruộng bị hắn dọn dẹp thật tốt, liền sản lượng đều phải cao thượng một ít. Đều nói ra một lão như có một bảo, lời này cũng thật không sai, ta phải cùng thi lão thúc nói lời cảm tạ đi, lần tới nha, cũng muốn nhớ rõ để cái tình nhi. Thi lão thúc thật là dày nói a. Thi ra là thực không tồi nhân ra đâu, trong nhà hài tử mỗi người đều là đỉnh tốt, đều thực thành thật phúc hậu. Có thi lão thúc lãnh, nào còn phân biệt nha. Mọi người top 5 top 3 vừa đi vừa nói chuyện, hướng thi ra đi. Nô lão nhân cũng đi theo một đạo đi, hắn đến đi một chuyến, lôi kéo thi lão thúc trò chuyện nhì, khó được thấy thi lão thúc như vậy trương dương đâu, ngày thường hắn luôn là trầm mặc ít lời. Thi ra cũng không có tổn thất, thi nho nhỏ một cái kính ồn ào, buổi chiều giờ mùi tả hữu muốn trời mưa, xảo nháo muốn mọi người đi thu hạ kê. Lữ thị xem ở tiểu nhi tử trên mặt, do dự hạ, không kinh động mặt trên hai lão, liền lánh đại phòng lao động. Ba lượng hạ đem hạt kê thu vào trong phòng, nghĩ giờ mùi nếu là không trời mưa, lại nhanh nhẹn dọn đi ra bên ngoài phơi cũng không có gì, tả hưu bất quá nửa canh giờ công phu, chỉ hoãn không được. Trăm triệu không nghĩ tới, thật sự trời mưa. Lữ thị treo ở cổ họng tâm nhưng xem như trở xuống trong bụng. Trời mưa, như vậy đem hạt kê thu vào trong phòng sự, đó là nhị phòng biết, cũng vô pháp nói cái gì. Ngay sau đó, nàng mới nghĩ đến, nho nhỏ như thế nào sẽ như vậy khẳng định có vụ đâu. Đứa nhỏ này đến tột cùng là từ đâu biết được. Thật sự trời mưa, ta liền biết, nhà chúng ta nho nhỏ lợi hại đâu. Thi phong niên vui tươi hớn hở cười, nhìn đắc ý tiểu khuê nữ, mừng rỡ đôi mắt mị thành điều phùng. Thi nho nhỏ giống giặc nói. Ta liền nói sao, tin ta chuẩn không sai nhi. Cái nuôi đều kiểu trời cao. Đánh quạt hương bồ dụ thị, nhẹ nhàng mà hướng tiểu khuê nữ ngông thượng trục hạ. Có chút buồn rầu, thật đúng là làm nàng cấp nói chúng rồi, này sau này, nhưng không được càng vô pháp vô thiên. Vậy phải làm sao bây giờ nha? nho nhỏ, nhỏ ngươi như thế nào biết khẳng định sẽ trời mưa? Ta bấm tay tính toán, tính ra tới bái. Thi tiểu đến nhẹ nhàng cực kỳ. Dù thị liền biết nàng không cái đứng đắn cũng không tính toán đi xuống hỏi, đừng nhìn khuê nữ người tiểu, miệng nhưng thẩn, nàng không nghĩ nói, như thế nào hỏi đều hỏi không ra tới. Bất quá, dựa vào nàng suy đoán, tám phần làm ông, nhưng, nếu thật làm ông, như vậy tự tin lại là sao lại thế này? Vậy ngươi véo chỉ tính tính nhà chúng ta khi nào phân ra cân nhắc dù thị không cân nhắc minh bạch quyết định dò xét hạ, nói dỡn nói câu thi nho nhỏ nhiều cơ linh a nàng lại không phải thật sự năm tuổi hải tử nghe mẫu thân lời này nàng lập tức quay đầu đi có chút hưng phấn đệ nặng thanh nhẫm hỏi nương ngươi ngóng trông phân ra đâu nếu là không này ý niệm nàng nương sao có thể sẽ nói xuất khẩu ta liền thuận miệng hỏi một chút xem ngươi nha đầu này làm cái quỷ gì nay cũng không phải là cái cái gì hảo đề tài Dù thị có điểm không quá tự tại, liếc mắt bên cạnh trượng phu, thấy trượng phu chính hướng về phía hai mẹ con bọn họ cười, như là không nghe thấy dường như, có lẽ là không để trong lòng nhi, xa không có tiểu khuê nữ cơ linh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nợ bờ, sê, nương ta cùng ngươi nói, ta đã sớm nghĩ phân ra việc này đâu. Thi nho nhỏ tiến đến mẫu thân bên hai, nói thầm câu, cuối cùng, cười tủm tìm nói, nương, ngươi đừng cấp, ta tới tính tính A. Vươn mụ bâm tiểu đoạn ngóng đốt. Gia dáng gia hình véo a véo. Thi phong niên nhìn liền muốn cười, hắn cũng thật sự cười lên tiếng. Nhà ta nho nhỏ còn học được rất gia dáng gia hình, chính là không biết cùng ai học. Biết bói toán cũng không phải ai đều sẽ, giống nhau chỉ có đạo gia mới hiểu. Dù thì không có đáp lại trợ phu, không biết sao lại thế này, nhìn làm bộ làm tịch tiểu khuê nữ, nàng thế nhưng sẽ có chút khẩn trương, lại có nhẹ nhẹ chờ mong, giống như tiểu khuê nữ thật sự có thể véo ra cái 1, 2, 3, 4, 5 tới dường như, như vậy nghĩ nàng bật cười lắc lắc đầu, chẳng lẽ là ma trướng? Thi lão thúc, thi lão thúc người có ở nhà không? Thi lão thúc nay cái nhưng mất công có người a. Thi bà cha ta nói trong nhà nhưỡng tốt nhất rượu thuốc đầu, nay cái buổi tối qua đi uống hai vợ chồng. Gần nhất liền tới rồi một đám người, thi ra cửa xưa nay chưa từng có náo nhiệt, đem đại phòng nhị phòng tam phòng đều cấp kinh động, trong phòng người sôi nổi đi ra xem cái đến tận cùng. Trong nhà chính, thi lão đầu cùng Tiêu Thị cũng đi ra. Chỉ là đứng ở dưới mái yên híp mắt ra bên ngoài vọng, cân nhắc đây là làm sao vậy, nhiều người như vậy dũng lại đây, chính là có chuyện gì nhi? Như thế nào tới nhiều người như vậy, chúng ta đi xem một chút. Du thị đối với Trượng Phu nói câu, trong lúc nhất thời cũng vô tâm tư đậu tiểu khuê nữ chơi. Hai vợ chồng đi đến trong viện, trùng hợp thấy mọi người hướng trong nhà chính đi. Lữ thị thấy Tam nhi tức, liền nói thanh: "Mau, đến trong phòng bếp thu xếp điểm nước trà lại đây. Các ngươi một đạo đi." Động tác nhanh nhẹn điểm lại chỉ chỉ Dương thị cùng Tiểu Lữ thị, bên cạnh nhị phòng ba cái con râu, nàng nhưng thật ra không phân phó, nhị chị em dâu cũng ở đâu, cũng không cần phải nàng nói chuyện. Phần 27. Thi lão đầu cùng Tiêu thị vẻ mặt mộng bức nghe mọi người đối bọn họ ca ngợi, kia lời hay một câu tiếp một câu ra bên ngoài bạo, liền cùng không cần tiền dường như, nghe được đôi mắt say xe hai chân khinh phiêu phiêu mà, toàn thân liền cùng ăn nhân sâm quả dường như thoải mái, hơi kém liền bị lạc ở bên trong. Đều nói người lão thành tinh, lời này rất chính xác. Thi lao đầu cùng tiêu thị hai khẩu tử, cả đời đầu một hồi đối mặt nhiều người như vậy khích lệ, vẫn là thiệt tình thực lòng, gần cũng chỉ là bị lạc một lát, Thực mong bọn họ liền phản ứng lại đây. Nơi này là chuyện như thế nào? Tinh tế mà bắt đầu nghe, từ lời nói lây ra tiền căn hậu quả tới. Nửa ngày, hai vợ chồng già không sai biệt lắm minh bạch là chuyện như thế nào? Nay hẳn là thi nho nhỏ công lao, nhưng người khác không tin, tưởng hắn làm cháu cô gái đi để tình nhi. Minh bạch là chuyện như thế nào sau? thi lão đầu cùng tiêu thị cũng liền không mờ mịt hai người bọn họ yên tâm thoải mái tiếp thu các loại ca ngợi cùng mọi người nhiệt tình nói chuyện với nhau non nửa cái canh giờ sau mọi người mới nhất nhất tan đi cũng là bởi vì lúc này là ngày mùa bằng không cả buổi chiều đều đến ở thi ra vượt qua thật là là cao hứng lột thi lão thúc thật là quá phúc hậu nói như vậy loại chuyện này có điểm tốn công vô ích ai có thể khẳng định trăm phần trăm sẽ trời mưa nếu không trời mưa rồi lại ồn ào toàn thôn đều nháo ra động tĩnh Xong việc ngược lại sẽ gặp phải thân thanh tới. Căn cứ nhiều một chuyện không.